không biết hình như là một loại vô ý thức làm bản năng ở trong luân hồi bác vương sân nói hắn ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm ở trong luân hồi đường v ũ nhìn hắn thật sự trải qua sự tình vê anh cương đại uy thế với mảnh không gian kêu mà tới có mơ hồ hắc cám bóng người nổi lên khắp nơi đều là hắc cám chúng sinh ở gào thét bi thương khẩn cầu có người ở gọi tên hắn cuối cùng hắn lần nữa phơi bày ra đoạn đao dày đặc không trùng đao ý chặt đứt năm tháng trường hạ quyền thế cái thế vô song dao động hám thiên đ i ệ cuối cùng đầy đủ mọi thứ cũng không có chỉ có hắn một người như vậy ngay sau đó đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều biến mất nhìn như qua cực kỳ lâu mà ở ly sơn lão mẫu đám người xem ra bất quá chỉ là chốc lát thời gian thôi tại sao sẽ như vậy đây rốt cuộc là chuyện gì ly sơn lão mẫu nỉ non nói tôn ngộ không đợi càng không hiểu thậm chí còn có một vài người cho là đây là đường vũ tu luyện một loại phương thức dù sao hắn đã đi thực sự quá xa rồi đã là bọn họ không theo kịp mức độ d ầ m d ầ m mỗi một lần luân hồi đều có hắc á m nhân vật khủng bố lần lượt dãy r u lần lượt phân chiến những thứ này hắc cám bóng người rốt cuộc là cái gì tại sao ta cảm thấy sợ hãi không sai bọn họ quá cường đại cường đại đến khiến người ta cảm thấy rồi sợ hãi tựa hồ theo tay vung lên liền có thể tiêu diệt này phương chứ thiên mọi người miễn cưỡng dùng mình một cái mà bác vương sơn lại không nói tiếng nào ngưng mắt nhìn những thứ kia hắc cám ánh mắt có chút thâm thúy đi xuống những thứ này hắc cám hắn tựa hồ thấy qua khóe miệng của vương cách có chút co quắp một cái túi đầu trong mắt có nước mắt ở nhỏ xuống hắn nắm thật chặt chặt quả đấm cả người thân thể cũng căng thẳng ở giờ khắp này như thế một đời luân hồi mỗi một lần nhục thân gây dựng lại sừng sững ở cách đó không xa năm tháng trường hạ ngược lại lần nữa băng liệt thân mình căn nguyên đi sâu vào trong đó theo mỗi một lần đi sâu vào trong đó đường vũ căn nguyên cùng thần hồn ngay tại dần dần cường đại phản phất hắn ở chỗ này mà cảm n ộ như thế đối với cái này một chút bác vương sơn cũng cảm thấy cho nên tại hắn cho là đây là đường vũ tu luyện một loại phương thức chỉ là như vậy phương thức lại không có người bài kiến lớn như vậy số lượng băng liệt chính mình lấy căn nguyên mà vào trong đó đi tạo nên một trận luân hồi nhất định chính là nghe g i ậ n cả người liên quan tới một điểm này bác vương sơn tự cho là mình không làm được thậm chí chư thiên bất cứ người nào đều làm không được đến một bước này lấy tự mình đi luân hồi nhưng mà khiếp sợ như vậy một màn liền ở trước mắt mình phát sinh thương minh trong hai mắt cũng đầy là ngạc nhiên ngược lại hướng sư phó nhìn sư phó đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao mỗi một lần tỉnh lại ta đều cảm giác được hắn khí tức quanh người xảy ra biến hóa long trời lỡ đất so sánh với d i vãng càng đáng sợ hơn bác vương sơn ngưng mắt nhìn trong luân hồi đường n ũ nặng nề nói kỳ tài, tài ngốc trời r õ i mắt toàn bộ chư thiên thậm chí cổ kim tương lai mà nói không có người có thể có thể so với hắn bác vương sơn nói lấy một loại luân hồi phương thức đi tiến hành một loại tự mình thuế biến nhưng là hắn hình như là vô ý thức hết thể đều là b ả n có thể vì đó không đúng kia mấy giọt máu này mấy giọt máu ở chỉ dẫn hắn đây đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ nói này mấy giọt máu cùng hắn có cực lớn quan hệ nhân quả hay sao theo mỗi một lần luân hồi kết thúc liền biến mất một giọt máu vê anh đột nhiên sở hữu hình ảnh cũng dần dần không nhìn thấy lại đi mọi người cái gì cũng không thấy được đường vũ sư phó nhưng mà chỗ kia trống rỗng duy không nhiều không rõ thời gian trường hạ ở g i a n g khắp nơi cuối cùng dần dần không nhìn thấy đi vô dụng đời này luân hồi có lẽ là dính tới quá nhiều quan hệ nhân quả thật sự dĩ vô pháp phơi bày ra đã đưa chúng ta không cách nào dò xét trong đó bác vương sơn nói tại sao sẽ như vậy hắn chẳng lẽ là trước kỷ nguyên còn sót lại người sao bác vương sơn có quá nhiều không hiểu hắn cảm giác đường vũ trên người có rất nhiều bí mật là người khác không cách nào dò xét mà ra và anh v ừ a ngoại một trận rung dậy vô số mơ hồ năm tháng trường hạ ở thay nhau l ó i lên cương đại khí tức ba động lan tràn tới phảng phất ở xa xôi nơi có người ở trinh chiến như thế như cót như không khí tức màu đen đánh tới tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút như vậy khí tức hình như là đường vũ trong luân hồi đi mau đi mau vương cách mặt liền biến sắc thúc giục mọi người b á c vương sơn cũng cảm thấy áp lực bởi vì này dạng khí tức màu đen thì không cách nào để nổi quá mức đáng sợ bác vương sơn nói xem ra có người ở t r i n h chiến đây là chúng ta thật sự không biết cảnh giới vê anh phá liệt quang âm trường hà bên trong thời gian mảnh vụn đang bắn tung một cái bạch tí nữ tử máu me khắp người chỉ là nàng lại sắc mặt băng hàn mái tóc tung bay nhược thủy ly sơn lão mẫu đám người không dám tin nhìn một màn này nhất là chư bắt giới hắn ánh mắt lom lom nhìn nhìn lõe lên tới mảnh vỡ thời gian ở trong đó lõe lên kia một tấm quen thuộc mà lại xa lạ mặt nhược thủy mái tóc tung bay l u ô n máu bạch t tung bay bàn tay trắng non c ơ múa hóa thành cự đại thủ ấn về phía trước vỗ tới đen như vậy ảnh rốt cuộc là cái gì ngay cả nhược thủy cường đại đều có chút vô pháp lực địch thật sự là quá mức đáng sợ chúng ta đi mau nếu không đại chiến đánh vào dư âm lan tràn tới sợ rằng sẽ trong nháy mắt đem ta đợi nghiền nát chúng nhân sắc mặt tái nhật đều cảm giác được này cổ uy thế đáng sợ kia sợ sẽ là dư âm lan tràn tới cũng không phải bọn họ có thể chịu được nổi dầm, dầm Năm tháng trường、Hà、đang bán tung, không gian đều tại Hà đều đổ nàng một trưởng một t r ư ở n g tống r a tương đạo cự đại thủ hấn vỡ vụn thời gian trường h ạ giống như là ở vô tận trong năm tháng qua lại l ó e lên cuối cùng toàn bộ đều rơi vào đạo hắc ảnh kia bóng người còn bất tử nhược thủy thanh âm vắng lặng quát lên lên tiếng chỉ là nàng khí tức từng trận không yên nhìn ra nàng cũng bị thương không nhẹ đạo hắc ảnh kia cười hắc hắc cuối cùng vẫn biến mất không thấy gì nữa như là cảm thấy trung khí tức người nhược thủy trong năm tháng quay đầu vừa nhìn cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người chư bát giới thoáng dừng lại một chút ngược lại nàng lần nữa đạp năm tháng trường hà lên dầm dầm. thời gian trường hà run rẩy mang theo nhược thủy bóng người trong nháy mắt ở trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa ánh mắt của chư bát g i i phức tạp há miệng tựa hồ muốn nói gì vậy rốt cuộc là cái gì lại lấy nhược thủy thực lực đối phó nó còn như thế tốn công tốn sức hậu t h ổ ngạc nhiên nói nàng ở chư thiên tiến bộ c ư ờ n g đại nhưng là nàng biết rõ đối mặt nhược thủy như c ũ còn không phải là đối thủ ở thế giới thiên đạo bên trong nàng liền từng thấy qua nhược thủy c ư ờ n g đại nhưng mà cho dù như thế nhưng còn có đến nhược thủy sở ứng đúng không rồi địch nhân bọn họ thấy chẳng qua chỉ là chiến đấu cuối cùng không có nhân biết rõ bọn họ cụ thể chiến đấu bao lâu hơn nữa cũng đều cảm giác được nhược thủy tựa hồ cũng là bị thương không nhẹ nhược thủy chứ bắt rơi cúi đầu nhẹ nhàng kêu một câu cái kia hồn khiên mộng nhớ tên cho dù đã biết rõ thấy nhược thủy đã không phải ngày xưa người nhưng trong lòng như cũng còn có khó mà che giấu sợ hãi không biết rõ ở đường vũ tự mình trong luân hồi cũng có những thứ này hắc cám tồn tại chẳng lẽ nói đường vũ cùng bọn họ đại chiến quá nhưng là điều này sao có thể chứ mặc dù đường vũ quả thật cường đại vô cùng vượt xa chúng ta có thể đại chiến như vậy như vậy cường đại uy thế cũng như c ũ không phải hắn có thể ngăn cản tất cả mọi người ngạc nhiên vô cùng càng nhiều là đối đen như vậy ám sợ hãi nếu như vậy sinh linh nếu như đối t r ư thiên xuất thủ sợ rằng toàn bộ t r ư thiên tựa hồ cũng sẽ hủy diệt các ngươi đừng quên đường vũ thần hồ n bên trong còn có này một cổ lực lượng khác thương minh nói nếu như nói hắn và hắc á m đại chiến quá cũng không phải là không có khả năng nhưng chưa chắc là hắn có lẽ là thần hồn bên trong cổ lực lượng kiên g u ồ n hắn ngưng mắt nhìn trước mắt hôn đồn hư vô nói hơn nữa ta cảm giác như vậy luân hồi cũng chưa hẳn là đường vũ làm không đến không phải thần hồn bên trong người khác thao túng nghe thương minh nói như vậy người sở hữu đều cảm giác được có đạo lý chỉ là không biết rõ thần hồn bên trong cổ lực lượng này đối với đường vũ mà nói rốt cuộc tốt hay xấu ly sơn lão n g u đám người không khỏi có chút lo lắng d ầ m d ầ m lần nữa từng đạo kinh khủng y thế đánh tới tất cả mọi người đều mặt liền biến sắc vội vàng rời khỏi nơi này đại chiến như vậy quá kinh khủng căn bản không phải bọn họ có thể chống cự đường vũ từ mờ mịt trong hoảng hốt dần dần thanh tỉnh lại thật sự chuyện phát sinh từng màn xuất hiện ở trong đầu để cho hắn cũng hơi kinh ngạc càng khiến người ta kinh ngạc là kia mấy giọt máu mỗi một giọt máu đều mang vô thượng uy thế uy thế dư âm tuyên cổ bất d i ệ t phía trước một đạo thân ảnh quen thuộc ngồi ở bờ sông hắn cầm trong tay cần câu tựa hồ đang câu cá thiên thương đường vũ bật thốt lên mặc dù chỉ là một cái bóng lưng nhưng là đường vũ như cũ liếc mắt liền nhận ra hơn nữa quanh người hắn mang theo khó như vậy lấy che giấu cái thế vô địch chi tư đối với đường vũ mà nói q u á chín mùi t ấ rồi hắn khí tức quanh người nội liễm ngồi yên lặng ánh mắt tựa hồ chuyên trú ở toàn bộ trên mặt sông n g ư ơ i thật giả đường vũ đi tới hỏi g i thậm chí hắn còn muốn đưa tay sờ một cái thiên thương xác nhận một chút này rốt cuộc là thật hay giả vậy còn ngươi thiên thương đột nhiên nghiêng đầu hướng hắn nhìn lại lúc này tiên h thương hắt phát như mực ánh mắt huyễn sán mày kiếm nghiêng chạy dài tới tóc mai thật là anh tư cái thế vĩ đại vô song cho dù chỉ là ngồi ở chỗ này đều có một loại khí thôn sơn h ạ vô hình thế cùng lúc trước thấy cái kia trải qua tang thương thiên thương so sánh tựa như hai người như thế ta đường vũ hơi s ử n g sờ tự nhiên là thật rồi hắn ngồi ở thiên thương bên cạnh này hẳn không phải ngươi đi ta từng bái kiến ngươi nhiều lần chỉ là khi đó ngươi vừa nói đường vũ lắc đầu một cái thiên thương không nói một lời chuyên chú mặt sông chợt m ắ t chốc lát đường vũ mới lên tiếng ngươi đang làm gì nơi này căn bản cũng không có ngư thiên thương tự nhiên cũng biết rõ nhưng mà lại nắm cần câu ở chỗ này đi lang thang này mới khiến đường vũ không hiểu câu cá thiên thương từ tốn nói câu một cái đã chôn cất diện kỷ nguyên đường vũ kỷ quái nhìn hắn chỉ thấy t i ê n thương chậm rãi nâng lên cần câu ở lưỡi câu trên tựa hồ có nhất phương mơ hồ không gian phơi bậy trong đó còn không chờ đường vũ tra xét rõ ràng cần câu đã lần nữa thủy lạc ở trong nước có ý gì đường vũ hướng bốn phía quan sát một chút bây giờ một màn này rốt cuộc là chân thực đang phát sinh hay là ta xuất hiện ở đi qua thời gian không đúng nếu như ta xuất hiện ở đi qua thời gian ta ngươi căn bản không khả năng như vậy nói chuyện với nhau bởi vì nhân quả chi lực là n g ư ơ i ta không chịu nổi đường vũ nhữ mày một cái cho nên hết hệ các thứ này sẽ không chân thực mà phát sinh ở giờ phút này chứ chẳng qua nếu như nói là chân thực phát sinh đường vũ cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng phát sinh đều là quá khứ mà ta cũng là đi qua thiên thương âm âm vũ u u nói đột nhiên đem cần câu quăng ra ngoài vê anh nhất thời một vùng không gian phơi b ả y chỉ là lại tàn phá không chịu nổi phảng phất đại chiến đi qua hiện đầy tan hoang với này phương bên trong không gian không có bất kỳ sinh mệnh người sở hữu hết thệ phảng phất đều biến mất đường vũ không hiểu nhìn thiên thương ta là quá khứ ta ngươi là tương lai ngươi thiên thương nói mặc dù thân ở ở đây nhưng không phát sinh mâu thuẫn bởi vì ngươi ở mảnh không gian kia mà bây giờ không phải nơi này trước 1212, n h i ề u chỗ không gian trọng điểm ngay vậy đường vũ có chút biết nói cho đúng hắn và thiên thương cũng phân thuộc bất đồng không gian bên trong này không phải quá khứ và tương lai cho nên hai người mới có thể như thế như vậy nói chuyện với nhau mà không bị nhân quả chi lực quấy nhiễu trước mắt thiên thương rất có thể là vô tận năm tháng trước đây thiên thương ở lại khác bên trong không gian một đạo thần nghiệm mà đường vũ cũng không phải này phương không gian thậm chí hắn đều không thuộc về vốn là phe kia không gian hắn với tương lai tới như thế cũng không thuộc về với nhau không gian bên trong tự nhiên được nhân quả chi lực quá nhiễu cho nên mới có thể như vậy như thế h i ể u đàm c h ầ m ngâm một chút đường vũ gật đầu một cái ta thật giống như biết thiên thương cười nhạt trong nụ cười mang theo không ai bị nổi ngông cuồng ngang ngược có một loại vô địch tự tin phong thái nhìn như thế vĩ đại ta tại sao sẽ đột nhiên đi tới nơi này đường vũ không hiểu hỏi nhưng là càng nhiều hắn cho là nên là một loại luân hồi từ đó trong lúc bất trợn xuất hiện nơi này này cũng không phải là không có khả năng cũng tương tự có một loại khả năng là vô hình trung nhân quả dinh hữu để cho hắn xuất hiện nơi này bởi vì ta ở chỗ này thiên thương một câu nói sẽ để cho đường vũ hoàn toàn minh bạch rồi quả nhiên là vô hình trung nhân quả dẫn dắt nếu như không có đoán sai nhiều năm trước thiên thương cũng đã tính toán đến nơi này một màn đường vũ giang tay ra đại ca ngươi đừng nói thâm ảo như vậy được không ngươi liền trực tiếp nói ta đột nhiên xuất hiện ở nơi này ngươi có phải hay không là có chuyện gì nhỉ ta của quá khứ tương lai ngươi như vậy nói chuyện với nhau không phải rất tốt sao thiên thương ngang ngược nói h u n g chi bằng vào ta khả năng có chuyện gì là ta không giải quyết được đây vừa nói thiên thương ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống tựa h ồ nghĩ tới điều gì hắc á m kinh khủng ngươi liền không giải quyết được đường vũ ở tâm lý khinh thường lẩm bẩm một câu ngươi phe kia không gian đã giữ vững không được bao lâu thiên thương đột nhiên nói dĩ nhiên hết thể các thứ này chắc hẳn ngươi cũng biết một ít đường vũ ngưng mắt nhìn trước mặt bóng mờ hắn đá lên một tảng đá bay xuống rồi trong sông văng lên một ít nước ta tự nhiên biết rõ một ít nhưng nếu như có thể ta muốn để cho đầy đủ mọi thứ cũng tồn tại lâu một chút ở lâu một chút hắn ngẩm đầu hướng thiên thương nhìn bởi vì ta không muốn đi các người đường xưa vô luận là nam tử tóc trắng hay lại là thiên thương theo đường v ũ bọn họ đều là thật đáng buồn thậm chí nói là chối bỏ lúc ban đầu chính mình cũng bưng tha tự mình hy vọng ở vô tận năm tháng cô độc c h u n g không tiếp tục kiên trì được đem thật sự có hy vọng giao cho hắn muốn cho hắn đi chịu đựng hết thảy đi hoàn thành năm xưa bọn họ thật sự chưa hoàn thành sự tình nam tử tóc trắng là muốn đáng diệt hát cám dĩ nhiên thiên thương cũng là như vậy nhưng là càng nhiều là muốn vạn cổ tái hiện muốn cho những thứ kia chết đi điêu linh lần n g ơ trở lại bên cạnh mình cho nên mới đi lên như vậy một cái thuế biến con đường mà tiên h thương cũng là chịu t ả i hắn hy vọng nhân phòng chứng lúc ấy thiên thương minh trắng hết thảy đã từng dãy dụa phản kháng quá nếu không tiên h thương cũng sẽ không một thân một mình tiến vào hắc cám tổ điện nhưng là cuối cùng hắn như cũng còn phát hiện mình không thay đổi được cái gì thậm chí ngay cả hỗn độn nhất tộc cũng đáng diệt vô t ổ n cho nên hắn cũng tiến hành một loại luân hồi chia ra chính mình làm cho mình mờ mịt ở năm tháng trường hà bên trong du đãng có chút người không ra người quỷ không ra quỷ thậm chí hắn tựa hồ cũng đã quên mất mình là ai cũng không biết rõ đến từ đâu nói đến thật đúng là thật đáng buồn nha vì đáng diệt những thứ này h ắ c ám bao nhiêu người bỏ ra đầy đủ mọi thứ nhưng mà với vạn cổ chư thiên thật sự còn sót lại xác thực lại vừa là tiếng xấu mặc dù đường vũ lúc ấy lấy đại pháp lực hiện ra v ạ n cổ nhưng làm một ít bảo thủ người dù cho biết do hết thệ các thứ này đều là thật ngại vì tiên các thực lực c ư ờ n g đại cũng như cũng làm bộ như hết thệ các thứ này đều là giả thiên thương vui vẻ yên tâm cười một tiếng ngươi so với chúng ta bền bỉ dừng một chút thiên thương tiếp tục nói có thể có lúc ngay cả như vậy cũng là không thay đổi được cái gì như hắn như ta như lúc trước người sở hữu thiên thương nói chúng ta đều là kiên cường cho là bằng vào chính mình sức một mình có thể thay đổi càng khôn lật đổ thiên luân nhưng cuối cùng đơn giản chính là trong năm tháng còn sót lại một luồng cô hồn thôi cô độc để cho người ta quên mất thời gian quên mất ánh sáng thậm chí ngay cả một số người đều quên thiên thương thần sắc có chút bi a i loại này cô độc ngươi là không hiểu nhưng là sau này ngươi như thế sẽ thể nghiệm đến ngươi sẽ so với chúng ta càng đáng sợ hơn bởi vì chúng ta tìm được giải thoát biện pháp mà ngươi cũng không biết đương vũ hừ một tiếng vậy thì thế nào dù cho thật vạn cổ cô độc như vậy ta lại lần nữa trọng tố luân hồi thâm vào trong luân hồi đi ở ở ta quan tâm hết thảy có lẽ hắn cuối cùng một ngày nào đó sẽ đi lên bọn họ năm xưa thật sự đi qua con đường cũng có thể chỉ còn lại chính mình nhưng theo đường vũ nếu quả thật đến khi đó hắn lại lần nữa tạo nên luân hồi đi ở ở ngày xưa hết thảy để cho bọn họ đi cùng ở bên cạnh mình luôn nói đến cùng nam tử tóc trắng như thế giống như nay hắn thật sự trải qua đơn giản chính là một trận tự mình trung tâm mà sáng lập luân hồi thôi nghĩ như vậy đường vũ đột nhiên có chút một mực đã như vậy hắn còn được nước cái gì nha trực tiếp ở chỗ này vĩnh c ử u trầm luân đi xuống không cũng giống vậy sao bất quá không tới một bước cuối cùng kia ai biết rõ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào thiên thương cười một tiếng ngưng mắt nhìn đường vũ cái này không đến chính mình hoặc giả nói là chính mình một bộ phận chỉ sợ khi đó ngươi ngay cả luân hồi đều không cách nào sáng lập vừa nói thiên thương vung tay lên không nói những thứ này hắn chỉ chỗ kia tàn phá không gian đi đi đi đi nơi đó chuẩn bị cho ngươi một ít gì đó nói xong thiên thương lần nữa ngồi ở bờ sông giờ phút này hắn bóng người nhìn có chút phiêu hốt ngậu ảo đứng lên tựa hồ giống như là một cái hư ảnh nhất dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan bất quá đường vũ cũng biết rõ nơi này bất quá chỉ là một đạo chấp nghiệm thiên thương cũng không cách nào lâu dài tồn tại ở này tiêu tan là tất nhiên nghĩ như vậy đường vũ ngầm thở dài ngưng mắt nhìn thiên thương bóng người hắn đột nhiên có một loại muốn quỳ xuống đất cho hắn dập đầu ba cái cảm giác thực ra cái này không cũng không tính là cái gì thuộc về bài chính mình đây đường vũ thu hồi ánh mắt thứ mảnh không gian kia nhìn chỉ cảm thấy từng tầng một không gian thác loạn phản phất đầy đủ mọi thứ ở trước mắt cũng nhăn nhó nhiều tầng không gian trọng điểm n à y không phải một nơi không gian mà là nhiều tầng không gian toàn bộ tụ tập ở này nhưng là không gian với nhau giữa tại sao không có phát sinh lẫn nhau hướng đây đường vũ có chút không hiểu không gian pháp tắc thi triển đi sâu vào đến trong đó một k h ắ c cuối cùng hắn quay đầu hướng thiên thương nhìn tới thiên thương như cũ vẫn ngồi ở bờ sông chỉ là hắn bóng người ở bắt đầu dần dần trở thành n g ạ t ở trong gió càng phát ra mơ hồ cuối cùng hắn bóng người giống như là hóa thành vi trần một dạng đồng bình ở trong gió biến mất không thấy gì nữa n hai nghìn h trăm mười b căn nguyên hòa hợp thiên thương thần niệm biến mất có lẽ hắn còn sót lại này sợi thần niệm đơn giản chính là đang đợi mình đến theo đường vũ đến này tia thần niệm cũng hoàn thành chuyện mình đường vũ đi sâu vào này phương không gian trọng được chỗ vừa mới bắt đầu ngày mới thương thần niệm chỗ chỗ kia không gian cũng bắt đầu vỡ nát cuối cùng hóa thành một đạo cường đại vô cùng sức mạnh to lớn dung nhập vào này nhiều tầng không gian thay nhau bên trong vê anh phản phất là cổ kim tương lai thời không m ả n h vụn lóe lên ở trước mắt hết thệ các thứ này nhìn như thế quen thuộc mà lại xa lạ vê anh phảng phất chỉ là trong n g á y mắt đường vũ đã đi sâu vào trong đó nhưng là không gian mâu thuẫn chen ép lực suýt nữa đưa hắn nhục thân đều phải nghiền ép nghiền nát thật là kỳ quái như vậy không gian trọng điệp với nhau giữ a nhìn như mâu thuẫn nhưng là lại giữ ở một loại trạng thái thăng bằng chỉ cần sự cân bằng này trạng thái đánh vỡ như vậy không gian với nhau xung đột lẫn nhau sợ rằng sẽ trực tiếp đưa đến nơi này nghiền nát như vậy không gian thăng bằng còn thật là số tiền khổng lồ đường vũ tự nhận là hắn là không làm được ở chỗ này hắn đều phải không ngừng thi triển không gian phát tắc nếu không toàn bộ không gian lẫn nhau trùng lực lượng sẽ đem hắn nghiền ép nghiền nát không ngừng hướng bên trong không gian đi lúc này đường vũ mới phát hiện chỉ sở dĩ không gian giữ như vậy trạng thái thăng bằng bên dưới là có một cổ lực lượng kỳ dị ở trong đó theo đường vũ hướng trung tâm đến gần đi một cái luân bàn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt giống như là không lâu trước đây hắn tiến vào hát cám nơi sở chứng kiến cái kia luân bàn như thế nhưng là cái này luân bàn trên lại tản ra cự đại vĩ lực hơn nữa nó là duy trì như vậy không gian thăng bằng trung tâm ở luân bàn bên trên thậm chí có chín tiểu tiểu chỗ trũng theo luân bàn từng trận xoay tròn từng đạo lực lượng đáng sợ từ trong đó lan tràn mà ra đây chẳng lẽ là căn cứ hắc cám nơi luân bản sáng tạo mà ra đường vũ hít vào một hơi bạo tay như thế chỉ có nam tử tóc trắng kia mới có thể làm được theo không ngừng hiểu nam tử tóc trắng này thủ đoạn đường vũ cũng liền càng phát ra nghiêng đội mà bắt đầu hắn thật là vạn cổ duy nhất cái thế kỳ tài không nói trước bản thân hắn chiến lược cường đại chính là như vậy lần lượn bố trí thật sự còn sót lại thủ đoạn cũng để cho nhân không theo kịp ngưng mắt nhìn xoay tròn luân bản đường vũ mơ hồ cảm thấy bất đồng bản nguyên khí hơi thở nơi này phơi bày mặc dù như vậy bản nguyên khí hơi thở có chút bất đồng nhưng là cơ bản giống nhau vo ve không gian từng trận m ậ t mẹo tám giọt t i ề u diễm muốn chảy máu ở không cùng tuổi nguyện trường hà bên trong thoáng hiện mà tới mỗi một giọt máu đều mang cường đại vô cùng n h thế dù cho bây giờ đường vũ tu vi hắn đều cảm giác được tâm cảnh mỗi một giọt máu tựa hồ cũng có thể chấn áp vạn gỉ chịa như vậy húng chi bây giờ này mấy giọt máu lại đồng thời xuất hiện đường vũ rên khẽ một tiếng bóng người ở không gian pháp tắc bên trong không ngừng nói lên nay mấy g ọ t máu uy thế quá mức đáng sợ bốn phía gian cũng phát ra từng trận nổ ẩm tựa hồ muốn không chịu nổi như vậy ưu thế bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát luân bàn xoay tròn phát ra từng trận n u hòa lực lượng vững chắc bốn phía tám dọ huyết giống như giống như có linh tính một dạng rơi vào luân bàn lóm xuống chỗ dầm dầm luân bàn nhanh chóng xoay tròn ngưng mắt nhìn người cuối cùng lóm xuống chỗ đường vũ thoáng do dự một chút một dọ tinh huyết bay xuống mà ra lạc ở trong đó vê anh một đạo sáng trói vô cùng bạch quang với luân bàn trên lóe lên mà ra toàn bộ chư này đều đang run rẩy tựa hồ đầy đủ mọi thứ đều phải vỡ nát vào giờ khác này dầm dầm nhiều tầng không gian thay nhau lực lượng vào thời khắc này lại mâu thuẫn tới đem luân bàn bên trên này cổ đáng sợ uy thế miễn cưỡng ép xuống ông luân bàn khẽ r u n phát ra vang long long long thanh lần nữa an yên lặng xuống như cũng giống như ngay từ đầu như vậy không nhanh không chậm xoay tròn nhưng là kia chín d ọ t huyết lại càng phát ra q u ỷ dị với nhau liên kết ngược lại lại tách ra dầm dầm một nơi không gian đột nhiên rõ ràng khí t ứ c phản p h ấ t đệ xuống còn lại không gian tựa hồ bị nó cắn nuốt như thế và anh chỗ kia không gian đột nhiên băng liệt luân không không bàn bên trên đột nhiên bạo phát ra một đạo sáng mở đem đường vũ bao phủ ở rồi đường vũ cả người nằm ở luân bàn trên không gian đang không ngừng sụp đổ cũng hóa thành thuần túy nhất bản nguyên khí hơi thở dung nhập vào đường vũ căn nguyên bên trong tự mình luân hồi không gian mà thành là ngày xưa lấy bản nguyên khí hơi thở mà tạo nên như kim không gian sụp đổ những bản đó nguyên khí hơi thở tự nhiên phục vị nhưng là đáng sợ như vậy uy thế thật sự là quá mức cường đại nếu như không phải luân bàn b ộ c phát ra từng cổ một nhu h ò a lực lượng sợ rằng tại chỗ thì phải để cho đường vũ căn nguyên nghiền nát chín dọn huyết càng phát ra diêm giúa l ẳ n g lơm mà bắt đầu theo không gian không ngừng nghiền nát từng dọn huyết từ luân bàn bên trên lên không có vào đến năm tháng trường hà bên trong. trong đó cũng bao gồm đường vũ dọn kia huyết vê a luân bàn đột nhiên nghiền nát bốn phía đầy đủ mọi thứ phảng phất cũng hóa thành hỗn độn từ bốn phương tám hướng tập lại khí tức hợp thành một cụ nhục thân hóa thành đường vũ bóng người bản nguyên khí hơi thở không ngừng rung hợp chỉ là đường vũ lại đau khổ vô cùng tự mình căn nguyên cũng xuất hiện từng đạo vết rách ngược lại tu bổ lần nữa băng liệt như thế lặp đi lặp lại hành hạ để cho hắn có chút đau đến không muốn sống a đường vũ đột nhiên trợt quát một tiếng bốn phía tinh thần thay đổi liên tục có số ngôi sao nghiền nát ở giờ khác này một lát sau đường vũ đột nhiên đứng dậy mắt của hắn mắt như điện tóc trắng của vũ quanh thân chạy xuôi cường đại vô cùng khí tức cho dù chỉ là như vậy đứng l ặ n g lặng ở đây đều có thể khiến người khác cảm giác kia cường đại vô cùng vì thế phảng phất có thể chấn áp cổ kim lần này đột phá lại to lớn như thế trực tiếp vượt qua đạp thiên kính bước vào đến vô cực đừng xem bây giờ đường vũ thực lực xảy ra biến hóa long trời lỡ đất nhưng là hắn lại biết rõ muốn đuổi theo tiểu linh đám người bước chân còn có đoạn đường này phải đi nghĩ như vậy nhất thời đột phá mừng rỡ có chút ảm đạp rồi bất quá ở đường vũ cho là lấy hắn bây giờ cảnh giới toàn bộ chư này đều có thể xông pha thậm chí hắn cũng đang lo lắng có muốn hay không đi tiên các đi bộ một vòng đi t ì m tiên các vị lão tổ kia tán gẫu một chút thuận tiện để cho hắn có thể hướng dẫn chính mình một phen tu luyện vấn đề n à y tự a hồ cũng không phải là không thể còn thật là số tiền khổng lồ nha đột nhiên một giọng nói vang dội lên nhất thời để cho đường vũ giật mình một cái thân nhiệm dò xét một phen lại không thu hoạch được gì người là ai đường vũ hỏi nhưng mà hắn lại trầm tư âm thanh như vậy để cho hắn có chút quen thuộc tự a hồ ở địa phương nào đã nghe qua ta đúng là vẫn còn xem thường hắn giọng nói kia có chút tăng thương thở dài một cái hắn quả nhiên không phải là ta có thể địch năm xưa cùng hắn trinh chiến qua một lần ta hẳn coi đây là vinh đường vũ đột nhiên kinh hô lên nhất thanh ngươi là trong thành trống không người kia Hơn chư thi nữa còn ngang ngược vô xong nói, vô dòi mắt Thanh âm của hắn có chút hắn hí hư của đứng âm có lão ê n năm đó cùng hắn đánh trận, một đó bại v giả thanh âm mang theo nồng nặc mệt mỏi cùng t ă n g thương đối với lão giả này đường vũ cũng không biết rõ hắn rốt cuộc là ai nhưng là năm xưa nếu cùng nam tử tóc trắng đại chiến quá nhất định là một cái vô cùng đáng sợ cừng giả hướng bốn phía dò xét một vòng đường vũ nói đã như vậy tiền bối có thể hay không hiện thân gặp mặt ta ở năm tháng trường hà bên trong nếu như ngươi không sợ đem những thứ kia kinh khủng g i a hòa đưa tới ta tự nhiên có thể hiện thân gặp mặt lao giả hừ một tiếng đường vũ khoát tay lia lịa đây là t ạ m biệt tiền bối ngươi chính là ở đi bộ một chút đi hắn cảm thấy có ánh mắt tựa hồ đang nhìn chăm chú hắn ha ha ngươi cái bộ dáng này cùng cái tên kia thật đúng là càng ngày càng giống lao giả ha ha cười to ông một đạo thân ảnh hiện lên bất quá đường vũ lại biết rõ này không phải bản thể bất quá chỉ là phân thân thôi lao giả một đầu bạch tóc như tuyết nhưng mà dung nhan lại nhìn chỉ có hơn hai mươi tuổi dáng vẻ đôi mắt như sao như vậy sáng trói cả ngươi khí tức nội liễm nhưng quanh thân tự nhiên làm theo chạy xuôi một cổ khí tức cường giả nhìn ngươi ta đột nhiên nghĩ đến cái tên kia lao giả thở dài một cái vốn là vẫn cho là ta bất quá so với hắn mạnh hơn một tầm thôi bây giờ ta mới biết rõ hắn đáng sợ cùng cường đại là bất luận kẻ nào cũng không cách nào so sánh ta vẫn cho là năm đó trận chiến ấy mặc dù ta thua rồi nhưng bất quá chỉ là yếu hơn một kia nhưng mà bây giờ ta lại hiểu hắn căn bản cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực đường vũ cũng không nói lời nào bởi vì đối với nam tử tóc trắng kia c ư ờ n g đại hắn thật là chân thiết cắt cảm nhận được đó là chân chính cái thế vô địch vạn cổ duy nhất c ư ờ n g đại nhưng lập tức xử như vậy thì như thế nào trong bóng đêm còn có này giống như hắn cường đại nhân vật đáng sợ đây hơn nữa còn không chỉ là một vị bại vào tay hắn ta tâm phục khẩu phục lão giả thở dài một cái nhiều năm trước ta chưa từng cùng các ngươi chinh chiến hạc á m bây giờ nghĩ đến lại vẫn còn có chút tiếc mới nếu quả thật có cơ hội có thể làm lại có lẽ hắn liền sẽ không như thế lựa chọn nhiều năm như vậy ẩn ẩn nấp nấp nhưng thủy t r u n g đều tại những thứ kia hắc cám đuổi r ế t bên trong mặc dù có thể sống đến bây giờ là bởi vì những lao tổ kia ngủ say nếu không chỉ sợ hắn cũng sớm đã bỏ mình ở dạng này trong loạt thế không có ai có thể không quan tâm kia sợ sẽ là ngươi tự cho là đúng cho là mình có thể dù là chỉ muốn vô dụng vô cầu còn sống nhưng là những thứ kia nhân vật khủng bố cũng sẽ không cho phép sinh không thể khống chế tử cũng không có thể tự bản thân nói đến này hình như là thật sự có sinh linh thật đáng buồn cho nên nếu như ngươi thật trở về ngày hôm đó ta có lẽ có thể kèm theo ngươi mà chiến lão giả ngưng mắt nhìn đường vũ trầm giọng nói nhưng là đường vũ từ hắn trong con mắt cảm thấy hắn tựa hồ không phải đang nhìn mình mà đang nhìn năm xưa cái kia không thể địch nổi cường đại nam tử vê anh năm tháng trường hà bên trong từng trận run dày mơ hồ có thể thấy lần lượt từng bóng người ở năm tháng trường hà bên trong lóe lên cấp tốc mà chỉ mà trước tiên người đó chính là lão giả này lão giả thở dài một cái bao nhiêu năm ẩn ú t bao nhiêu cừng giả cũng tránh bất quá bọn hắn đuổi g i ế t bên trong đã như vậy lúc ấy vì sao còn phải ở nút mà không vung tay đánh một trận đây hắn bản thể đang bị người khác đuổi g i ế t đường vũ tự nhiên nhìn ra bất quá sau lưng những hắc ảnh kia uy thế tựa hồ không làm gì được rồi hắn cái này làm cho đường vũ có chút không hiểu đã như vậy vì sao còn phải chạy trốn đây vo ve một trận r ồ n dập tiếng đàn vang dội lên một tọa cự đại điện đường ở năm tháng trường hà bên trong mơ hồ phơi bày tháng tiên điện mà tiếng đàn chính là từ trong điện chuyển tới tiếng đàn dồn dập tràn đầy vô tận đáng sợ khí sát phạt trận trận tiếng đàn chấn động ở năm tháng trường hà bên trong hóa thành vô số băng nhận xông về kia từng đạo hắc cám bóng người vê anh t á n g tiên điện bay lên mang theo tiếng đàn hướng về kia từng đạo hắc ảnh trấn áp tới nhất thời năm tháng trường hà tung tóe từng trận v ậ n mẹo phản phất cổ kim tương lai cũng thắc loạn ở giờ khắc này đường vũ không dám tin nhìn một màn này đối với táng tiên điện hắn tự nhiên không xa lạ gì tuy nhiên lại không nghĩ tới táng tiên điện điện chủ lại cường đại đến trình độ như vậy chỉ một lấy cầm âm khống chế t á n tiên điện liền chấn áp mấy cái h ắ cám nhân vật khủng bố ông Táng tiên điện b A y lên lần tiên Nghiền nát kia từng đạo thân ảnh màu đen, hóa thành từng đạo mơ hồ đen nhanh sưng ngủ, hướng xa xa bồng bền. anh! Táng tiên điện lần nữa trời. kia hóa hồ xa xa đạo đạo màu mơ Và có h hắc khí không ấ n từng áp mà tới. Kia từng đạo c vào trong. đến điện táng tiên điện bên trong. À, Có không cam lòng thanh n â m từ táng tiên điện bên trong chuyển tới đang gầm thét ngươi không chấn áp được chúng ta ngày k h á c hắc cám chi nguyên trọng nhập đất cho thuê ta sẽ chờ lần nữa hồi phục trở về sở hữu hắc khí toàn bộ đều dần dần không nhìn thấy ở táng tiên điện bên trong và anh đáng sợ uy thế đột nhiên đanh tới thắng tiên điện lại bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng khét ê ức cùng lúc đó một đạo cường đại khí tức lồng trùm lên trên người lao giả vốn là đường vũ trực tiếp chuẩn bị liền chạy nhưng là phát hiện lời này căn bản không phải tự đủ nhất thời hắn đứng tại chỗ có chút mọi bước đi cũng không phải không đi cũng không phải t ă n g tiên điện điện chủ tựa hồ so với hắn thật sự nhận biết bất kỳ một cái nào nữ tử cũng mạnh hơn một ít chỉ là không biết do cực bắt chi địa cái k i a tóc trắng nữ tử cùng nàng so sánh rốt cuộc ai mạnh hơn mặc dù hắn không có bái kiến cái k i a tóc trắng nữ tử xuất thủ nhưng là đường vũ có thể cảm giác nàng nhất định cũng là vô cùng tương đại v ề p h ầ n lạc k h í nhiên tiểu linh tựa hồ cũng phải yếu hơn các nàng một ít nếu không ta liền n g h i ề n nát ngươi liên đối ngươi b ả thể táng tiên điện bên trong thanh em giống như ngân linh một loại thanh thúy tuy nhiên lại tràn đầy không nghi ngờ gì nữa ngang ngược lao giả cười nhạt nhiều năm như vậy tính khí của ngươi vẫn như cũ như thế nha ta cái dạng gì yêu cầu ngươi tới nói sao ngươi tính là thứ gì bất quá chỉ là một cái tham sống sợ chết tiểu nhân thôi cúc cho ta t á n g tiên điện bên trong truyền tới âm thanh chương một nghìn một trăm hai mươi lăm gọi ta tuyết nhi liền có thể đường vũ nín thở chỉ cảm thấy t á n g tiên điện điện chủ thật sự là quá ngang ngược lại đối lao giả này nói chuyện như vậy hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ lao giả này còn không có gì tính khí lao giả thở dài một cái năm đó là ta không đúng không từng tố đánh với đó một trận ta vốn cho là chỉ cần không nhúng tay vào hết thảy đơn giản còn sống liền có thể nhưng là bây giờ phát hiện thật sự là ta quá mức n g â y thơ h ừ ngươi so với ta còn sớm một cái kỷ nguyên trải qua luân hồi so với ta càng nhiều còn như thế n g â y thơ cho là ngươi nhiều năm như vậy là sống ở trên người cầu đi sao trường đầu góc sao tháng tiên điện điện chủ nói khóe miệng của đường vũ có chút có u ắ p một cái hắn lần nữa âm thầm lui về sau một ít chủ yếu là hắn có chút bận tâm hai người sẽ làm đến thời điểm liên lụy chính mình lúc ấy đúng là ta ngây thơ lao giả nói l i ê n ngọc thanh ngươi cút cho ta cút xa chừng nào tốt chừng l ấ y đừng ép ta độc thủ vâng thắng tiên điện bên trong đáng sợ uy thế đánh tới ngay sau đó du dương tràn đẩy trường cầm âm thanh chậm rãi vang lên giống như mưa phùn đánh rớt chuối tây thanh minh hoặc như là thiên quân vạn mã chém giết tràn đầy vô tận đáng sợ khí sát phạt ta cho ngươi biết nếu nhiều năm trước ngươi khoanh tay đứng nhìn như vậy lần này càng không cần ngươi ngươi tính là thứ gì thanh âm ở tiếng đàn chung truyền tới lao giả nổi lên một nụ cười khổ nhiều năm trước là ta tham sống sợ chết nhưng là lần này nếu như có thể ta là thật muốn hết một phần lực dù là chết trận nơi này hắn nhìn t á n g tiên điện người cái này nha đầu nhiều năm như vậy tiến bộ rất lớn nhưng như cũng còn không phải đối thủ của ta vậy thì thử một chút vâng tháng tiên điện đột nhiên lơ lửng giống như là sừng sững ở vạn cổ năm tháng cuối đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều đi xa tựa hồ chỉ có như vậy một tòa cung điện sừng sững ở này có thể sừng sững ở năm tháng cuối vạn cổ bất hủ đường vũ miễn cưỡng dùng mình một cái vóng người l o i lên thoáng qua giữa thối lui ra mấy trăm ngàn dặm tháng tiên điện uy thế quá mức đáng sợ hắn có chút không chịu nổi n g ư ơ i cái này nha đầu tính khí hay lại là như vậy nóng n ả y lao giả lắc đầu cười một tiếng ta này không phải bản thể hơn nữa ta cũng không muốn cùng người đánh nhau vê anh tiếng đàn đột nhiên rồn rập bốn phía mơ hồ xuất hiện lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng hướng lao giả ép tới lao giả trên mặt nổi lên một tia hơi giận n g ư ơ i cái này nha đầu làm sao lại không nghe lời đây vê anh lao giả quanh thân uy thế biến đổi trong hai mắt đột nhiên b ộ c phát ra một đạo đạo tinh quang hắn đưa tay ra thiện tay trích tinh về phía trước vây đi ngươi có tư cách gì để cho ta nghe lời đây ngươi đoán là cái gì điện chủ thanh e m như cũng tràn đầy ngang ngược đường vũ có một loại để cho nàng đại tỷ cảm giác hắn từng ở cực bắc tri địa b á i kiến cái kia lạnh như băng xương tóc trắng nữ tử cũng b á i kiến là khinh yên cường đại nhưng là các nàng tự a hồ cũng không bằng này cái nữ tử ngang ngược ngươi cái này nha đầu vừa nói lao giả lắc đầu thở dài thôi thôi ta biết rõ cái này chư thiên tự hồ chỉ có một người có thể quản được rồi ngươi vừa nói hắn bay đầu nhìn đường vũ lướt mắt ta không chọc nổi ngươi ta đi còn không được sao lão giả có chút bất đắc dĩ thân ảnh biến mất ở nơi này vâng tiếng đàn không ngừng giống như là hóa thành từng đạo lưỡi dao sắp bén truy đổi vào năm tháng trường hà bên trong tựa hồ muốn tìm lão giả bản thể mà chiến hừ nhẹ r ê n một tiếng tiếng đàn dừng lại ở giờ khắc này tháng tiên điện từ trời cao chậm rãi lơ lửng xuống rơi vào trước mặt đường vũ cách đó không xa cái này làm cho đường vũ có chút c u ố n quít tia sợ sẽ là muốn đi tựa hồ cũng không đi được bởi vì hắn cảm thấy điện chủ tựa hồ ngay tại ngưng mắt nhìn hắn cái này t i ê n bối nếu như không có chuyện tính khác văn bối liền cáo tử đường vũ nói loại áp lực này quá lớn để cho hắn cảm giác cả người cũng không được tự nhiên nhất là hắn cho là táng tiên điện điện chủ tựa hồ có hơi hỉ nộ vô thường vạn nhất một câu nói đụng phải nàng giết chết chính mình cũng là có thể cho nên để tự thân an toàn nghĩ đường vũ chuẩn bị rút lui t i ê n bối có chút phức tạp thanh â m từ táng tiên điện bên trong chuyền tới gọi ta tuyết nhi liền có thể này. cái này làm cho đường vũ hơi s ừ sờ tuyết nhi trong mắt của hắn nổi lên một chút tảm đạm lăng tuyết dáng vẻ ở trước mắt chợt lõi lên hắn tìm khắp chư thiên từ đầu đến cuối cũng không có tìm được lăng tuyết phảng phất nàng biến mất ở rồi này chư thiên như thế n mạch tiền bối tuyết nhi đường vũ cười khan một tiếng tiếng sưng hô này để cho hắn vẫn còn có chút không có thói quen một trận s ố c xếp cầm âm vang dội giống như là ngón tay lơ đãng vạch qua dây đàn như thế ưu -u, u thanh âm từ táng tiên điện bên trong chuyền tới có người khi dễ ngươi sao nếu như có ta liền đi giết hắn trong mơ hồ từ âm thanh như vậy nghe được từng tia run dậy cái này làm cho đường vũ cảm thấy có chút kỳ quái hơn nữa táng tiên điện đ ị a chủ đối với hắn tựa hồ không có chút nào ác ý thậm chí ngay cả thanh â m đều mang một tia cẩn thận từng ly từng tí run rẩy mạnh không có không có đường vũ khoát tay lia lịa không người nào dám khi dễ ta thực ra hắn rất muốn nói một câu cho ta tiêu d i ệ t t i ê n cắp đi phòng chừng này cái nữ tử t h ậ t sẽ trực tiếp xuất thủ bởi vì từ trong lời nói của nàng đường vũ nghe được là không có bất kỳ đùa dỡn thành phần một trận s ố c x í c cầm âm lần nữa vang dội ưu u thanh â m hướng mang theo luôn đời không tan tan thương vậy thì tốt nếu như có nhân khi dễ ngươi liền nói cho ta biết ta giết hắn đi tiếng đàn u hoán trên miên phảng phất lại mang vô tận n h ớ nhung ở trên đời này chỉ cần ta sống sẽ không có người có thể khi dễ ngươi ta sẽ bảo vệ ngươi giống như là khi còn bé ngươi bảo vệ ta như vậy thanh âm yếu ớt còn như mỗi kêu như thế ở tiếng đàn t r u n g như ẩn như hiện nếu như không phải cẩn thận nghe căn bản là không nghe rõ n g cảm ơn trước cảm ơn đ ư ờ n g vũ cười khan một tiếng hắn vẫn còn muốn đi bởi vì ở chỗ này áp lực quá lớn như là cảm thấy đường vũ áp lực táng tiên điện, điện chủ âm âm u u nói ngươi đừng lo cái gì ở trên đời này ta có thể giết bất luận kẻ nào nhưng là ta duy trì có sẽ không làm thường tồn ngươi dù là ngươi muốn giết ta ta đều có thể cho ngươi đường vũ ngưng mắt nhìn táng tiên điện nói ngươi nói là ngày xưa người kia đi nhưng là ta đã không phải hắn có khác nhau sao có bởi vì ta là đường vũ trong mắt của ta không có khác nhau chút nào táng tiên điện bên trong thanh n m ê n u u vang dội chỉ sở dĩ ngươi còn không biết rõ ta là ai là bởi vì ngươi còn không có hoàn toàn dung hợp căn nguyên trí nhớ táng tiên điện bên trong tiếng đàn từng trận run dậy tựa hồ như nói đánh đàn lòng người cảnh hỗn loạn tiếng đàn từng trận rất dài vang dội không biết rõ tại sao ở dạng này tiếng đàn t r u n g đường vũ đột nhiên cảm thấy một trận an lòng còn có này một loại thư thái sau cảm giác mệnh mọi thấy ngươi và hắn quan hệ thế nào đường vũ đột nhiên hỏi dò ông tiếng đàn một trận rung dày ngay sau đó hơi ngừng ba thanh thúy thanh e m hưởng trệt lên phảng phất toàn bộ trong thiên địa đều yên lặng đi xuống không khỏi đường vũ vào giờ khắc này nín thở trầm mặc rất lâu sau đó mới có đến thanh âm từ táng tiên điện bên trong truyền đ i n ra dây đàn chặt đước c ư ơ n g một nghìn hai trăm mười sáu đi đến tiên cát lời này để cho đường vũ sửng sốt một chút cái gì gọi là dây đàn chặt đứt lại nói dựa theo như ngươi vậy tu vi tu bổ bên trên không phải dễ như chở bàn tay sao nhưng là đường vũ lại từ âm thanh như vậy nghe được vô cùng thất lạc cùng khổ sở chặt đứt liền chặt đứt đi cũng không cái gì đường vũ an ủi có câu nói được c ũ n g không đi tân không được táng tiên điện bên trong thật lâu cũng không âm thanh cái này làm cho đường vũ cũng hoài nghi có phải hay không là mình nói sai cái gì còn suy nghĩ như thế nào vãn hồi xuống liền nghe táng tiên điện bên trong truyền tới thanh âm còn nhỏ ngươi từng tặng cùng ta tự nhiên bất đồng nghe vậy đường vũ trầm m ặ t xuống không biết rõ như thế nào đi an ổn nói cho đúng này cái nữ tử cho mình lưu một cái niệm tưởng liền tương đương với hiện đại rất nhiều người rời đi đưa hắn di vật coi như trọng bảo như thế với chính mình mà nói vô cùng chất quý là một cái uy tứ chờ hắn trở lại đến thời điểm ở tặng cho người thì xong rồi đường vũ h ỉ hục q u á t bụng nói tuy nhưng này cái nữ tử để cho hắn không cần thần trường hơn nữa cũng nói cũng sẽ không làm thương tổn hắn nhưng này loại vô hình khí thế để cho hắn cảm giác không dễ chịu có chút run run ú u ú u thở dài với táng tiên điện bên trong truyền gia vê anh một cái trắng tinh bàn tay từ táng tiên điện lộ ra sẽ rách không gian một cái to lớn cự long bị nàng cầm trong tay ngay sau đó cự long kêu rên một tiếng hóa thành bụi b ậ m một cái loẹ loẹ phát quang long gân bị nàng cầm trong tay quét nàng giơ tay lên giữa trích tinh luyện hóa hóa thành một đạo thuần túy nhất khí tức dung nhập vào long gân bên trong ngay sau đó long gân nhỏ đi giống như một cây dây đàn một loại xuất hiện ở trong tay nàng cái kêu bàn tay trắng nón ở đường vũ trước mắt biến mất không có vào táng tiên điện bên trong một lát sau một trận tiếng đàn lần nữa vang dội đường vũ hít vào một hơi phá vỡ không gian với khoảng cách vô tận bên ngoài bắt cự lòng vây tay một cái bắt trăng hai sao hơn nữa đem luyện hóa chỉ vì một cây dây đàn khóe miệng của đường vũ có chút có k h á p chỉ cảm thấy thán g cái này đại t h ị thật sự là quá n g ư ỡ bức táng tiên điện chậm rãi lên xuống lên đồng b i n ở trước mặt đường vũ đường vũ có thể cảm giác bên trong có người chính đang nhìn chăm chú hắn một cái túi càn k h ô n từ táng tiên điện bên trong bay ra ngoài bên trong có vô số kỳ chân dị bảo cho dù là đường vũ đều cảm giác được không tưởng tượng nổi n à y phải là dùng bao nhiêu năm thu thập được chuyện này đường vũ nắm túi càn không có chút mặt ra cho ngươi tháng tiên điện bên trong có đến thanh âm chuyên r a hơi hơi do dự đường vũ vừa mới chuẩn bị hành lễ nói cảm ơn ngược lại suy nghĩ một chút tay hay lại là bông u xuống cảm ơn ngươi tuyết nhi một trận tiếng cười khẽ chuyển tới không biết rõ tại sao nghe được cái này dạng tiếng cười đường vũ cảm thấy một trận thân thiết cùng ta không cần t ạ điện chủ nói ta phải đi còn có một ít chuyện chờ ta đi làm Ngậy. đường vũ hỏi d o cũng là bởi vì những thứ kia hắc cám nhân vật khủng bố sao Trầm mặc một chút điện chủ nói cũng là đi một trận tiếng đàn vang dội lên điện chủ thanh â m từ trong chuyện tới ngươi bảo trọng ta đi trước sau này ta tới thăm ngươi vê anh t á n g tiên điện bay lên trời rầm rầm năm tháng trường hà phơi bày không gian tan vỡ t á n g tiên điện dung nhập vào trong đó ở đường vũ trước mắt càng lúc càng xa trong hoảng hốt đường vũ mơ hồ thấy một cái cô tịch bóng người ngồi ở trong đó áo trắng như tuyết ba búi tóc đen thủy lạc trong tay xẹt qua dây đàn tản mát ra vạn cổ cô độc tịch mịch thanh âm rầm rầm thời gian trường hà biến mất không thấy gì nữa không gian cũng khép lại ở giờ khắc này tháng tiên điện ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa tại chỗ đường vũ đứng lặng rồi hồi lâu lúc này mới hướng t r ừ thiên đi bất quá hắn không có trực tiếp trở lại hỗn độn tinh vực mà là thu liễm sở hữu tự thân khí tức đi tới tiên các hắn chuẩn bị ở chỗ này đi bộ một vòng dễ tìm nhất đến tiên các vị lão tổ kia cùng hắn tham khảo một ít nói vấn đề càng hy vọng hắn có thể chỉ dẫn chính mình một ít đương nhiên nếu như có thể cũng muốn luận bàn một phen dùng cái này tới nghiệm chứng với nhau giữa tranh l ệ n h đối với đường vũ đột nhiên hôn mê biến mất sự t ì n h tiên cắc tự nhiên biết rõ vốn là lãnh thiên hành cũng đang suy tư có muốn hay không thừa cơ hội này đối hôn độn t i n h vực độc thủ nhưng là ở thiên ma trong trận chiến ấy tiên cắc đã nguyên khí tổn thương nặng nề hơn nữa một thanh phong như cũ còn ở bế quan chính giữa ở một cái nhờ vào lần này tổn thất đưa đến phía dưới đã có nhiều chút nhân tâm bất ổn rồi còn có nhân thừa dịp trận chiến ấy hỗn loạn đường chạy hết hệ các thứ này tiên cắc tự nhiên biết rõ chạy trốn những người đó liền bao gồm h ư n g quân chuẩn đề lắm người bọn họ cảm giác này c h ư thiên quá nguy hiểm muốn trước câu cố gắng tu luyện chờ đến một ngày nào đó cường đại thời điểm mới ra ngoài đến thời điểm rung động người khác nếu không đi theo tiên các đi xuống chỉnh không tốt cũng dễ dàng trở thành liệt sĩ đối với cái này dạng liệt sĩ bọn họ dĩ nhiên là không nghĩ cho nên thừa dịp loạn trực tiếp đường chạy đi tới tiên các chuyện thứ nhất đường vũ suy tính một phen đưa hắn nằm vùng ở tiên các hai cái mật thám tìm được hai người nhìn đường vũ trực tiếp quỳ trên đất bọn họ thời khắc sinh tử đều tại đường vũ nắm trong bàn tay tự nhiên không dám cùng đường vũ đ ư n g nước bất quá hai người cũng phi thường có tâm nhãn lúc ấy trở lại tiên các chuyện thứ nhất chính là hỏi người khác có thể hay không cảm thấy trong cơ thể mình khác thường hoặc là có biện pháp nào hay không đi giải cứu xuống có kết quả để cho hai người vô cùng thất vọng vậy nếu không có bất kỳ khác thường gì đường vũ thiên tượng cùng bọn họ thần hồn căn nguyên hòa hợp người khác tự nhiên không cách nào dò xét đến cái gì có lẽ bây giờ m ộ t thanh phong có thể thông qua hai người cảm giác đường vũ chút ít khí tức nhưng là bọn họ hai người địa vị không cao lắm Muốn gặp được một thanh phong, không phải dễ dàng như gặp phải được dễ vậy Hơn nữa, bình thường một thanh nữa một phần o trong n nhà, đại đa số đều tại khắc khổ tu luyện. Không có chuyện gì, căn bản cũng sẽ không g gì, du đều tu rú ra. tại khắc khổ h đại đa đi số sẽ có Về p tiên các vị tia ngủ say l á o tổ tia ngủ suốt ngày lâu rồi càng không thể nào đi ra đi bộ tới cho nên đưa đến hai người thấy đều có chút không ngủ ngon muốn biết rõ bọn họ hai người bây giờ nhưng là đường vũ mật thám n a m vùng ở tiên các tinh thần áp lực cũng là rất lớn một mặt sợ hãi bị tiên các phát hiện mặt khác cũng lo lắng đường vũ đột nhiên xuất hiện nhưng này càng lo lắng cái gì c ũ vệ phân bà khố bên ngoài có cường đại trận pháp ở thủ hộ ngoại trừ lanh thiên hành cùng một thanh phong bên ngoài bất luận kẻ nào cũng không vào được một người trong đó nhân như nói thật đến sau này ta mang ngươi đi trước nhìn một cái mà một thanh phong bây giờ vẫn luôn ở tu tâm điện hắn nơi bế quan bế quan đã nhiều ngày không ra c h ư ơ n một nghìn hai trăm một mươi bảy tới tiên các đi bộ mạng nhỏ nắm giữ trong tay đường vũ hai người tự nhiên không dám d i ấ u dếm hơn nữa tiên các thật sự làm việc đã để cho một số người lòng người bàng hoàng cho nên hai người cho đường vũ làm nằm vùng chưa chắc không phải là chuyện tốt vạn nhất thật có một tiên tiên các chúng đ ộ c rồi như vậy tối thiểu cũng trả lại cho mình giữ lại một cái đường lui Tiên cụ thể không biết rõ vị lao tổ kia rốt cuộc có biết bao thực lực cường đại đường vũ không dám tùy tiện lấy thần nghiệm dò xét hơn nữa mục thanh phong cũng là cường đại vô cùng mặc dù bây giờ hắn đã bước vào đến vô cực cảnh giới có thể tựa hồ như cũ còn không phải một thanh phong đối thủ nếu như thừa dịp một thanh phong bế quan thời điểm đánh lén một chút hắn vẫn là có thể nghĩ đến đây ánh mắt của đường vũ tránh động q u ỳ dưới đất hai người tâm máy động đột đầu thấp thấp hơn rất tốt đường vũ trách móc cười có lúc nằm vùng vẫn còn cần nằm vùng đây không phải là sao tiết kiệm chính mình không ít chuyện đương nhiên chủ yếu nhất là thực lực của hắn không đủ không dám lấy thần niệm dò xét kẻ thức thời là tuấn kiệt người thành đại sự phải thức thời vụ đường vũ đột nhiên tới một câu năm xưa cố nhân một câu thường nói chỉ hai người nói hai người các ngươi thức thời vụ chính là tuấn kiệt sau này nhất định có thể thành đại sự tuấn kiệt cái b ữ a còn không phải là bởi vì mạng nhỏ trong tay ngươi hai người ở tâm lý thầm mắng nhưng mà trên mặt lại cười ha hả vừa nói đúng là đa tạ khen ngợi đa tạ khen ngợi rất tốt đường vũ cười hắc hắc đã như vậy liền mang ta đi bảo khố nhìn một cái đi hai người trước mà đi đường vũ thật sự có khí tức nội liễm ẩn thân đi theo hai người phía sau rất nhanh thì ở một nơi canh giữ xâm nghiêm nơi ngừng lại một người trong đó nhân cười khổ một cái chúng ta đã không có quyền lợi ở đi về phía trước đường vũ nhìn canh giữ vài người tu vi cũng không kém trong đó hai cái hay lại là chân vương cảnh giới hắn lặng lẽ tiến lên quả nhiên cảm thấy trận pháp khí tức ba động lấy hắn bây giờ tu vi canh giữ mấy người này tự nhiên không phát hiện được hắn nhưng là như vậy trận pháp đi để cho hắn có chút nhức đầu một cái không tốt liền dễ dàng đưa đến trận pháp khí tức hối loạn tất nhiên sẽ bị người khác nhận ra được hắn bổn ý chính là trộm cắp đi bộ một vòng không nghĩ hiện thân mà thấy Vạn n h ấ thông tiên cắt t bài thức an ở ứ c cái gì, cảm giác còn rất ngượng Cho chỉ ăn ngượng ngủng. nên hắn chỉ muốn đê điều, gì, rất h đê k nghĩ giống chống t h u a cái này g c chất r ậ n pháp đường vũ phát hiện trước kia còn là có chút nhỏ nhìn tiên các rồi một cái sừng sững nhiều năm thực lực nội tình tự nhiên cường đại lấy đường vũ năng lực năng lực có thể phá vỡ cái này trận pháp có thể tất nhiên sẽ kinh động người khác thoáng trầm ngâm một chút đường vũ xoay người rời đi rút lui người thành đại sự làm biết chọn lựa mới được ồ khoan hay nói mấy chữ này còn để cho đường vũ có chút ngược độc ngày xưa thành đại sự giả phật ngược lại hắn hướng sau núi đi nhìn có chút cẩn thận từng ly từng tí thực ra đây là tất nhiên dù sao tiên các cái này lão bất tử lão tổ lời đồn đãi bên trong vẫn là rất đáng sợ bất quá đường vũ có lòng tin vô luận cái kia láo ra hỏa biết bao cường đại tự cho là mình đều có thể chạy mất cho nên ỷ vào một điểm này hắn liền không có sợ hãi và không cũng không dám tùy tiện đi tới tiên các đường nước theo không ngừng đến gần đường vũ cảm thấy khí tức kinh khủng b a động truyền tới chỉ bất quá khí tức nhưng có chút không yên cái này lao bất tử có thương tích hơn nữa còn là rất nghiêm trọng thương chỉ sợ là nhiều năm trước cùng hỗn độn nhất tộc đại chiến từ mà ở lại đây đi hơn nữa nhiều năm như vậy đều đang không có hoàn toàn khôi phục như cũ ai trong lúc bất trợn một cổ cường đại khí t ứ c tràn ngập toàn bộ tiên cát vốn là ngủ say láo giả vào giờ khắp này đột nhiên trợn mở con mắt hướng bốn phía cảnh giác g i ò xét nhất thời đường vũ bước chân miễn cưỡng bữa ở ngay tại chỗ cái này lao ra hỏa như vậy bén ngậy sao bây giờ hắn không xác định là cái này lao ra hỏa phát hiện chính mình hoặc là cảm thấy có người cho nên hắn động cũng không dám động chỉ sợ tiết lộ khí t ứ c nhận ra được hắn chỗ lao tổ đã xảy ra chuyện gì lãnh thiên hành mấy vị tiên các trưởng l á o vội vàng chạy tới bất quá bọn hắn cũng không có tiến vào trong điện đều là ở bên ngoài cung cung kính kính đứng thật giống như có người lao tổ không xác định nói một k h ắ c kia hắn quả thật cảm thấy một cổ mạch sinh khí tức ba đậu có thể tinh tế dưới sự cảm ứng lại biến mất vô ảnh vô tung hắn cũng hoài nghi có phải hay không là chính mình thát giác lãnh thiên hành đám người c h ố mắt nhìn nhau lãnh thiên hành cân nhắc một chút nói có phải hay không là có không mở mắt đệ tử quay dày đến lão tổ nghỉ ngơi tiên các mọi người đều cảm giác được nơi này khí tức ba đậu rất nhiều người đều tụ tập tới trong đó tự nhiên cũng bao gồm đường vũ kia hai người mật thám đối với chuyện phát sinh hai người ít nhiều đoán được một ít lao tổ trầm mặt một chút cũng có thể dù sao không người nào có thể thoát khỏi ta cảm ứng hà n đ ố i với chính mình vẫn luôn rất tự tin từ đầu đến cuối cũng cho là mình là chư thiên đệ nhất nếu không cảm ứng được như vậy thì nói rõ là mình n ảo giác hay hoặc giả là cái kia không mở mắt đệ tử trong lúc vô tình quáy dày đến chính mình yên nghỉ lùi xuống đi đi lao tổ nói ừ lãnh thiên hành đám người đồng thời thi lễ cho đến dưới núi lãnh thiên hành nói cha nhìn xem rốt cục là ai không mở mắt đi tới sau núi dám quáy dày lao tổ nghỉ ngơi ừ lãnh thiên hành hướng sau núi nhìn một cái đi vào trong đại điện hồi lâu sau đường vũ mới dám bước mà đậu chỉ là hắn thoáng do dự một chút trong mắt lướt qua một ít nụ cười vê anh một cổ cường đại uy thế đột nhiên phơi bày ở tiên các bầu trời nhất thời để cho tiên các cũng sửng sốt một chút ai đây nhỉ không muốn xuống nữa đường vũ bóng người hiện lên bán không hắn không che giấu chút nào chính mình khí tức quanh người cái này làm cho tiên các bọn người bắt đầu nghi ngờ người này có phải hay không là tới làm trượng đường vũ lãnh thiên hành sửng sốt một chút hắn không phải mất tích sao tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này ngươi tới ta tiên cắc vì chuyện gì lãnh thiên hành nhìn thẳng đường vũ bốn phía một ít trường lão cũng vẻ mặt không lành nhìn hắn thậm chí cũng đang lo lắng có muốn hay không trực tiếp độc thủ đưa hắn bắt lại đi bộ một vòng đường vũ cờ nhạt không cần khẩn trương như vậy ta chính là tới đi bộ một chút đúng rồi một thanh phong có ở đó hay không ta còn có chút tưởng niệm một huynh rồi vừa nói đường vũ bay xuống mà xuống quanh thân cường đại khí tức để cho mọi người không khỏi lui về phía sau ngược lại khí tức quanh người nội liễm người này làm sao sẽ như vậy cường đại lãnh thiên hành nhỏ k h ẽ h i ế p một con mắt của hạ ngược lại nở nụ cười đường công tử có thể tới ta đây tiên các quả thật là ta tiên các chuyện may mắn m a u mời m a u mời nội điện một tự chương một nghìn hai trăm mười tám m ộ t thanh phong xuất quan đường vũ cũng không có từ chối đi theo lãnh thiên hành hướng nội điện đi tới tiên các nhân cũng ánh mắt phức tạp thậm chí một số người còn suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp giết chết hắn giống vậy lãnh thiên hành tựa hồ cũng ở đây như vậy cân nhắc sau núi bên trong đường vũ trong mắt lướt qua một nụ cười châm biếm tiếp tục hướng phía trước đi tiếp theo bọn họ lao tổ thật sự ngủ say nơi trong đại điện đường vũ tùy tiện ngồi ở trên một cái ghế có chút nửa tê liệt y theo dựa vào phía trên thấy hắn cái này đức hạnh tiên các mọi người mặc dù không có rõ ràng nói rõ cái gì nhưng là lại cũng ở tâm lý âm thầm khinh bỉ đây là một cái đồ chơi gì nhất định chính là một gã lưu manh một chút tư chất cũng không có nếu như không phải ngại vì hắn thực lực c ư ờ n g đại phỏng chừng mọi người đã sớm sống tới lưu manh không đáng sợ nhưng là một khi tên lưu manh này có thực lực cương đại như vậy hắn liền không phải một gã lưu manh rồi lãnh thiên hành ngồi ở chủ vị khoe miệng cười t r u n g c h í m không nghĩ tới đường công tử lại sẽ đến ta tiên cát quả thật là ta tiên cát vinh hạnh thật không dám dâu dếm liên quan tới đường công tử khoảng thời gian này tin đồn đã sớm để cho ta đợi nghiêng bội không dứt lãnh m g ô cũng rất muốn biết một chút về đường công tử chỉ là bất đắc dĩ tục sự chiến thân chậm chạp không có cơ hội đối với hắn tân búc đường vũ hoàn toàn là khi hắn ở phòng g i á m kiến thức cái g i á m phòng chừng hận không được muốn giết chết chính mình đi đường vũ hoạt động thân thể một chút tìm rồi một cái so sánh tư thế thoải mái y theo dựa vào ghế khắc khí khí thư danh thôi hắn cười ha ha một tiếng nhìn lanh thiên hành thực ra ngươi cũng không tệ nhất thời mọi người hô hấp một hồi chỉ cảm thấy đường vũ thật sự là quá mức lớn m à rồi hơn nữa người này là thực sự ngốc hay là già ngốc nha nay căn bản liền không phải đang khen hắn chẳng n h ẽ người này nghe không hiểu sao bất quá đại đa số người đều cho rằng đường vũ là cố ý bởi vì ngay từ đầu đường vũ hợp tác với tiên h cát nói đồng thời đối phó thiên ma khi đó bọn họ tất cả mọi người đều đem đường vũ coi là kẻ ngu nhưng mà lại tuyệt đối không ngờ rằng đường vũ vô hình trung gài bẫy tiên các một lần này để cho bọn họ biết ngốc là bọn hắn thôi lãnh thiên hành nụ cười trên mặt cứng đờ ngay sau đó phá lên cười đường công tử quả nhiên như lời đồn đãi như vậy không câu nệ tiểu tiết nha thật sự là để cho ta đợi bội phục hắn có chút thổn thức than thở một câu ai cũng chưa từng nghĩ đến nhiều năm trước đường công tử tham gia ta tiên các đại hội thời điểm hay lại là một cái mới ra đời bao đầu thiếu niên ai cũng chưa từng nghĩ đến không tới trăm năm quán cảnh đường công tử đã danh mãn chư tiên cùng ta đợi có thể ngồi ngang hàng thật sự là để cho lành mẫu nghiên bội không dứt lấy tuổi đời hai mươi chấp trưởng hỗn độn tinh vực c h ấ n thủ nhất phương một điểm này ngay cả lãnh mốt đều làm không được đến lãnh thiên hành vừa nói n a m xưa thấy đường công tử liền biết rõ công tử tuyệt không phải vật trong ao bây giờ công tử thành tựu như vậy càng là ngoài chúng ta dự liệu hắn nâng c h u n g t r à lên bây giờ đường công tử đã xứng đáng ta đây ly t r à rồi roi mắt toàn bộ chư thiên làm lên ta một ly t r à ít lại càng ít mà đường công tử chính là một cái trong số đó lời này tựa hồ cũng không có sai tiên cắt các, các chủ cào cao tại thượng tồn tại mắt nhìn xuống toàn bộ chư thiên nay thấy hắn không được chủ động hành lễ châm trả cái gì k h á c h khí k h á c h khí đường vũ nói thật sự là quá k h á c h khí hứa một chút ai trả này không tệ bốn phía tất cả mọi người phẫn nộ nhìn đường vũ tự hồ chỉ chờ lãnh thiên hành ra lệnh một tiếng liền trực tiếp quần đ ầ u hắn vì chư thiên diệt trừ một cái như vậy thai họa hơn nữa diệt trừ đường vũ cũng là vì chư thiên làm việc tốt dù sao mục thanh phong cũng nói đường vũ là một cái đại ma thậm chí lấy được một ít thượng cổ ác ma truyền thừa cho nên lúc đó mới có thể b ộ c phát ra như vậy thực lực đáng sợ ở xem hắn bây giờ mái đầu bạc trắng g i ố như vậy quái gì đây cái này đức hạnh nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt lãnh thiên hành cười nhạt bất quá chỉ là một ít đỡ tăng trả thôi nếu là đường công tử thích sau này có thể tặng cho đường công tử một ít không khỏi không thừa nhận lãnh thiên hành hàm dưỡng vẫn không tệ như vậy chọc giận hắn đều bảo trì nụ cười bất quá đường vũ biết rõ sợ rằng ở hắn tâm lý đã hận không được giết chết mình nếu như không lớn chiến một phen tại sao có thể thừa dịp làm loạn sự tình đây đường vũ gật đầu một cái được tuất sau này cho ta lấy chút đi dừng một chút hắn nói thế nào không thấy một h u n h thanh phong còn ở bế quan chính giữa lãnh thiên hành ý vị thông trường nói cùng thiên ma đại chiến thanh phong bị thương không nhẹ lời này phảng phất là đang nói lúc ấy đường vũ lúc ấy gài bẫy tiên các sự tình mà cũng tương tự ở nhắc nhở đến đường vũ nếu như không phải lúc ấy thanh phong bị thương ngươi và thanh phong đại chiến căn bản liền không phải thanh phong đối thủ chặt chặt không hổ là tiên các các chủ nói chuyện đều mang nhiều tầng hàm nghĩa đường vũ ở tâm lý có chút khinh thường hán phiền nhất loại này trong lời nói có hàm ý người tất cả mọi người là người thành thật lại không thể thật, thật tại tại có cái gì nói cái gì sao nhất định phải quẹo ngoại góc quanh chửi ngươi người và người sống chung làm sao lại mệt như vậy lại không thể chân thành một chút à hả như vậy nha đường vũ rất là nhiệt tình nói thương nghiêm trọng không ta đi xem một chút muốn biết rõ ta cùng một huynh đây chính là tốt huynh đệ người này phải thừa dịp máy hạ thủ tiên cắc một số người đều không khỏi nổi lên cái ý niệm này lãnh thiên hành mới vừa phải nói đột nhiên một đạo nhu cùng chuyển tới âm thanh làm phiền đường huynh lo ngại thanh phong đã vô sự một thanh phong bóng người xuất hiện ở cửa đại điện chậm rãi đi vào hơn nữa hướng về phía bốn phía tiên cát nhân không ngừng cười trốn chín g ậ t đầu đường vũ hướng một thanh phong nhìn với nhau mắt đối mắt với nhau đều không khỏi s ư ớ n g sốt một chút làm sao sẽ mạnh như vậy đây là nội tâm của hai người đồng thời dâng lên ý nghĩ bây giờ đường vũ cường đại có thể nói là thoát thai hoàn cốt nhưng là một thanh phong cũng là như vậy chỉ bất quá hắn thật sự hiện ra vẫn như cũ thánh vương cảnh giới nhưng là đường vũ lại biết rõ thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ như thế mà một thanh phong cũng đang nhìn đường vũ bất quá thời gian ngắn ngủi đường vũ lại lần nữa thuể biến tu vi tiến thêm một bước nhưng mà ngưng mắt nhìn trước mặt đường vũ một thanh phong có một loại không nói ra được cảm giác quái gì. thật giống như có gì không đúng có thể là chỗ nào không đúng hắn lại lại không nói ra được sư phó một thanh phong hướng về phía lanh thiên hành thi lễ chuyển mà ngồi ở rồi lanh thiên hành bên cạnh không nghĩ tới thanh phong thương thế lại còn làm phiền đường huynh lo ngại một thanh phong từ tốn nói ở chỗ này thanh phong chúc mừng đường huynh tu vi tiến thêm một bước vừa nói một thanh phong thở dài một chút thế nhân tất cả nói thanh phong thiên phú thật tốt nhưng là cùng đường huynh vừa so sánh với thật sự là để cho ta xấu hổ ở trong mắt một thanh phong như có như không xẹn qua từng k i a khí tức màu đen thậm chí đồng tử xuất hiện ngoài ra một chỉ con mắt loại cảm giác này để cho đường vũ rất không thoải mái có một loại rợn cả tóc gãy cảm giác giống như là bị cường đại vô cùng hồng hoang manh thú d õ i theo như là cảm thấy đường vũ chú thích một thanh phong hướng về phía đường vũ cười một tiếng nhất thời đường vũ giật mình một cái giống như là bị lạc ở hắn cặp mắt bóng đêm vô tận bên trong Trước 1219, tiên các bên trong các chiến. đại bên Chỉ cảm trong h ấ y cả người một t hơi thở lạnh như đại n h t điện tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút một cổ cường đại khí thức đột nhiên từ trên người đường vũ buộc phát ra rầm rầm đại điện cũng một trận run dày vách tường xuất hiện tia tia vết rách ở hướng m ộ t thanh phong nhìn hắn cặp mắt đã cùng năm xưa như thế trong suốt có thể liếc nhìn đáy hơn nữa còn mang theo tia tia t i ể u ý đường vũ thần hồn một trận đường huynh đã xảy ra chuyện gì làm sao sẽ khí tức không yên chấn động ta tiên c á t mộc thanh phong cười nhạt một tiếng nhưng mà theo đường vũ giờ khác này mộc thanh phong tức thì vô cùng đáng sợ mặc dù là đang cười nhưng là giống như là một con rắn độc như thế núp ở bên người ngươi không biết do nó lúc nào sẽ đột nhiên cắn ngươi một cái dù cho đột phá đến cảnh giới như vậy vẫn như trước còn bây giờ không phải một thanh phong đối thủ vừa mới một khắc kia với nhau thần hồn giao phong để cho đường vũ có một loại trong bóng đêm bị lạc cảm giác hơn nữa đưa đến khí tức của hắn không yên có thể một thanh phong lại thần sắc như thường vững như l á o cầu tiên các đám người cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra bất quá một khắc kia đường vũ hiện ra khí tức để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi chỉ có lành thiên hành đợi số ít vài người biết rõ tựa hồ đang vô hình chung đường vũ cùng một thanh phong tiến hành một phen giao phong hơn nữa nhìn dáng vẻ hay lại là một thanh phong chiếm thượng phong một h u n h tu vi thật là tiến triển cực nhanh nha. Đường n Vũ tựa hắn ư cười mà không phải cười hư như được xưa câu, có phải nói. phải tiền bối tiến mà Một một dám dếm, một ngày không không không không thanh phong hí thật thừa, sợ rằng thanh phong sẽ không có đến như thế h truyền rằng đến vừa vị bộ. dấu lấy sợ sẽ nhìn đường vũ liếc mắt cười nhạt đường huynh không cũng là như vậy sao hắn như cũ còn cho là đường vũ là giống như hắn thần hồn bên trong cũng sắp nhập vào người khác lực lượng cho nên lúc đó mới có đến như vậy sức chiến đấu đáng sợ bây giờ tóc hắn đã hoa dâm xem ra là thần hồn bên trong cổ lực lượng kia ảnh hưởng đến hắn căn nguyên tựa như cùng chính mình như thế căn nguyên ít nhiều gì đã tràn ngập h ám đường vũ lắc đầu một cái m ụ c huynh không trả nổi giải ta đường vũ nha hắn trách móc cười một tiếng không bằng ngươi hỏi một chút ngươi vị kia truyền thừa tiền bối ta là ai m ụ c thanh phong đột nhiên cảm thấy thần hồn một trận run dày tựa hồ đang sợ hãi như thế thậm chí hắn còn lấy thần hồn câu thông nhưng là cái tên k i a nhưng thủy trùng cũng không nói một lời tựa hồ sợ hãi bị bại lộ chính mình hành tung như thế cái này làm cho m ụ c thanh phong không khỏi tò mò đây rốt cuộc là cái dạng gì thực lực đáng sợ thậm chí ngay cả thần hồn bên trong đạo kia cường đại hát ảnh cũng đang sợ hãi run dày đường h u n h thật có thể nói đùa m ộ t thanh phong cười nhạt thanh phong chỉ là lấy được vị tiền bối kia truyền thừa vị tiền bối kia đã sớm biến mất lời này gạt q u ỷ hạ đường vũ ám thầm hừ một tiếng đường huynh tới ta tiên cát sợ rằng không chỉ là đơn thuần uống t r à chứ m ộ t thanh phong cười nói tự nhiên không phải đường vũ nói này không phải tâm tư tu vi tiến bộ một ít sao tâm tư tìm m ộ t huynh luận bàn một phen nghiệm chứng một chút thực lực không đánh thế nào gây sự tình hơn nữa đường vũ cũng muốn nhìn một chút bây giờ mục thanh phong mạnh như thế nào vừa mới trong nháy mắt đó g a phòng để cho đường vũ biết rõ hắn lấy thực lực bản thân mà nói sợ sợ không phải một thanh phong đối thủ nhưng là hắn muốn gây sự tình cho nên phải nhất định đem động tĩnh làm lớn chuyện chỉ có như vậy mới có thể nhân cơ hội đi bộ một thanh phong hơi nhữ mày thoáng trầm ngâm thanh phong bây giờ cũng có chút cho phép tiến thêm cũng muốn nghiệm chứng một chút tu vi nếu đường huynh có ý đó như vậy thanh phong tự mình phục b ồ i vừa anh vừa dứt lời đường vũ một quyền liền đánh tới cương đại khí tức ba động bên dưới rung động đại điện đều run g dày cuối cùng một tiếng ầm vang ầm ầm sụp đổ đường vũ một ít tiên các nhân bị che chôn ở trong đó cũng ở phẫn nộ quát lên đến rất rõ ràng đây là đường vũ cố ý ngay cả m ộ t thanh phong cũng hơi sừng sờ không nghĩ tới đường vũ như thế này mà trực tiếp liền đ ộ n g thủ hơn nữa còn cho tiên các tạo thành khổng lồ như vậy t ổ thất v â n h đường vũ quanh thân mang theo ngút trời thế từ trong phế tích vật ra c h ậ t quát một tiếng m ộ t thanh phong tới chiến m ộ t thanh phong thần sắt s ẹ t qua một k i a hơi giận nhưng mà còn không chờ hắn nói cái gì vậy đường vũ đã bay vút mà tới quyền ra như gió không gian cũng đang vặn vẹo run dày a đường vũ tiên các có người ở phía dưới quát lên lên tiếng lãnh thiên hành sắc mặt cũng lạnh giá dọa người t một, một thanh phong bàn tay hướng ở năm tháng trường hà bên trong qua lại cùng đường vũ quyền thế chính diện giao phong sở hữu quyền thế ở một trường này bên dưới rối rít tiêu tan chỉ nghe đường vũ hú lên quái dị nặng nề ngã rơi vào bên cạnh trên thiên điện đem chọn cái thiên điện lần nữa ép sập đường vũ lãnh thiên hành cắn răng nghiến lợi đứng lên bốn phía tiên các người cũng đều ở phẫn nộ nhìn đường vũ một thanh phong động tác một hồi khoe miệng cũng có chút có q u ắ p một cái ông đoạn đao đột nhiên hiện lên đỉnh đầu của đường vũ đường vũ bóng người nhảy lên đưa tay ra đem đoạn đao cầm vo ve đoạn đao trong phút chốc dày đặc không trung vô tận sáng trói lao mang giống như là từ bốn phương tám hướng tới ác liệt đao ý bao phủ toàn bộ tiên c á c làm cho cả tiên c á c đều run dày đến thanh phong giết hắn đi giết hắn cho ta dù cho lấy lanh thiên hành hàm dưỡng giờ phút này cũng phẫn nộ gào lên một thanh phong bóng người loại lên muốn phá vỡ không gian tiến vào vườn ngoại nếu như ở tiếp tục như thế hắn đều sợ toàn bộ tiên cắc cũng đánh tan rồi vốn là bất luận kẻ nào cũng cho là đường vũ cùng một thanh phong đại chiến nhất định sẽ tiến vào vườn ngoại nhưng là không ai từng nghĩ tới hắn sẽ sạch sẽ như vậy lưu loát trực tiếp ở tiên các đậu thủ đường vũ tự nhiên nhìn thấu ý tưởng của một thanh phong hắn không ngừng cơn đau phong tỏa một thanh phong đường lui phá vỡ không gian ở đường vũ đ a u ý bên dưới lần nữa nghiền nát hơn nữa đường vũ hào không biến mất khí tức quanh người làm cho mình đao ý điên cùng hướng bốn phía lan tràn đánh vào hướng tiên c á c c ă n nơi sau núi bên trong đường vũ cười hắc hắc hắn cũng không tin đại chiến như vậy sợ không nhúc nhích được cái này ngủ say l á o bất tử bất quá bây giờ hay là đi hướng bảo khố đi bộ một vòng đi dù sao cơ hội khó được lắc người một cái xuất hiện ở bảo khố ngoại đường vũ phất tay hóa thành đao ý hướng bảo khố đánh tới về phần canh giữ vài người tại chỗ tại này cổ đao ý bên dưới vỡ vụn bây giờ đường vũ đang cùng một thanh phong đại chiến hơn nữa đao mang giày đ ặ không chúng đao ý ngang dọc hướng đánh tới bảo khố tựa hồ cũng là có thể lý giải v a n n bảo khố t r ậ n pháp bị phá ra một lỗ hổng đường vũ l ắ p mình mà vào c h ư n một nghìn hai trăm hai mươi hỗn độn tinh vực điều động theo tiến vào trong bảo khố đường vũ nhất thời một trận hoa cả mắt nhiều năm như vậy hắn vào nam ra bắc cũng trải qua không ít bảo khố đi bộ quá nhưng là cùng tiên các vừa so s á n h mới căn bản là thiên địa khác biệt đủ loại đan dược thiên tài địa bảo bí tịch điện cố bày la liệt nhiều không kể x i ế t để cho người ta hoa cả mắt vì để tránh cho trễ ngoại thời gian bị người khác nhận ra được đường vũ vội vàng chống lên túi căn h ô n đem đầy đủ mọi thứ cũng thu ở bên trong ngoại giới lãnh thiên hành mục đích t ì sắp đ ứ c t h ầ n s ắ c giữa tràn đầy phẫn nộ con mắt đầy máu nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn đường vũ hận không được nuốt sống hắn lớn như vậy chiến để cho bọn họ tiên các tổn thất nặng nề không nói bản thân vật kiến trúc chính là hai người bộc phát ra khí tức điên cuồng lan tràn bốn phía cũng đưa đến một số người tại chỗ từ t r ậ n tại chỗ đứng thẳng m ộ t phần mục thanh phong nhiều lần muốn phá vỡ không gian đem hai người đại chiến rời đi vượt ngoại nhưng là đường vũ đao ý không giảm dù là liệu mạng hắn trọng thương cũng phải nghiền nát không gian điều này khiến người ta càng nổi giận n à y căn bản là tới đập phá quán cố ý tới thai họa thiên cát thanh phong giết hắn đi giết hắn đi lãnh thiên hành vẻ mặt phẫn nộ phía dưới một ít tu vi không cao nhân cách khá xa xa chỉ sợ bị uy thế ảnh hưởng đến mà tiên c ắ t một ít trường lão từng cái hai mắt phun l ử a nhìn đường vũ nay tựa h ồ bị nhân đánh tới cửa không có cái gì khác nhau đi nói đến có chút b u ồ n c ư ờ i nhiều năm như vậy đây là lần đầu phát sinh sự tình như thế bất quá cũng còn khá người khác không biết rõ nếu như một khi hắn nhân biết như vậy tiên cắp uy danh chỉ sợ cũng phải bị tổn thương và anh l a n g lệ vô so với đao ý sẽ rách bầu trời rung động chư thiên cương đại vô cùng đau thức p h ả n phất với cổ kim tương lai tới và anh người sở hữu đều cảm giác được chư thiên run g d ậ y đao mang d à y đặc không trùng sẽ rách không gian toàn bộ chư thiên nhân cũng không dám tin nhìn một màn này là đường vũ ta trời ơi hắn lại đang tiên c ắ t cùng một thanh phong đại chiến hắn đ i ê n rồi sao các ngươi nhìn đường vũ đau thức không yên hơn nữa bản thân khí tức sốc xếp tựa như có lẽ đã bị thương mọi người nghị luận hôn đ ộ n tinh vực nhân cũng không dám tin nhìn một màn này vốn là đường vũ biến mất còn để cho mọi người rất là lo âu nhưng là không ai từng nghĩ tới hắn lại đi đến rồi tiên cát hơn nữa vẫn còn ở cùng một thanh phong đại chiến nhìn đường vũ khí tức bánh người bao phủ như thế tựa hồ hắn tu vi cao hơn một tầng lầu có thể ngay cả như vậy đối mặt một thanh phong hắn cũng rơi vào hạ phong đường vũ hắn thế nào đi đến rồi tiên cát vẫn cùng một thanh phong bắt đầu đại chiến hắn đ ây tu vi tựa hồ so với dĩ vã n g mạnh hơn tiểu tử này rốt cuộc trải qua cái gì từ y nữ tử n h i mày lạnh giọng nói c h u y người lệnh n x u ố n g sở hữu đi theo ta cùng đi hướng tiên cắt theo nàng một câu nói này mọi người hơi s ử n g sờ ngược lại phản ứng lại t ử y nữ tử đây là cho là hôm nay rất có thể cùng tiên c á t quyết chiến cho nên mới như thế t ử y nữ tử ngưng mắt nhìn h ỏ a phượng thành một số người các ngươi là đi theo chúng ta hay là chờ ở chỗ này đợi phượng tâm n h a n trở về h ỏ a phượng thành một số người c h ố mắt nhìn nhau thành chủ phượng tâm n h a n mất tích từ đầu đến cuối cũng không thấy t â m hơi mà bây giờ t ử y nữ tử lại như vậy hạ lệnh nhất thời để cho bọn họ không biết do ứng phải làm gì cho đúng、Sắc có người bạo nổ quát một tiếng hôm nay g i ế t tới tiên cát đem năm xưa xỉn đục ân oán cùng nhau đòi lại nhất thời h ỏ a phượng thành nhân cũng kích động sắt g i ế t tới tiên cát cho chúng ta hỗn độn nhất tộc đòi lại công đạo sắt sắt tiếng gào rung trời sắt ý sôi sùng sục rung động hỗn độn tinh vực tôn nộ không đám người nhìn cả người nhuộm máu đường v ũ ngược lại nhìn về phía ly sơn lão mẫu đều đang đợi đến nàng hạ lệnh chỉ cần nàng một câu nói bọn họ liền có thể sát hướng tiên cát chết trận không hối hận ly sơn lão mẫu ngưng mắt nhìn mọi người thoáng trầm âm cắn răng một cái nói đã như vậy như vậy thì cùng tiên các đánh một trận đi nữ hoa hậu thổ thông thiên thương minh cùng với thương minh sư phó còn có này lai ca ngọc đế đám người giờ phút này tất cả mọi người muốn nhiệt huyết đánh một trận có lẽ ở hôm nay chính là cùng tiên các quyết tử chiến một trận thời gian nhưng mà nhìn đường vũ thương minh xác thực nhữ mày một cái hắn cảm giác có chút không đúng theo lý mà nói ở đường vũ trong cơ thể cũng có một cổ lực lượng kinh khủng có thể kỳ quái là cổ lực lượng kia lại một chút cũng không có buộc phát ra đây là chuyện gì xảy ra Cái này làm cho thương có chút bước. quá, minh này thương hắn làm một Bất đã sắt ớ m mọi làm không như chính hợp h ngứa tiên cùng người cùng tiên đi các. các, Đã vậy n ý. s ắ sắt hướng tiên các đòi lại ngày xưa chúng ta xỉn đục vì lao tổ đám người minh loan hòa phượng thành một số người ở ngưỡng thiên nộ giống t ử y nữ tử cũng ở đây giống to sắt đoàn người minh mông quần quận hướng tiên các đi toàn bộ chư ngày đều khiếp sợ ở giờ khác này hỗn độn tinh vực toàn bộ điều động rất rõ ràng phải đi hướng tiên các nếu như một khi thật cùng tiên các phát sinh đại chiến như vậy ắt sẽ c h ư thiên rối loạn này bọn họ là muốn làm gì xem bọn h ắ n phương hướng phải đi hướng tiên các trời ơi bọn họ sẽ không cùng tiên các đại chiến đi chứ thiên chúng nhân cũng kinh hãi thiên ma tinh vực mặc dù cùng tiên các trận chiến ấy thiên ma cũng tổn thất một ít nhưng mà thiên ma xác thực hoàn toàn không có để ý bọn họ từ ra đời liền bắt đầu chém giết sinh sinh tử tử với bọn họ mà nói ở bình thường bất quá bất kỳ một vị thiên ma lớn lên đến bây giờ cũng trải qua bao nhiêu lần sinh tử sợ rằng chính mình cũng đ ế n không hết cho nên thử trong trận chiến này thiên ma ở tại hơn thiên ma xem ra như vậy chỉ là mình không đủ cường đại chết ai cũng không trách m g ẫ u vô nhai hướng tiên các phương hướng nhìn một chút khoe miệng nổi lên một nụ cười trầm biếm n g ư n g mắt nhìn đường vũ bóng người hắn khẽ cười nói hóa thân sao thú vị bất quá hắn cũng cảm thấy đường vũ như vậy hóa thân là cùng bản thể hòa hợp tùy thời có thể ở tu di giữa chuyển đổi kia sợ sẽ là ở trọng thương thế hắn tùy thời có thể lấy hóa thân tới chịu đựng cho nên đừng xem bây giờ đường vũ máu me khắp người tựa hồ có hơi lực bất toàn tâm nhưng mà đơn giản chính là hóa thân thương thế thôi sợ rằng bản thể như cũ nhảy nhót tưng mừng mà vô nhai thân ảnh nhất tránh biến mất ở rồi thiên ma tinh vực tiên các bên trong đ ư ờ n g vũ t ử trong bảo khố hài lòng đi ra chỉ cảm thấy lần này thu hoạch còn chưa tiểu bất quá hắn lại là có chút kỳ quái nơi này cũng đánh nghiêm trọng như thế cái t i a lao bất tử tại sao còn ngủ ở tiếp tục như thế hắn đều có chút tiên các lo lắng vạn nhất tiên các đánh tan rồi có hay không sửa sang tiền cùng với phía dưới những người đó tiền lương có thể hay không lái ra tựa hồ cũng là một cái vấn đề đương vũ thở dài một cái tựa hồ vì tiên các cùng với tiên các người phía dưới cảm thấy không đành lòng bất quá còn nói đến bây giờ một thanh phong thật là càng ngày càng mạnh hắn tự nhiên cảm giác nhìn như đang đại chiến nhưng mà một thanh phong nhưng ở áp chế thực lực của chính mình chỉ sợ hắn cũng lo lắng sẽ bại lộ chính mình đi Trước 1221, tiên cắt tổ xuất thế. Nếu như một thanh phong thật xuất toàn thực tự tuyệt thủ trong một thanh một ra như Đường Hướng đường lực chiến. của chiến cái, 1221, hiện đối phải đối đại Nếu phong nhận mình không hắn. phong nhìn một cái, đường vũ bản lao là mà bộ vũ vũ ở một thanh phong mang trên mặt hơi giận như vậy có thể thấy đường vũ hành động cho một thanh phong cũng tức giận quá s ứ c hắn từ đầu đến cuối đều tại thu liễm tự thân uy thế chỉ sợ đối tiên các tạo thành tổn thất gì thậm chí nhiều lần muốn đem đường vũ dẫn vào đến vực ngoại đi b u ô n g tay đánh một trận nhưng là đường vũ dù là l i ề u mạng chính mình trọng thương cũng muốn ngăn cản hắn hơn nữa không che giấu chút nào tự thân uy thế tóm lại thế nào phá hư làm sao tới nay căn bản liền không phải đến tìm một thanh phong đánh một trận mà là cố ý tới hư mất bọn họ tiến cát đường vũ quanh thân một máu tóc trắng vũ động Cả người ơ i tiếng, khí tức có chút không chút Hắn hừ tức một có yên. l này Ngươi nhiều lần trọng thương cho ta, còn nói ta quá đáng. ý gì? cho quá ta, ta một huynh, hơi Hắn quá này ngươi đáng mình thân. ngươi đánh, lời mới của đi. có đó chút tủi bị đánh, đó còn bị nói qua phân. Bị bị sau còn Trên vệ ậ y sự tình như thế. một mình như Hắn hoan. Ngươi, chỉ cảm giác mình quá v hắc khí từ một thanh phong trong mắt trợt lóe lên ngược lại khẽ c ư ờ i nói đường huynh không bằng chúng ta đi hướng vượt ngoại b u ô n g tay đánh một trận như thế nào đường vũ lắc đầu trực tiếp có nên nói hay không nói không đi một thanh phong nhỏ k h ẽ h i ế p một con mắt của h ạ n đã như vậy như vậy đường huynh cẩn thận vừa nói một thanh phong khí tức quanh người không ngừng bay lên ở cổ hơi thở này bên dưới đường vũ chỉ cảm giác mình n ụ c thân tựa hồ cũng muốn băng liệt xem ra một thanh phong đây là sốt ruột đã động s á t ý bất quá thoại thuyết thoại lai、like, làm như thế ai chịu rồi ai có thể không tức giận phảng phất toàn bộ không gian cũng đông đặc ở giờ khác này một thanh phong đột nhiên âm vũ thở dài thanh phong đưa đường huynh lên đường nhìn như uy thế như vậy kỳ thực hắn như cũ vẫn còn ở nhân cất dấu thực lực của chính mình bởi vì đường vũ trong cơ thể của lực lượng kia để cho hắn kiên kỵ bất quá hắn cũng cảm thấy kỳ quái lớn như vậy chiến tại sao không thấy cổ lực lượng kia lần nữa buộc phát ra đây còn nữa từ đường vũ xuất hiện thần hồn bên trong cái kia nước sơn đen con mắt liền hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi vô luận m ộ t thanh phong thế nào kêu từ đầu đến cuối cũng không có chút nào đáp lại thanh phong giết hắn đi giết hắn đi lãnh thiên hành đang nộ hồng đến thậm chí đều muốn đến để cho l á o tổ xuất thủ ngược lại không thể nào để cho đường vũ còn sống như vậy đến bọn họ tiên các tứ vô kỵ đạn cổ động phá hư này nếu như chuyển đi bọn họ tiên cấp nào còn có uy nghiêm như thế nào lãnh đạo mọi người lãnh đạo chư thiên nhất là một số người càng bị đường vũ uy thế vô tình hay cố ý mang đi đưa đến bây giờ tu vi yếu tiểu nhân cũng không dám đến gần nơi này lui ra rất xa đường vũ ngưng mắt nhìn một thanh phong bốn phía gian đông đặc ở giờ khác này đây là một thanh phong lấy cường đại pháp lực cầm giữ không gian hơn nữa nhìn hắn d á n g v ẻ rất rõ ràng là muốn đem chính mình nhất kích tất sát một thanh phong chậm rãi giơ tay lên trưởng giống như là vô số ngôi sao tại hắn trong lòng bàn tay thay đổi liên tục Như như c bốn phía gian đều tại băng liệt phát ra từng trận tiếng vang giòn giã. Đường vũ không ngừng vung đoạn đao muốn ngăn cản này cổ đáng sợ uy thế nhưng mà toàn bộ không gian cũng bị giam cầm ở rồi giờ khắc này hắn giống như cá trậu chim lồng như thế nhảy nhót không đi ra ngoài chỉ thấy đường vũ đột nhiên ngưng thật sự có động tác nhìn một thanh phong ý vị thâm trường cười một tiếng ngược lại cả người bóng người đột nhiên biến mất này để cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn nhất là một thanh phong thế nào cũng không nghĩ ra đường vũ lại đang toàn bộ không gian cấm c ô bên dưới như c ũ sẽ còn chảy mất nhưng là vì sao lại ngay cả một chút khí tức cũng không có phản p h ấ t cả người hắn cũng từ tiên địa gian biến mất như thế một h u y n h quả nhiên lợi hại thiếu chút nữa thì bị thương ta đường vũ đột nhiên xuất hiện lần nữa xuất hiện ở một thanh phong phía sau hơn nữa cả người nhìn đã không có chút nào thương thế thậm chí ngay cả bản nguyên khí hơi thở cũng không có chút nào sốc x ế trong mắt của hắn mang theo đủ cười dù b ậ n vẫn đúng dung nhìn một thanh phong toàn bộ đức hạnh phải nhiều làm người tức giận có nhiều làm người tức giận nhất là lời nói này để cho một thanh phong sắc mặt trong nháy mắt liền nghiêm túc cái gì gọi là thiếu chút nữa bị thương n g ư ờ i lời này cũng quá khinh người nhưng mà một thanh phong cũng không giải n ặ n g như vậy thương thế tại sao thoáng qua giữa liền khôi phục như lúc ban đầu thậm chí ở trên người hắn một chút thương thế vết tích cũng không có lãnh thiên hành t r ì n g lớn con mắt chỉ cảm giác mình một b ú n g máu thiếu chút nữa không có tại chỗ p h u n g ra đường vũ ngươi ngươi hắn vẫn nộ chỉ đường vũ trong lúc bất chợt hắn thét dài một tiếng hướng sau núi phương hướng quỳ xuống tiên các gặp nạn bất tiếu tử tôn kính x i n láo tổ xuất thủ vô luận như thế nào hắn đều không thể để cho đường vũ còn sống nếu một thanh phong không bắt được hắn vậy hãy để cho nhà mình lao tổ xuất thủ đường vũ bản thể nút ở sau núi một nơi ở tâm lý âm thầm cười một tiếng hắn sẽ chờ cái này lao bất tử xuất thủ đây đến thời điểm đem sau núi sân bằng để cho ngươi ngủ ở chỗ này không đi ra đi bộ tuổi tác cao ngươi phải đi bộ ngươi không thể lão ngủ nhà ngươi phải đi ra ngoài đi bộ đúc luyện lúc này mới h ư u ích thân thể khỏe mạnh vì tiên các vị lão tổ này khỏe mạnh đường vũ cho là mình thật là nhọc lòng nha một thanh phong khí tức quanh người thu l i ê m đi xuống vê anh cường đại uy thế đột nhiên từ hậu sơn b ộ c phát ra rung động chư thiên cái này làm cho chạy tới ly sơn lão m ẫ u bọn người hơi dừng lại một chút t ử y nữ tử mặt liền biến sắc là tiên các cái kia lão bất tử như vậy cường đại uy thế để cho mọi người đều cảm giác được kinh hãi là tiên các lao tổ xuất động lần này đường vũ chắc chắn phải chết rồi cũng không biết rõ người này làm cái gì lại đều kinh động tiên các lão tổ hắn nghĩ vào chính mình tu vi cương đại tự cho là đúng trong mắt không người lần này sợ rằng sẽ hối hận đi đáng tiếc nha chỉ sợ sẽ là hối hận cũng không có cơ hội theo tiên các lao tổ điều động đường vũ bản thể p h ó thể thoáng qua giữa chuyển đổi lấy bản thể mà đúng nếu không đơn thuần lấy hóa thân chỉ sợ không lừa gạt được cái này lao bất tử bất quá để cho hắn có chút kỳ quái là tại sao chinh chiến cho tới bây giờ m ộ t thanh phong cũng không có phát hiện hắn là hóa thân đây vê anh một đạo thân ảnh mang theo n g ú t trời v a i xuất hiện ở tiên các bầu trời tóc hắn trắng sáng một mảnh giống như s ố c xếp cỏ dại trải tại rồi đỉnh đầu hoa tóc bạc t h ù y lạc che lại một chỉ con mắt cái này hình dáng theo đường v ũ chỉnh con mẹ hắn thật phi chủ lưu một chỉ con mắt hắn ngưng mắt nhìn đường v ũ lạnh giá ánh mắt không có tình cảm chút nào n g ư ờ i chính là đường v ũ tiên các lao tổ mở miệng nói cũng không tệ lắm đáng tiếc ngươi lập tức phải chết ở chỗ này dừng một chút hắn tiếp tục nói ngay sau lưng ngươi có vị đại tỷ cho ngươi đại tỷ đi ra nếu xuất thủ hắn chuẩn bị một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trực tiếp cũng sắp đường vũ vị kia đại tỷ giải quyết hết t i ê nhiều ta t ô n g t h ê Thiên thiên n nếu như như đường Như lưng hắn cũng thành tổn Nếu như lần nhàn nhã. Đường tổ giết thì, thể tạo một ít thất. xuất thủ, thì quyết hết thầy. Một vất suốt hít một cho chỉ cho kia lại giải đời hơi. các của có các lao là, là sau vào vậy vũ. vậy vị vậy vả vũ năm như vậy hắn đã từng vào nam ra bắc thậm chí còn sát hướng quá vượt ngoại tự nhận là sinh linh gì cũng b á i kiến nhưng mà như vậy chủ động tìm đường chết không muốn sống tự nhận là vẫn là lần đầu tiên nhất là cái này lao ra hỏa còn chỉnh một cái phi chủ lưu tiểu tóc che lại một chỉ con mắt thỉnh thoảng còn cạ cạ vây một túi đầu đem khắc một chỉ con mắt lộ ra tới cái này đức hạnh để cho đường vũ có chút hết ý kiến đứng lên ngươi chính là tiên các cái tia lão bất tử đường vũ hỏi dò nhưng mà một câu nói này để cho tiên các người sở hữu sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm ngưng mắt nhìn đường vũ hận không được nuốt sống h ắ n một thanh phong vốn là đang cùng đường vũ rằng co có thể giờ k h ắ c này lại chậm rãi phiêu rơi vào bên cạnh lãnh thiên hành thậm chí trong thần sắc còn có chút mệt mỏi khi tức càng là từng trận không yên cái này đức hạnh nhìn đường vũ k i n h bị không dứt mục thanh phong hướng về phía lãnh thiên hành thi lễ có chút tự trách nói đồ nhi vô năng lại còn kinh động lão tổ không sao lãnh thiên hành nói thanh phong n g ư ờ i không sao chớ làm phiền sư phó lo ngại đồ nhi cũng không đáng ngại mục thanh phong nói theo đồ nhi nhiều ngày bế quan có chút cảm nộ có thể đường huynh tiến bộ không có ở đây đồ nhi bên dưới là đồ nhi vô năng chậm chạp bắt hắn không dưới còn để cho lão tổ điều động chỉ là mục thanh phong lại ở tâm lý khinh thường chi sở dĩ như vậy là bởi vì hắn còn không hề sử dụng toàn lực nếu như chân toàn lực xuất thủ sợ rằng sẽ trực tiếp nghiền nát đường vũ chứ đương nhiên chủ yếu cũng là kiên kỵ đường vũ trong cơ thể cổ lực lượng kia không sai chính là lão phu tiên các lao tổ nói mặc dù lão phu đa số cũng ở trong giấc ngủ say nhưng là người đường vũ tên đã sớm danh chấn chư thiên hôm nay gặp mặt quả nhiên là thiếu niên tài tuấn ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn đường vũ chỉ là đáng tiếc ít như vậy năm tài tuấn liền muốn bỏ mạng ở lao phu trong tay hắn h ắ t h ắ t cười quái dị hai tiếng tiếng cười không nói ra làm người ta sợ hãi giống như là đang nghiến răng như thế sau đó đồng thời phát ra tiếng cười lao phu cho ngươi một cái cơ hội cho ngươi vị kia đại tỷ đi ra tiên các lao tổ nói đường vũ có chút không nói gì cái này lao bất tử thế nào không biết rõ g ầ u gì đây hắn rõ ràng là muốn cho hắn sống lâu một trận gian nhưng mà lại hùng hổ dọa người nay liền để cho người ta buồn một rồi cái này lao ra hỏa quả thật không giống vật thường nhưng lại như vậy tự cho là đúng một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ đức hạnh để cho người ta quả thực có chút không nói gì phòng trừ ngược thủy một cái tắt là có thể đập chết hắn đường vũ rất là bất đắc dĩ thở dài một cái giang tay ra thực ra ta là muốn cho ngươi sống lâu vừa đứt thời gian tại sao ngươi cứ như vậy không biết điều đây bái kiến cuốn c u ồ n g nhưng là không bái kiến cuốn c u ồ n g chết hắn nhìn nói với lãnh thiên hành các ngươi vị lao tổ này có phải hay không là ngủ có chút tắc mạch máu não rồi hả đưa đến đầu có chút vấn đề nha mặc dù không biết rõ tắc mạch máu não là ý gì có thể ở mọi người nhìn lại này tuyệt đối không phải là cái gì lời khen bởi vì đường vũ trong miệng cũng không nói ra cái gì tốt lời nói giết hắn đi lao tổ giết hắn đi lãnh thiên hành nhìn như tiên các hư hại kích động lần nữa quát to lên tiên các lao tổ nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái ngươi đang dậy ta làm việc thiên hành không dám lãnh thiên hành không dám nói gì nhiều rồi chỉ ánh mắt của là vẫn như cũ tràn đầy lạnh lẽo nhìn đường vũ gọi ngươi vị kia đại tỷ đi ra đi tiên các lao tổ cạ cạ q u e n một túi đầu đem khắc một chỉ con mắt lộ ra ngay sau đó lần nữa bị thủy lạc phát ngăn trở lao phu cũng tốt đem bọn ngươi giải quyết chung thấy hắn cái này đức hạnh đường vũ mắng nhiếc mà bắt đầu chủ yếu là quá mức được nước rồi đường vũ cho là mình đều có chút quá nhiều xương cuồng nhưng mà bây giờ vừa nhìn thấy tiên các lao tổ hắn hiểu được rồi chính mình đúng là vẫn còn đạo hạnh quá c ạ n n h a dầm dầm cương đại khí tức rung động chư thiên làm cho cả tiên cắt cũng run dày giống như là to lớn ố vân nhất dạng che lại thái dương chúng người thân ảnh mà ra lao tam lai ca tới lai ca bạo nổ quát một tiếng roi mắt toàn bộ chư thiên ai dám động đến lao tam giờ phút này lai ca mập mạp ngầm thảo côn thân thể nhìn như thế vĩ đại sư phó đường v ũ tôn ngộ không ly sơn lão mẫu đám người rối rít lên tiếng từ y nữ tử trợt quát một tiếng thiên cắt các, các ngươi muốn cùng chúng ta giờ phút này đại chiến sao Tiên các lao tổ xuất thế. Cái này lao bất tử tu Cái vi này tới uy hiếp tiên các mức quá lao lao đối á cái các, n nên nữ dẫn dùng này tiên đường đến g sợ. sau Cho cứu hiếp tử tử tới tiếp y uy y này. đầu đi đổ đ vũ, với hôn độn tinh vực mọi người tập thể điều động để cho lanh thiên hành mấy người cũng hơi sừng sờ ngược lại lanh thiên hành n ở nụ cười lạnh n g ư ơ i đoán là cái gì lại dám cùng ta nói như vậy hắn khẽ cười nói được các ngươi đã như thế chăng sợ chết như vậy thì đừng trách ta đem bọn ngươi toàn bộ thanh trừ hết hôn độn tinh vực chỉ có đường vũ một người đang ủng hộ bây giờ lao tổ điều động kiềm chế đường vũ còn lại những người này theo lãnh thiên hành đều là nhỏ nhặt không đáng kể nếu như nhân cơ hội diệt trừ toàn bộ hỗn độn tinh vực tựa hồ cũng cũng không phải không được bọn họ tiên cắc vẫn luôn là hợp cao cao tại thượng nhưng là không ai từng nghĩ tới lại xuất hiện một cái đường v ũ đem nhiều cổ thế lực dung hợp đã mơ hồ có thể chống lại bọn họ tiên cắc rồi cái này làm cho đương quán lao đại tiên cắc nhất định sẽ có chút bất mãn l ê gớm mọi người lưỡng bại câu thương t ử y nữ tử khẽ quát một tiếng hỗn độn nhất tộc đám người cũng ở phẫn nộ nhìn tiên các lao tổ cùng với lãnh thiên hành đám người sau núi bên trong đường vũ đem tiên các lao tổ ngủ say nơi tất cả mọi thứ mang đi ngay cả hắn g i ư ờ n g ngủ vậy cũng là vạn linh ngọc cho nên bây giờ chỉ còn lại có một tòa chống rông cung điện rồi bất quá đối với tòa cung điện này đường vũ có không chuẩn bị bỏ qua cho sau này đánh hắn liền nhân cơ hội san bằng nơi này cho ngươi không việc gì ngủ ở chỗ này không đi ra đi bộ điều này có thể đi tất cả im miệng cho ta đường vũ bạo nổ quát một tiếng ta là căn cứ hòa bình hữu hảo thái độ tới đây nghiệm chứng chính mình tu vi các ngươi tới làm gì đồ chơi nếu như đánh tạm thời hôn độn tinh vực khẳng định không phải tiên các đối thủ hơn nữa đường vũ tới đây cũng không phải là vì đánh nhau tới hôn độn tinh vực mọi người sửng sốt một chút thông tin ê đám người đưa mắt nhìn đường vũ liếc mắt hắn cười n h ạ t chúng ta tới đây chỉ là sợ hãi ngươi có nguy hiểm gì dừng một chút hắn tiếp tục nói nếu như ngươi thật có nguy hiểm gì như vậy chúng ta liền cùng tiên các không chết không thôi dù là ta toàn bộ t r ô n cất diệt ở chỗ này lãnh thiên hành nhìn về phía thông tin ê hậu thổ nữ hoa đám người hắn cảm thấy mấy người này bất phàm đừng xem bây giờ bọn hắn đều là hôn đội cảnh nhưng là quanh thân lưu động như thế cho dù siêu một loại hỗn độn cảnh người người là người phương nào lãnh thiên hành hỏi dò thông tiên tiến lên một bước tên tà thông tiên t r ư ớ c 1223, tiếng đàn lại vang lên tác giả thông tiên toàn thân áo đen tung bay đúng mực cả người lộ ra vân đạm phong khinh nhưng là quanh thân như có như không tràn đầy vô địch kiếm ý cả người hắn giống như là một thanh kiếm không sai lãnh thiên hành nói không nghĩ tới hỗn độn tinh b ự c vẫn còn có các ngươi đây mấy cái này kỳ nhân như vậy tán thưởng để cho tiên các một số người không khỏi ngần người muốn biết rõ tiên các các chủ như vậy tán thưởng tựa hồ roi mắt chư ngày đều không có mấy người thông tiên cười khẽ một tiếng quá khen thông tiên có tài đức gì làm lên tiên các tri chủ tán thưởng quả thật không tệ đáng tiếc cũng phải chết ở chỗ này tiên các lao tổ nói đường vũ ngươi còn không để cho ngươi vị kia đại t ỷ hiện thân sao không b á i kiến n g h ĩ như vậy muốn tìm chết đường vũ bất đắc dĩ nói thực ra ta là muốn cho ngươi sống lâu một chút dừng một chút hắn nói ở một cái ngươi cho rằng là ngươi giết ta sao không cần hắn nhân xuất thủ chính ta cũng đã đủ càng nhiều hắn là muốn nghiệm chứng một chút chính mình chiến lực Cùng m ộ c thanh phong đánh một trận m ộ c thanh phong không có điều động toàn lực hắn lại tại sao n ê m không phải như thế đây tiên các lao tổ cả c ạ quăng một túi đầu ánh mắt lạnh giá hơi dọa người đã như vậy như vậy lao phu thành toàn cho ngươi tránh cho hai người đại chiến uy thế thương tổn đến người khác đường vũ vội vàng nói các ngươi lui về phía sau ta muốn cùng hắn công bình đánh một trận đường vũ thật như vậy cường sao tất cả mọi người không hiểu bất quá một ít đối đường vũ biết sơ lượm nhân hay lại là biết rõ đường vũ hắn tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có thua thiệt quá hơn nữa chưa bao giờ làm không nắm chắc chuyện nếu đường vũ nói như vậy như vậy phỏng trường hắn nhất định là có chính mình dự định cho nên mọi người đều không hẹn mà cùng thối lui ra một khoảng cách tiên các lao tổ hư một tiếng một trường vô đi qua rầm rầm không gian cũng nghiền nát ở giờ khác này vô nhiều năm tháng trường hà đang sôi trào một trường này giống như là thác loạn cổ kim tương lai tới tiên các lao tổ tựa hồ bị đường vũ hoàn toàn c h ọ c giận hắn muốn nhất kích c h i hạng nghiền nát đường vũ hỗn độn tinh vực mọi người thất kinh cho dù cách nhau rất xa bọn họ đều cảm giác được một trường này vì thế này không phải bọn họ có thể ngăn cản nếu như một trưởng này muốn là đối bọn họ tới p h ỏ n g chừng sẽ chết một mảnh một thanh phong nhỏ khẽ híp một lần mắt một vệt như có như không hắc khí từ trong mắt trợn loại lên lao tổ tuy mạnh nhưng hắn chưa chắc không thể đánh một trận nếu là hắn chân toàn lực mà chiến ai thắng ai bại sợ rằng hay lại là một tần số đây đường vũ sắc mặt hơi đổi một chút h ắ n tự nhiên sớm đã biết rõ cái này lao ra hỏa không giống vật thường nhưng là không nghĩ tới thật không ngờ cường đại đường vũ quanh thân tam tượng hiện lên sôi ngực mà ra đủ loại tiếng độc lạ pháp tác chi lực bao phủ toàn thân cựu tự quyền đánh ra đao mang g i à y đặc không trung nhưng ngay cả như vậy lấy như cũng không cách nào ngăn cản một trường này mà tới vặn vẹo năm tháng trường hạ ở cổ kim tương lai tới không gian băng liệt phảng phất toàn bộ hóa thành hỗn độn hư vô v à anh toàn bộ chư thiên phảng phất cũng rung dậy đại đạo hành cung một đoàn mơ hổ sương mù hiện lên cái kia nữ tử trở lại nếu như nếu như biết rõ ngươi bị thương nàng cũng có thể trực tiếp nghiền nát này phương chư ngày đều là có thể mơ hổ sương mù từng trận rung dậy phảng phất tùy thời có thể tiêu tan như thế chư thiên như vậy liên tục đại chiến sợ rằng uy thế đánh vào đại đạo bồn nguyên khiến nó đã từ lâu suy yếu vô cùng đã không phải lúc ban đầu rồi hơn nữa thân là đại đạo duy trì chư thiên vận chuyển thăng bằng một ít chuyện nó không thể trực tiếp xuất thủ cái kia nữ tử nàng chính là một cái kẻ điên chứ ngươi ra nàng là ai cũng sẽ không để ý đại đạo đột nhiên thở dài một cái đường vũ vũ ca ngươi đây là làm gì nhỉ này không phải tìm việc cho ta đó sao tiên c á t tất cả mọi người đều nín thở không thể không nói tiên các lao tổ khí tức khống chế tốt vô cùng sở hữu uy thế chỉ giới hạn ở đường vũ cũng không có tứ tán nếu không sợ rằng toàn bộ tiên c ắ t cũng sẽ vỡ nát cương đại uy thế tàn đi chỉ là cũng đã không thấy đường vũ bóng dáng nhất thời hỗn độn tinh vực cũng khẩn trương lên tiên c ắ t lao tổ hư một tiếng cho là dưới một cách này đủ để chém chết đường vũ rồi ánh sáng nhạt lõe lên mà ra chỉ là lại đặc biệt trói mắt ở trong đó hóa thành đường vũ có vẻ hơi chật vật cái này lao bất tử thật đúng là c ư ờ n g nha thiếu chút nữa không có đem chính mình t i ê n tượng đánh tan trải qua sự thật chứng minh hắn quả thật không phải cái này lao bất tử đối thủ liên quan tới một điểm này đường vũ tiếp nhận thực tế nhưng là chưa chắc không có lực đánh một trận có lẽ chính mình không phải đối thủ của hắn nhưng là cái này lao không chết cũng không giết được hắn theo đường vũ xuất hiện tiên các lao tổ trong mắt nổi lên vẻ ngạc nhiên một k í c h toàn lực lại không có chém chết hắn điều này sao có thể chứ người này thật đúng là để cho người ta lo lắng nha thử y nữ t ử lắc đầu nở nụ cười khổ nhìn về phía ly sơn lão mẫu nhưng mà ly sơn lão mẫu thần sắc bình tĩnh vô cùng không có chút nào lo âu cái này làm cho tử y nữ tử có chút kỳ quái ngươi không lo lắng hắn sao ly sơn lão mẫu cờ nhạt khẽ gật đầu một cái nói không lo lắng bởi vì ta tin tưởng hắn đơn giản một câu nói đối đường vũ tràn đầy lòng tin cái này làm cho tử y nữ tử sửng sốt một chút điều này sao có thể tiên các lao tổ khiếp sợ nói một trường này dễ như bỡn đừng nói đường vũ chỉ là vô cực cảnh giới rồi kia sợ sẽ là thiền cực cảnh giới nhân sợ rằng cũng sẽ chôn cất diệt nhưng mà đường vũ cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt hắn ngoại trừ bản thân khí tức xốc xếp tựa hồ cũng không có được nặng vô cùng thương t h ế thế hơn nữa bản nguyên khí hơi thở đang nhanh chóng vững vàng đến trong nháy mắt đường vũ cũng đã khôi phục như lúc ban đầu cả người vân đạm phong thinh khoe miệng còn mang theo nụ cười nhưng mà cái này đức hạnh làm sao nhìn như vậy cần ăn đòn đây một thanh phong cũng nhỏ k h ẽ híp một lần mắt vốn là hắn cho là ở dưới một cách này có thể đánh thức đường vũ trong cơ thể vẻ này ngủ say lực lượng nhưng là không nghĩ tới đường vũ lại hoàn hảo không chút tổn hại giờ phút này hắn đối đường vũ tựa hồ có một cái nhận thức mới tiên các nhân cũng trầm mặc xuống vốn cho là lao tổ xuất thủ đối phó đường vũ tay cầm ném bóp dễ như t r ở bàn tay nhưng mà không nghĩ tới ở lao tổ một kích toàn lực bên dưới đường vũ tựa hồ đánh rắm cũng không có cũng không gì hơn cái này đường vũ hướng về phía tiên các lao tổ trách móc cười một tiếng tiên các lao tổ khỏe miệng có chút có quắp một cái ngươi đã muốn gặp gỡ một chút đại tỷ của ta ta đây sẽ để cho ngươi biết một chút về đường vũ nói chủ yếu là hắn phát hiện cái này l a o bất tử có chút khí cấp bại phôi hắn ngược lại không sợ nhưng là hỗn độn tinh vực nhiều người như vậy đều tại đây Vạn n hừ ấ bất rất bất bất t tử thật thẹn quá thành giận, rất có thể tạo thành một ít tổn thương. Lại nói, tiên cắt tử sao? Nhìn cái này, lao bất tử cái có chỗ chính cái cái cắt còn dám được nước quá dám giận, Lại nói lại tiên này không này Nhìn này ăn, bọn là lao lao lao sao. sao. họ h rắp đã như vậy lao phu thật đúng là rất muốn biết một chút về tiên các lao tổ lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đường vũ nhưng là lao phu nói cho ngươi biết vô luận như thế nào ngươi cũng chắc chắn phải chết đường vũ cắt một tiếng ngược lại hướng về phía bầu trời hô to một tiếng đại tỷ đại tỷ đập chết hắn chờ giây lát không âm thanh đường vũ cạ bạ một cái lần mắt chuyện gì thế nào không dễ xài rồi trong lúc bất trận một trận du dương tràn đầy trường cầm âm thanh chuyển tới như ẩn như hiện phảng phất là từ rất xa địa phương chuyển tới lại phảng phất van g r ộ i đang lúc mọi người bên t h a i rõ ràng như vậy có thể nghe đường vũ thần sắc ngật ra khoe miệng có quắp một cái Trước 1224, táng tiên điện hiện tác tràn trường cầm âm thanh giống như là ở vạn cổ năm tháng trường trong tương tới trong thai rội Rõ ràng rội dương như người cầm cổ cổ điện hiện Giống vạn năm bên vang vang Nh giả kim lai đầy hà hữu Du là âm ở Ở ở sở tiên các lao tổ thần sắc hơi đổi một thanh phong chỉ cảm thấy thần hồn một trận run dày tựa hồ là ở vô hình trung sợ hãi như thế tiếng đàn không ngừng nhưng mà đường vũ tâm vẫn không khỏi thình thịch mà bắt đầu vốn là hắn muốn triệu hoán nhược thủy cái kia đại tỷ nhưng không nghĩ đến lại đem táng tiên điện điện chủ triệu hoán đến rồi hắn cảm giác được điện chủ đối hắn không có ác ý gì nhưng là đối mặt nàng đường vũ vẫn như cũ còn không miễn có chút khẩn trương nhất là nàng cảm giác nay cái nữ tử quả quyết sát phạt gần như vô tình nay cho nàng gọi về tới đừng nói tiên các lao tổ rồi chính là tiên c á c có thể hay không tồn tại tựa hồ cũng là một cái vấn đề đối với lần này đường vũ không nghi ngờ chút nào nay cái nữ tử làm được đi ra sự tình như thế ngươi chính là đường vũ vị kia đại tỷ tiên các lao tổ tựa hồ còn không có cảm giác được sự tình đại điều lại còn lệnh giọng nói quả nhiên không sai vẫn còn có chút thực lực l ờ i tuy như thế hắn vẫn không khỏi n g ư i ê m trọng lấy thực lực của hắn đều không cách nào dò xét tiếng đàn n g u ồ n tiếng đàn từ đầu đến cuối đều tại không nhanh không chầm vang giống như có người ở thân vừa khẽ đàn như thế sự tình như thế để cho tiên các lao tổ không, không coi trọng Già thần giả quỷ. Tiên các lao tổ hừ một tiếng, không gặp người miệng đường Tiên tới, tại sao không hiện thần tổ một thân gặp mặt, để cho láo phu nhìn một chút thực rốt thế hư cho phu nhìn như Khóe nếu nào. quỷ. cuộc các lực của người rốt cuộc như thế nào? Khóe miệng của lao láo sao đã để và ũ có chút có khó Ngược khóáp. hướng lanh thiên lại n nhịn, nói bằng không ngươi chuẩn lắng cũng không h thể chút Có tiệc đi. tiệc. bị trước rượu Một mở m lo anh g t e o Vâng anh. tiếng đàn đột nhiên bữa ở tại giờ khác này một vệ bạch quang ở năm tháng trường hà bên trong lóe lên mà tới kia là một cây dây đàn hóa thành uy thế ở năm tháng trường hà bên trong cấp tốc mà tới to lớn n h thế dường như muốn chấn áp vạn cổ chư thiên như thế d u n g động chư ngày đều đang run dày phảng phất tùy thời có thể vỡ nát tiên các lao tổ sắc mặt k ỳ biến đây là trong năm tháng lan tràn tới đáng sợ uy thế nhưng ngay cả như vậy này cũng không phải hắn có thể chống cự này c ổ uy thế quá mức đáng sợ yếu ớt b ạ c h quang trong năm tháng nói lên chỉ là lại hơi dừng lại một chút ồ một tiếng hơi kinh ngạc thanh âm vang r ộ i ở mọi người bên h a i thanh âm này giống như ngân linh một loại thanh thúy động lòng người để cho tất cả mọi người đều không khỏi nín thở v a n h một cái to lớn trắng tinh bàn tay trong lúc bất chợt đem này c ổ a ý thế miễn cưỡng thay đổi đi ra ngoài ngươi điên rồi ngươi đây là muốn hủy diệt nơi này sao đạo thanh âm này nghe có chút mơ mơ hồ hồ thậm chí ngay cả lời nói cũng đứt quãng phảng phất là bị quan hệ nhân quả ảnh hưởng từ đó làm cho là nhân vương lạc khinh yên sự tình nàng tựa như có lẽ đã không ở nơi này phương chư thiên bên trong rồi cho nên mới l ư n g meo như thế cự đại nhân quả lực nghe vậy mọi người với nhau c h ố mắt nhìn nhau bất luận kẻ nào đều cảm giác được này hai cái nữ tử bất phàm các nàng tựa hồ cường đại đã vượt quá người khác tưởng tượng nhưng là tựa hồ đánh đàn cái kia nữ tử mạnh hơn một ít bởi vì nàng thanh â m dù cho ở vô tận nhân quả chi lực quấy nhiêu bên dưới cũng rõ ràng như vậy có thể nghe ngay cả nàng tiếng đàn cũng không có chút nào đức quãng vậy thì thế nào ai dám khi dễ hắn ta liền giết người đó ở tiếng đàn chung trong suốt t r u y ề n tới âm thanh là khi n h i ê n thanh â m như cũ đức quãng còn có một loại bất đắc dĩ ngươi nếu như vậy làm chỉ có thể gia tốc đánh nơi này phá hơn nữa một vị trong đó lao tổ tựa hồ lập tức phải thất tỉnh một khi nơi này bể tan cảnh khí tức của hắn lan tràn át sẽ kinh động vào cổ từ đó ra tốc bọn họ tỉnh lại l ạ c khinh yên nói còn nữa ngươi cho là hắn khả năng được khi dễ sao sẽ bị người khác khi dễ sao lời này để cho đường vũ có chút buồn b ự c tựa hồ hắn chỉ có thể khi dễ người khác như thế lòng người không cổ nhân sinh tịch mịch như tuyết nha không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm liền một cái c h i âm cũng không có bị n g ư ờ i như thế hiểu lầm bất quá đường vũ nhưng có chút run lên nghe l ạ c khinh yên lời này t ă n g tiên điện địa chủ tựa hồ cũng muốn phá hủy nơi này hắn cảm giác mình tựa hồ có chút gây họa hơn nữa còn rất lớn suy nghĩ một chút hắn rất là thiện lương hướng về phía tiên các lao tổ nói bằng không ngươi cho ta dập đầu đầu nhận thức cái sai chuyện này cứ định như vậy đi sự tình ở đây sao phát triển tiếp hắn cũng có chút sợ hãi táng tiên điện điện chủ tựa hồ cái gì cũng không quan tâm một cái nữ kẻ điên người như vậy có thể là chuyện gì cũng có thể làm đi ra ngay vậy tiên các lao tổ là trí tiên các đợi cả đám cũng không dám tin nhìn đường n ũ chỉ cảm thấy người này có phải hay không là điên rồi lại còn nhường cho ngươi dập đầu, đầu nhận sai không thể chối đối thoại này hai cái nữ tử cũng rất cường đại có thể tiên các đám người như cũ còn đối nhà mình lao tổ tràn đầy lòng tin cho là lao tổ là nhân vật vô địch không gì không thể tiên các lao tổ sắc mặt run lên bất quá hắn cũng không có nói gì bởi vì hắn cảm thấy này là không thể địch nổi lực lượng thậm chí hắn muốn chạy trốn cũng không làm được bởi vì như có như không một đạo khí t ứ c đã phong tỏa ở trên người hắn rồi bất quá đây chỉ là giới hạn hắn còn không có xuất thủ dưới tình huống không thể chối đánh đàn này cái nữ t ử rất mạnh nhưng là tiên các lao tổ lại tràn đầy tự tin cho là dù là chính mình liền không phải nàng đối thủ có thể trốn chạy hay lại là không thành vấn đề đường vũ thở dài một cái chỉ cảm thấy lòng tốt coi là lòng lang dạ thú vậy thì như thế nào t ă n g tiên điện điện chủ nói chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta làm những gì sao ngươi ngăn cản sao không ngăn cản được l ạ c khi nghiên nói nhưng là ta lại không thể cho ngươi xuất thủ một khi ngươi xuất thủ lưu lại khí tức nếu là bị người khác phát hiện chỉ có thể ra tốc nơi này nàng thanh âm dừng một chút ngươi nên sẽ hiểu ý tứ của ta tiếng đàn e m ái du dương như cũ vẫn còn ở năm tháng trường hà bên trong vang dội nó tay xẹt qua dây đàn xốc xếp thanh âm đặc biệt rõ ràng tiếng đàn cũng dừng lại ở giờ khắc này tự nhiên biết táng tiên điện điện chủ nói nhưng là cùng ta có quan hệ gì hắn bị uy khuất đây mới là cùng ta có liên quan chư thiên tuy lớn không hơn được nữa một mình hắn chúng sinh vô số nhưng là với trong mắt ta chỉ có một mình hắn ưu u tiếng đàn vang lên lần nữa là khi n h i ê n thở dài một tiếng nàng thật đúng là sợ này cái nữ tử dưới xung động trực tiếp xuất thủ khi đó liền không phải đơn giản như vậy chuyện vô số thời không thất loạn là khi n h i ê n bóng người mơ mơ hồ, hồ. giống như là ở không cùng tuổi n g u y ệ t trường hà bên trong qua lại thật giống như bất quá chỉ là một bước đã xuất hiện ở tiên các bên trong nàng chân thân như cũ còn ở đây phương chư tiên bên trong cho nên hắn xuất thủ sẽ không để cho những thứ kêu hắc cám nhân vật khủng bố nhận ra được cái gì đương nhiên ngay cả như vậy nàng cũng không dám ở vực ngoại tùy tiện xuất thủ cho nên trực tiếp hạ xuống ở tiên các là khi n h y ê n tiên các lao tổ một chữ một cái nói và anh là khi n h y ê n đôi mắt đẹp đông lại một cái nhất thời tiên các lao tổ không khỏi một hồi nàng ngưng mắt nhìn tiên các lao tổ đưa ngón tay ra về phía trước điểm tới chương một nghìn hai trăm hai mươi lăm chỉ một cái tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng cái ngón tay này vết tích tựa hồ từ trước mắt mọi người vạch qua tiên các lao tổ nhất thời g i ậ n cả tóc gáy chỉ cảm thấy một đạo đáng sợ uy thế đưa hắn lồng t r ù m lên giờ khắp này bốn phía gian đông đặc vạn cổ năm tháng cố định hình ảnh vê anh này ngón tay chính xác không có lầm rơi vào tiên các l a o tổ mi tâm trên tiên các lao tổ thần sắc một hồi t r ừ n g lớn con mắt không núc ních là khi n g h i ê n đang không có liếc hắn một cái mà là ngưng mắt nhìn một thanh p ò n g lông mày kẻ đen hơi nhữ lại trong ánh mắt lộ ra một tia tìm tòi ngược lại nhìn về phía đường vũ cười nhạt nàng dưới chân năm tháng trường hà trôi lơ lửng nâng lên nàng bóng người hướng trong năm tháng dần dần không nhìn thấy đi trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung người sở h ư u hô hấp phảng phất c ũ n g bình ở tại giờ khắc này tất cả mọi người hướng tiên các lao tổ nhìn hừ tiếng hử nhẹ từ táng tiên điện bên trong chuyển tới du dương tiếng đàn vang lên lần nữa vê anh năm tháng trường hà bên trong tất cả mọi người đều thấy được tia tỏa thật to táng tiên điện hướng xa xa dần dần không nhìn thấy đi theo nàng đánh đàn văng lên bốn phía thời gian trường hà cũng nghiền nát ở giờ k h ắ c này nàng tựa hồ muốn chính mình khí tức hoàn toàn dần dần không nhìn thấy cho nên vỡ vụn nàng qua mỗi nhánh năm tháng trường hà có lẽ là sợ hai những thứ kia nhân vật khủng bố căn cứ những khí tức này tìm được cái gì cho nên hắn trực tiếp toàn bộ nghiền nát này có thể khổ đi một tí che giấu ở năm tháng trường hà bên trong nhân vật mạnh mẽ rất nhiều đều là trước kỷ nguyên phá diệt còn sót lại sinh linh núp ở năm tháng trường hà bên trong nhưng là ở táng tiên điện điện chủ cường đại bên dưới cũng hết thể vỡ vụn trốn được h ắ cám nhân vật khủng bố lại chết ở táng tiên điện điện chủ trong tay cái này làm cho một ít sinh linh mạnh mẽ cảm thấy dị thường bực bội còn sống cũng không có ích gì còn không bằng đi chết đây điện chủ thanh n m u u truyền tới hơn nữa cuối cùng một khắc kia ai biết rõ các ngươi sẽ đứng ở đó một mặt đã như vậy không bằng đều đi chết cũng tránh cho vì sau này lưu lại phiền thoái là khi n h i ê n ở sau lưng rậm chân mà lên lắc đầu cười khổ ngươi sát phạt quá mức nếu như có thể đầy đủ mọi thứ ta đều muốn phá hủy cũng bao gồm các ngươi như vậy hắn cũng sẽ không đi chịu đựng những thứ đó ta cũng có thể ở mỗi một thế tìm tới hắn đi cùng ở bên cạnh hắn để cho luân hồi vĩnh vô chỉ cảnh đi xuống táng tiên điện bên trong tiếng đàn một trận tê h lương ngươi không thay đổi được cái gì hơn nữa vì bước này hắn bỏ ra rất nhiều chúng ta không cũng là như vậy sao l ạ c khinh yên tham nhẹ hừ tiếng hự nhẹ từ táng tiên điện bên trong chuyện tới tiếng đàn dần ngừng lại chỉ là để cho ta kỳ quái là ngươi chân thân rốt cuộc nút ở nơi nào không nghĩ tới ngươi lại cũng xảy ra một lần thuế biến l ạ c khinh yên ở thời gian trường hà trung dậm chân không nhanh không chậm đi theo táng tiên điện cạnh đem bên thai một tia xốc xích phát sợi ở sau thai dù cho lột á c một bước cũng như c ũ còn không bằng người nhà nàng ngưng mắt nhìn năm tháng trường hà thác loạn quan cảnh ngươi so với cực bắt chi địa cái tia nữ tử tựa hồ mạnh hơn không đánh không biết rõ điện chủ nói ngay vậy lạc khinh yên chỉ có c ư ờ i khổ t ă n g tiên điện hoàn toàn ở trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa tiên các lao tổ như c ũ còn đứng ngơ ngác lãnh thiên hành tựa hồ cảm thấy khắc thường hắn thử thăm dò kêu một tiếng lao tổ tiên các lao tổ không nói một lời ánh mắt lom lom nhìn nhìn đ ư n g n ũ tự cho là đúng chư thiên nhân vật vô địch mà ở lạc k i n h yên kia chỉ một cái bên dưới toàn bộ căn nguyên thần hồn đều vỡ vụn đối với lạc khi n h y ê n hắn tự nhiên là biết rõ vốn cho là dù cho không bằng lạc khi n h y ê n với nhau giữa t r ê n lệch cũng sẽ không quá lớn nhưng là không nghĩ tới hắn còn quá trẻ đường vũ giang tay ra ta nói hết rồi nếu như ngươi quỷ xuống cho ta dập đầu một cái đầu nhận thức cái sai cái gì cũng cứ tính như vậy thoáng trầm âm đường vũ tiếp tục nói ngươi nên biết đủ chỉ là lạc khi n h y ê n xuất thủ nếu như là táng tiên điện, điện chủ xuất thủ không chỉ ngươi sẽ xong con bê chỉ sợ ngươi tiên cắt cũng phải tan thành mấy khói lời này đường vũ nói tuyệt đối không phải nói láo bởi vì từ táng tiên điện điện chủ cùng lạc khinh yên qua đối thoại hắn đã nghe ra táng tiên điện điện chủ là muốn phá hủy toàn bộ tiên cát hơn nữa lạc khinh yên hay lại là không ngăn cản được ở một cái lạc khinh yên tựa hồ thật sợ hãi điện chủ xuất thủ từ đó bại lộ cái gì sở hữu nàng xuất thủ giải quyết tiên các lao tổ ngươi và táng tiên điện quan hệ thế nào tiên các lao tổ nhìn c h ầ m c h ầ m đường vũ hỏi thăm giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng hối hận sớm biết rõ sẽ không giả vờ cung rồi giả vờ cung nhất thời thoải mái cuối cùng hỏa tăng tràng không quan hệ gì đường vũ nói khác kiên trì t i ê n nghỉ đi lão gia hỏa còn thật lợi hại còn có thể kiên trì đến bây giờ tiên các mọi người thất kinh cũng không dám tin nhìn tiên các lão tổ đồng thời run dậy kêu một câu lão tổ lãnh thiên hành càng là trực tiếp quỳ xuống hậu bối con cháu vô n ă n g nha liên lụy lão tổ vốn cho là lão tổ xuất thủ có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết thảy nhưng là không nghĩ tới lại bị lạc khinh n h i ê n chỉ một cái liền phế hơn nữa còn không phải táng tiên điện điện chủ xuất thủ hắn cảm giác táng tiên điện, điện chủ tựa hồ mạnh hơn lạc k i n h yên bây giờ hắn mới đối đường vũ cảm thấy sợ hãi hắn rốt cuộc là người nào tại sao phía sau có nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ thậm chí ngay cả thần bí khó lường táng tiên điện cũng bởi vì hắn mà phải ra tay tiên các lao tổ n ở nụ cười khổ không nghĩ tới nhiều năm tu luyện bây giờ mới phát hiện mình hay lại là hết ngồi đại giếng hắn quá mức tự cho là cho là này phương chư thiên bên trong mình là vô địch nào ngờ có vài người đã sớm vượt qua chư thiên trên bọn họ căn bản liền không phải hắn thật sự có thể chống đỡ cho là mình là hết ngồi đại giếng tựa hồ cũng không quá đáng lao tổ tiên các đợi cả đám đều rối rít quỳ trên đất t ự liên thanh âm cũng n h ẹ n nào bọn họ biết rõ lao tổ muốn trúng độc rồi sẽ phải treo mất đi l a o tổ che t r ở tiên c á t hay lại là tiên c á t sao nhất thời để cho một ít vốn là có dị tâm nhân vào giờ khắp này không khỏi trầm tư thậm chí cũng tự hỏi rồi sau này đường lui trong đó một số người vui mừng cũng còn khá không có quá nhiều đắc tội đường vũ nhất là đường vũ nằm vùng hai cái k i a m ộ t thám hai người bọn họ âm thầm liếc nhau một cái cũng nhìn thấu với nhau trong mắt cơ t r í âm thầm cười một tiếng đối với giữa lẫn nhau nghiêng bội tự nhiên nảy sinh mặc dù đường vũ không chế bọn họ sinh tử nhưng là chưa chắc không phải một cái cơ hội chỉ phải thật tốt nghe lời làm việc cho giỏi tin tưởng đường vũ hẳn là sẽ không giết chính mình tiên các lao tổ bóng người mơ mơ hồ hồ tiêu tan ngay tại chỗ chuyển mà xuất hiện ở không xa tiên các mộ tổ tiên chỗ hắn phải ở chỗ này tiêu tan nước mắt nhìn những thứ kia phân mộ hắn đột nhiên cười chỉ là trong mắt lại có lệ quang đang nhấp nháy ta tới cùng các ngươi rồi chúng ta mãi mãi cũng sẽ không ở tách ra hắn đi tới bên cạnh kia ngôi mộ vớt ve mộ địa động tác rất là ôn nhu cô độc cho ngươi nằm cái này bao lâu ta tới rồi ta tới cùng ngươi ta với ngươi hoàng thổ cộng trôn cũng sẽ không bao giờ tách ra chỉ là không biết ngươi là có hay không nhận biết bây giờ ta ngươi mãi mãi cũng là lúc ban đầu mỹ lệ bộ dáng mà ta đã rất giả rất giả t r ă m hai mươi s á cùng ngươi không chết không thôi ha ha ta đã trở về người yêu của ta ta có thể phụng b ồ i ngươi ở một mảnh buồn bã trong tiếng cười tiên các lao tổ hóa thành quan g vũ đi hoàn toàn từ thiên địa gian biến mất không thấy gì nữa tại hắn cuối cùng giờ khắc này đường vũ vẫn có chút lộ vẻ xúc động hắn tựa hồ cảm thấy tiên các lao tổ b i hay sâu trong nội tâm trôn sâu cô độc như vậy giải thoát hóa đạo đi lại còn từ thanh â m của hắn chung nghe được từng tia vui vẻ yên tâm cảm giác cũng không biết rõ có phải hay không là đường vũ hào g i á c nhất thời toàn bộ tiên các tất cả mọi người lăng ở tại giờ khác này nhất là lanh thiên hành hắn tràn đầy là không dám tin thật lâu mới nặng nề một cái đầu dập đầu xuống dưới nghẹn ngào lên tiếng cùng tiễn lao tổ cùng tiễn lao tổ tiên các mọi người cùng têu lên quát to lên đường vũ lạnh lùng nhìn một mặt này mặc dù coi như có chút cảm động lòng người nhưng là hắn lại không hối hận với nhau phân thuộc đối địch nếu như nhân tử chỉ là tự tìm phiền thôi thậm chí sẽ liên lụy một ít bên người hắn quan tâm nhân nếu như ở trọng tới một lần hắn như cũ còn sẽ chọn lựa như vậy chúng ta đi thôi đường vũ hướng về phía hỗn độn tinh vực mọi người nói tự nhận là tiên c á t đã không có gì giá trị đương nhiên còn có một cái mộc thanh phong hắn cường đại là vượt quá đường vũ dự liệu thậm chí theo đường vũ nếu như hắn ra đem hết toàn lực tựa hồ so với tiên c á t lao tổ c à n g hiếu thăng chức nhất nhiều chút đường vũ lãnh thiên hành thanh â m đột nhiên từ phía sau phẫn nộ van dội lên ta thể cùng ngươi không chết không thôi lao tổ chết đi tất nhiên sẽ cho tiên các tạo thành một ít ảnh hưởng thậm chí một ít nhân tâm bất hổ nhân vào lúc này cũng sẽ chạy trốn nhiều năm như vậy tiên các mặc dù có thể đi đến bây giờ hết thẻ các thứ này cũng là bởi vì lao tổ hy danh đang chống đỡ bây giờ lao tổ hóa đạo đây nhất định để cho một ít tràn đầy dị tâm nhân không an định quá mức trí tiên các một ít đ ị n h nhân cũng sẽ vào lúc này n ả y ra mà hết thẻ này cũng là bởi vì đường vũ nếu như không phải hắn lao tổ tự sẽ không phải chết đi lãnh thiên hành lạnh lùng nhìn đường vũ lạnh giá ánh mắt tựa hồ muốn cả người hắn cũng nuốt sống như thế ta chờ ngươi đường vũ khinh thường nói nhìn một cái m ộ t thanh phong ngược lại mang theo mọi người rời khỏi nơi này tiên các lao tổ hóa đạo rồi nhất thời tin tức này tựa như một cổ báo như gió chuyển khắp chư thiên cái gì tiên các lao tổ lại hóa đạo rồi hả điều này sao có thể chứ trời ơi đường vũ rốt cuộc là người nào lại để cho nhân vương lạc khi nghiên đây coi như là cái gì ta nhưng là nghe nói ngay cả táng tiên điện cũng phụ xuống thậm chí nếu như không phải lạc khi nghiên ngăn cản nàng thậm chí cũng muốn hủy diệt toàn bộ tiên các hơn nữa nhìn lạc khi nghiên đối táng tiên điện, điện chủ tựa hồ còn rất là kiên kỵ này đường vũ đến rốt cuộc là người nào phía sau thậm chí có như vậy thực lực cương đại vốn là ở mọi người nhìn lại đường vũ chỗ ỉ lại đơn giản chính là phía sau vị kia đại tỷ nhưng là ai cũng không nghĩ tới đường vũ chỗ ỉ lại không chỉ như thế ngay cả nhân vương lạc khinh yên đều là hắn mà ra tay mọi người nhất thời cũng quyết định chú ý đây là không trọng nổi hắn thật sự hiện ra thực lực tựa hồ so với tiên các càng đáng sợ hơn rồi nhất là bây giờ tiên các lao tổ đã trúng độc rồi sợ rằng sau này trừ tiên sẽ lấy đường vũ vi tôn chứ ngay tại tiên các động lại ở lão tổ hóa đạo tâm tình bi thương bên trong thời điểm tin xấu lần nữa chuyển tới tiên các bảo khố bị trộm sau núi lao tổ vốn là bế quan cung điện cũng sụp đổ nghe được cái này hai cái tin tức lãnh thiên hành miễn cưỡng phun ra hai cục máu hắn mục đích tì sắp nước cắn răng n g h i ế n lợi nói đường vũ đường vũ ta và ngươi không chết không thôi lần này tiên các tổn thất đánh lớn lao tổ ở lạc khinh yên nhất kích c h i hạ hóa đạo bảo khố bị trộm từng chút không dư thừa nhiều năm như vậy nội tỉnh toàn bộ đều thành vô ích càng tức người là ngay cả sau núi lao tổ bế quan tu luyện cung điện đều bị san thành bình đ ị a trong đó bên trong mấy món trí bảo tự nhiên làm theo biến mất vô ảnh vô tung hết thẻ các thứ này ngoại trừ đường vũ bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể làm được dù sao hắn là một cái kẻ tái phạm bây giờ lanh thiên hành mới hiểu được từ đường vũ ngay từ đầu viếng thăm tiến cát liền không phải là chuyện tốt mà hắn lại tự cho là đúng cũng muốn vào lúc này giải quyết hết đường vũ thậm chí còn cho là chỉ cần lao tổ xuất thủ nhất định là không sơ hở tí nào nhưng là ai cũng không nghĩ tới lại sẽ tổn thất thảm trọng như vậy lao tổ hóa đạo tiên các nhiều năm góp nhặt nội tình cũng biến mất vô ảnh vô tung các chủ tiên các mọi người dối d í t kêu lên sợ hãi lo lắng liền sợ hãi các chủ bị tức cũng hóa đạo nếu như vậy như vậy tiên các thật chúng đ ộ c rồi mặc dù một thanh phong tu vi không tầm thường mà dù sao còn có chút nó nớt không cách nào hoàn toàn đảm đương tiên các trách nhiệm nặng nề mấy năm nay lãnh tiên hành đã đem tiên các giao cho một thanh phong kỳ thực chính là ở đúc luyện hắn có thể là bởi vì cùng tiên ma đánh một trận đưa đến tổn thất quá nhiều người cái này làm cho một thanh phong nhân khí một lần v ư ợ xuống、ừ. lúc này có vài người không khỏi nghĩ tới đường vũ đường vũ so với một thanh phong tuổi tắc còn nhỏ một chút nhưng là lại từ không tới có đánh hạ như vậy một mảng lớn cơ nghiệp hơn nữa toàn bộ hỗn độn tinh vực đều là hắn đang chống đỡ nói đến tu vi hắn không kém gì một thanh phong nói đến thực lực tổng hợp toàn bộ hỗn độn tinh vực cũng có thể nghe lệnh mà đi hơn nữa đường vũ làm người không câu nghệ tiểu tiết lòng dạ cũng đủ dùng so với như lần trước vô hình trung gài bẫy t i ê n cát nghĩ như vậy đường vũ cùng một thanh phong một đôi so với với nhau giữa tựa hồ lập tức phân cao thấp vô luật là tu vi hay lại là còn lại tựa hồ một thanh phong so sánh với đường vũ cũng ít nhiều gì yếu đi một tí đường vũ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi lãnh thiên hành thét dài lên tiếng hai mắt đ ỏ ngầu phẫn nộ lên tiếng nghĩ bọn họ tiên các bao nhiêu năm cũng cao cao tại thượng chấp trường chư thiên năm xưa tiên các lệnh vừa ra mọi người không khỏi thần phục nhưng mà bây giờ lại tựa hồ có hơi cảnh còn người mất nguyên bản tiên các thực lực bởi vì còn lại môn phái đặt tới đ ỉ n h phong nhưng là cùng lần này tổn thất so sánh tựa hồ những thứ này đều là nhỏ nhặt không đáng kể hồi lâu sau lãnh thiên hành bình tĩnh lại bây giờ hết thể đã trở thành định cục không sửa đổi được rồi đến tiếp sau này sự tình khẳng định còn phải tiến hành nói thí dụ như tiệc rượu cái gì nên sắp xếp còn phải sắp xếp mười món ăn một món canh cơm nước không tệ đều là một ít kỳ chân vật dù sao cũng là tiên các dù là tiên các đã một nghèo hai trắng rồi nhưng là nên có bài diện vẫn không thể thiếu đối với ăn tịch phương diện này lãnh thiên hành tự nhiên không có tâm tình ă n tịch nếu như là ăn người khác kia cũng không có vấn đề nhưng là nếu như ăn nhà mình ai cũng không cao hứng nổi Mục thanh phong từ theo phong sau đến đầu đều đi cuối lãnh ư n hắn. g l thiên hành b、so、kích động nói ngươi đã so với sư phó mạnh hơn tiên cắp giao cho ngươi sư phó cũng yên tâm vừa nói lãnh thiên hành thở dài một cái phảng phất là trong nháy mắt giản mua thêm một mươi tuổi như thế nhưng là đáp ứng ta nhất định phải g i ế t đường vũ ánh mắt của lãnh thiên hành đột nhiên bạo phát ra khắc cốt cựu hận đối với cái này sự kiện mục thanh phong rất muốn nói cho hắn biết tựa hồ có hơi khó làm bởi vì ở đường vũ thần hồn sâu bên trong kia cổ lực lượng kinh khủng mục thanh phong không có lòng tin có thể đánh bại hắn hơn nữa ngay cả hắn thần hồn đạo kia hắc cám bóng người cũng đang sợ hãi run rẩy kia hắc cám bóng người vừa nói chỉ cần có một ngày trở lại tổ địa liền có thể khôi phục trạng thái tột cùng đến thời điểm vạn cổ trường tồn nhưng là theo hắn lúc ấy đối đường vũ sợ hãi đến xem tựa hồ chính là nó thật khôi phục trạng thái t ố t cùng tựa hồ cũng không phải đường vũ thần hồ nội n ẩn giấu của lực lượng kia đối thủ cổ lực lượng kia quá mạnh mẽ cho dù là bây giờ m ộ c thanh phong hồi tưởng lại đều cảm giác được trận trận kinh hãi đúng sứ phó m ộ c thanh phong đồng ý lãnh thiên hành không nói một lời hướng nội điện đi tới lúc này m ộ c thanh phong mới cảm giác được thần hồn run dày cái k i a nước sơn đen con mắt lần nữa nổi lên người đang sợ hãi m ộ c thanh phong thẳng tiếp hỏi người đang sợ hãi đường vũ nước sơn đen con mắt bao phủ tràn ngập hắn toàn bộ thần hồn như có như không hắc khí che lại trong mắt sở hữu tâm tình hắn nay lạnh lùng thanh â m dừng một chút bởi vì ngươi không biết do hắn rốt cuộc là ai vừa nói nó hắc hắc quái nở nụ cười cũng còn khá ta cũng không có phát hiện thân nếu không chỉ sợ cũng không giấu được mình nếu không lạc khi n h i ê n lúc ấy lúc rời đi sau khi sẽ không như vậy tìm tòi nhìn ngươi dừng một chút nó có chút tiếc nuối nói đáng tiếc táng tiên điện cái kia nữ tử không có xuất thủ nếu như nếu như nàng xuất thủ nhất định là thiên bang địa liệt đến lúc đó tổ đĩa sẽ có người cảm giác cổ hơi thở này truy tìm tới chúng ta cũng có thể vì vậy mà trở lại tổ đĩa rồi bất quá ẩ nút n nơi này cũng chưa chắc không có chuyện tốt người nối táng tiên điện tựa hồ rất là quen thuộc táng tiên điện rất đáng sợ sao mục thanh phong hỏi thăm bây giờ hắn khát vọng d à i đường vũ phía sau sở hữu thực lực bởi vì hắn biết rõ mình sớm muộn đều sẽ có một ngày cùng đường vũ chống lại nàng rất đáng sợ nhiều năm trước lật đổ kỷ nguyên chỉ có các nàng số ít chạy thoát mà ra hát ảnh nói hơn nữa nàng và nam tử kia quan hệ không cạn về phần này người nam tử mục thanh phong tự nhiên biết chắc chính là đường vũ thần hồn sâu bên trong cổ lực lượng kiên mượn không biết rõ rốt cuộc lạ như thế nào nhân ngay cả hắc ảnh như vậy nhân vật mạnh mẽ đều vô cùng bội phục năm xưa chúng ta chỉ nhìn chằm chằm phía trên cơn giả nhưng chưa từng nghĩ bỏ quên phía dưới hai tên ăn mày hắc ảnh nói chờ chúng ta phát hiện thời điểm bọn họ lại chạy tới rồi ta đợi không thể coi thường mức độ ăn mày một thanh phong có chút ngạc nhiên không sai năm xưa nam tử kia cùng táng tiên điện bên trong cái k i a nữ tử chính là chư thiên hai tên ăn mày nhỏ chưa đủ đạo nhân không có ai coi trọng cũng không có ai quan tâm vừa nói hắc ảnh thở dài một cái có lẽ liền bởi vì như vậy bọn họ mới có thể thần không biết quỷ không hay đi tới chúng ta đối diện mục thanh phong thật lâu không nói gì tháng tiên điện cái kia nữ tự vì thế hắn cảm thấy tự hồ chỉ muốn cái kia nữ t ử xuất thủ đều có thể dễ như t r ở bàn tay lật đổ chư thiên nhưng mà người như vậy lúc ban đầu chính là ăn mày cái này làm cho một thanh phong có chút khiếp sợ năm xưa hai cái nhỏ nhặt không đáng kể ăn mày lại thành tăng đến có thể tiêu d i ệ t chư thiên mức này bất quá cùng bọn họ thiên phú cũng phân là không mở h á c ảnh nói nhất là nam từ kia hắn thật là chính vạn cổ vô nhất thiên phú mạnh liệt vô cận hữu m ộ c thanh phong ngạc nhiên nói hai tên ăn mày đi tới các ngươi đều nặng coi vô cùng bước điều này sao có thể không có gì không thể nào lạnh lùng thanh â m ở thần hồn sâu bên trong truyền tới ngươi không biết bọn họ đáng sợ bất quá cùng bọn họ từ nhỏ trải qua tựa hồ cũng phân là không mở ngươi biết do đáng sợ nhất là cái gì không là bất khuất tinh thần vô luận thất bại bao nhiêu lần bọn họ nhưng thủy chúng cũng đang dùng rằng bất khuất không thể thất bại sợ đáng sợ là không có có c u ố i thất bại vĩnh viễn không thấy được hy vọng thất bại một thanh phong nếu như là ngươi ngươi có thể hay không kiên trí tiếp chuyện này một thanh phong nhất thời cứng họng không thấy được hy vọng dãy rùa còn có cần phải đi dãy rùa sao hắn tựa hồ không biết bọn họ nhiều năm như vậy đều là như vậy tới lần lượt dãy rùa cho dù không có hy vọng biết rõ kết quả cuối cùng là tuyệt vọng cũng như cũ bất khuất không công tha cũng cũng là bởi vì như thế như vậy bất khuất tinh thần mới có thể đi đến một bước này chứ hát ảnh nói cho nên đây mới là đáng sợ nhất không sợ thất bại lần lượt ngã nhào lần lượt đứng lên dù là không thấy được bất kỳ hy vọng cũng như cũ còn đang dãy rùa cố gắng một thanh phong trầm mặt lại nếu như là hắn tự nhận là hắn là không kiên trì nổi thật đúng là để cho ta nghiên ngộ i nha mục thanh phong thật lâu sau mới lên tiếng không trách cái bóng đen này nhấc lên bọn họ cũng c h à n đầy nghiên ngộ i hai tên ăn mày v ô người quan tâm cũng không có người coi trọng lại từng bước từng bước đi tới trình độ như vậy có lẽ người sở hữu thấy thành tựu cuối cùng nhưng là trong đó trả giá thật lớn chắc hẳn nhất định là không muốn người biết trải qua cùng vô số thống khổ nào chỉ là ngươi cho dù chúng ta phân thuộc đối địch đối với nam tử kia cũng là khâm phục thưởng thức chỉ là đáng tiếc lại tự cho là đúng nếu như chúng ta hắn giống vậy có thể vạn cổ bất hủ cũng sẽ không lạc tới mức như thế h ắ c ảnh hư một tiếng cho nên ngươi không phải đối thủ của hắn ngươi đang sợ hãi sợ hãi là đường vũ thần hồn bên trong cổ lực lượng kia cũng chính là nam tử kia lực lượng một thanh phong đột nhiên có chút không cam lòng vốn cho là tiếp lấy h ắ c ảnh lực lượng hắn đủ đã vô địch t r ư thiên rồi nhưng là không nghĩ tới ngay cả như vậy cũng như cũng còn không bằng đường vũ thậm chí ngay cả h ắ c ảnh kinh khủng như vậy tồn tại đều tại k i ê n kỵ đường vũ trong cơ thể cổ lực lượng kia hắn có một loại cảm giác thật giống như sinh ra chính là bị đường vũ ép một con tựa như hỗn độn tinh n ự c tất cả mọi người nhìn đường vũ không ai từng nghĩ tới sau lưng của hắn vẫn còn có nhân hơn nữa là khi nhiên còn có trong truyền thuyết táng t i ê n điện vốn là một số người cho là đường vũ phía sau đơn giản chính là nhược thủy nhưng mà không ai từng nghĩ tới sau lưng của hắn còn có càng đáng sợ hơn nhân nhất là táng t i ê n điện người sở hữu đều cảm giác được kia cổ cường đại vì thế ngươi đây là chuyện gì xảy ra em đẹp thế nào đi đến tiên cắt rồi ly sơn lão m g ẫ u hỏi thăm đường vũ nói ta này không phải cho là mình tu vi có chút t i n h tiến thứ â m tìm tư đi bọn tốt có là không sợ ngươi dùng chỉ cần đột phá là được cũng tốt vì sau này dối loạn để cho bọn họ nhiều một phần sống tiếp hy vọng thực ra đường vũ biết rõ những thứ kê hắc cám nhân vật khủng bố có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nơi này mà vào đến lúc đó toàn bộ chư này g đều là một trận khó mà tránh khỏi hạo kiếp thậm chí hắn cũng có thể tự thân khó bảo toàn thì như thế nào đi bảo vệ bên người những người này đây cho nên đường vũ có thể làm chính là để cho bọn họ lớn mạnh một chút lại lớn mạnh một chút chỉ có như vậy mới có thể nhiều hơn một chút sinh ra đi hy vọng vô luận bây giờ hết thệ là thật hay giả tối thiểu hắn cho rằng là thật như vậy thì là thực sự giờ phút này những người này cũng đi cùng ở bên cạnh hắn c tiên các một ít trí bảo ở cộng thêm tang tiên điện chủ tiệm giao cho hắn cái kia túi cắn khôn hắn cho là những thứ này đủ để cho thực lực tổng hợp ở tăng lên một tầng vậy phần tiên các sự tình bây giờ bọn họ lao tổ đều chết cái b a rồi hắn vẫn còn ở nói cái rắm đương nhiên một thanh phong tuyệt đối là một cái đại địch nhưng là bây giờ đường vũ còn không có thực lực tuyệt đối trừ xuống hắn mọi người và đường vũ tự nhiên không có k h á c h k h í nhiều như vậy linh đan d ư ợ u dược trí bảo cái gì bị người lay một cái khắp ngay cả như vậy cũng còn lại không ít đường vũ trực tiếp giao cho l ý sơn lão mẫu xử lý bỏ vào trong bạc hố ai có nhu cầu đều có thể đi lấy thương minh cùng sư phó hắn liếc nhau một cái mỗi người cũng hít vào một hơi chỉ cảm thấy đường vũ cái này đứa trẻ phá của tử số lượng thật sự là quá lớn than thở thuộc về than thở thương minh cũng không lấy chính mình làm ngoại nhân trực tiếp liền bỏ tới chọn lựa mấy thứ đường vũ chậm rãi đi tới thương minh sư phó trước mặt nói nghe người tìm ta có một số việc quan sát tỉ mỉ đến thương minh sư phó đã sớm đoán ra thương minh sư phó tuyệt đối bất phàm bây giờ như vậy vừa thấy bên dưới quả thật cũng không tệ lắm đạp thiên kính n g ạ c so với từ bản thân hay lại là hơi hơi kém bên trên như vậy một ít có thể là cả chư thiên có bao nhiêu như hắn vô cực cảnh đường vũ không biết rõ nhưng là chắc hẳn tuyệt đối sẽ không quá nhiều hơn nữa bản thân hắn chiến lực siêu quần thương minh sư phó tập trung h ý chí nói tìm người quả thật có chút sự tình bởi vì ta ở khán khích nơi thấy được một bức tranh khán khích nơi trong truyền thuyết chư thiên cấm địa ở nơi nào có nhân vật khủng bố bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi này năm xưa có mấy vị đạp thiên kính cường giả còn có mấy vị thiên cực cảnh giới nhân đi sâu vào trong đó muốn tìm tòi kết quả nhưng cuối cùng chỉ có một vị thiên cực cảnh cường giả từ trong trốn thoát có thể ngay cả như vậy vị cường giả kia cũng thần sắc h o à n g hốt tựa như điên rồi như thế cũng không lâu lắm vị cường giả kia liền hóa đạo đi cũng là bởi vì như thế càng tăng thêm khán khít nơi s ắ p thái thần bí khiến người khác không dám tùy tiện đặt chân nơi này người tiến vào khán khít nơi đường vũ quan sát tỉ mỉ rồi hắn liếc mắt thương minh sư phó lắc đầu cười một tiếng làm sao có thể bằng vào ta tu vi quả quyết không dám mà vào cho đến bây giờ chỉ còn lại vừa đi vừa qua nghe được cái gì tiếng kêu rên trong tay hắn xuất hiện một bộ họa quyển ngược lại không bao lâu nay tấm họa quyển liền từ khắn khít nơi lơ lửng họa quyển chỉ còn lại có một nửa giống như là bị vũ khí sắc bén gì từ trung gian thẳng lên chém ra một cái dạng nhưng ngay cả như vậy từ kia lộ vẻ ra tóc trắng cùng với còn sót lại một chỉ trong mắt cũng có thể thấy được nam tử tóc trắng này ánh mắt của hắn tang thương trên cổ ở trong đó tràn đầy nồng nặc cô tịch giờ phút này hắn cũng đang nhìn đường vũ phảng phất là vượt qua mấy triệu ánh mắt đưa mắt nhìn ở đường vũ trên mặt mà ở h ọ a c ử n trên cũng chính là nam tử tóc trắng trên đầu tựa hồ có thứ gì trôi nổi tại này chỉ là bởi vì bị chém đứt duyên cớ chỉ có nửa há cụ thể là cái gì không cách nào phân biệt ở trên bức họa còn giống như có giọt mưa giống như là bị giọt mưa làm ớt sau đó khô khốc ở trên cao trong đó có vết mực nhuộm đẫm ở nam tử tóc trắng bức họa xuất hiện ở khắn k h í h nơi khắn k h í h nơi đối với hắn nhân mà nói có lẽ là cấm địa nhưng là đường vũ lại biết rõ đối với nam tử tóc trắng mà nói thùng g i n g đều to như thế bất kỳ cấm địa cái gì đối với hắn mà nói cũng tới lùi tự do cho dù là hắc cám vô thượng đất cho thuê hắn đều sát tiến sát xuất nếu như không phải cuối cùng hắn đi lên một cái thuế biến đường một cái muốn giải thoát chính mình cô độc đường hắn c a m nguyện chết trận dù là lúc ấy hắc cám đất cho thuê lão tổ đều xuất hiện chỉ cần hắn muốn đi những thứ kia hắc cám kinh khủng cũng không ngăn được hắn nhưng ngay cả như vậy cũng như cũng bị hắn miễn cưỡng chém chết một cái diện tuyên cổ bất diện tồn tại còn lại mấy vị lão tổ mà là bởi vì trận chiến ấy đi qua mà lâm vào ngủ say đưa đến nhiều năm như vậy cũng không có tỉnh lại ta cho là bức họa này phải cùng ngươi rất nhiều sâu xa thương minh sư phó nói chẳng lẽ nói là ngươi lúc trước lưu lại nếu như vậy như vậy ngươi rốt cuộc là ai đường vũ ngưng mắt nhìn kia nửa há hoa quyển một lát sau chỉ nam t ử tóc trắng trên đầu kỳ quái vật mới lên tiếng đây là cái gì thương minh sư phó trong mắt nổi lên vẻ ngạc nhiên ngươi không biết rõ không biết rõ nhân hoàng trung thương minh sư phó giải thích nói tùy thời chỉ là một nửa nhưng là đây chính là nhân hoàng trung chư thiên tất cả mọi người đều nhận ra được tiến lên đón đường vũ không ánh mắt của giải thương minh sư phó hơi kinh ngạc ngươi sẽ không liền nhân hoàng cũng không biết chưa đối với nhân hoàng Đường vũ trong ự nhiên biết õ Từ vừa mới bắt đầu tiến vừa v mới đầu à chư t i ê đại thiên thế i i liền ớ sau, hắn l ậ truyền nhìn không ít điện、tịch. Nhân hoàng. tịch. ít t o n g t r thuyết chư thiên vị thứ nhất bước chân vào vô thượng cảnh giới cường giả vì chư thiên chinh chiến một tiếng chôn cất cổ lúc bách tộc tranh minh chư thiên dối loạn không thôi nhân tộc chiến bại trở thành bạch tộc chi nô bị bách tộc tùy ý nô dịch tàn sát vào lúc này nhân hoàng đột nhiên xuất hiện hắn sửa lại nhân tộc cái mạng ngày vận cũng là bởi vì như thế hắn bị hậu thế xương vì nhân hoàng nguyên nhân nhưng mà sau đó nhân hoàng lại đột nhiên gian biến mất vô ảnh vô tung có người hoài nghi hắn vì bảo vệ này chư thiên một mình đi chinh chiến kinh khủng đại địch cuối cùng chết t r ư ợ đến đây nhất đại nhân hoàng truyền thuyết như vậy hạ màn kết thúc nhưng mà đường vũ lại biết rõ lúc ấy nhân hoàng cũng có khả năng đi chinh chiến hắc cám nhân vật khủng bố bây giờ hắn cảm giác đầu có chút loạn nam tử tóc trắng trên đầu trôi lơ lửng là nhân hoàng trung dựa theo thời gian mà nói nhân hoàng đúng là trước nam tử tóc trắng ở nhân hoàng sau đó có thể là có chút cổ tịch bên trên lại ghi lại nhân hoàng mà liên quan tới nam tử tóc trắng lại từng chút không có nay quá kỳ quái hắn thật giống như bị t ậ n lực xóa đi như thế thật sự nhờ hắn bất quá chỉ có số ít vài người t r ư ớ c 1229, thi tình h ò a ý đối với nhân hoàng cường đại đường vũ không biết rõ nhưng hắn ở cho là tuyệt đối không bằng nam tử tóc trắng cường đại nhưng mà cho dù như thế lại không có để lại nam tử tóc trắng này từng chút mọi người biết rõ không thành tồn tại lại không biết là người nào thật sự tạo nên đem hết t hệ các thứ này tất cả thuộc về một cái không biết tên cường giả để cho ta không hiểu là nhân hoàng trung tại sao sẽ ở đỉnh đầu của nơi g ư đây hơn nữa ngươi bức họa vì sao lại chưa từng gian nơi lơ lửng mà ra thương minh sư phó nói liền hắn cũng không biết rõ nam tử tóc trắng kia tồn tại tự nhiên làm theo đem bức họa này giống như nhận thức thành đường vũ hắn thậm chí cũng hoài nghi đường vũ có phải hay không là ngày xưa thượng của một vị nhân vật mạnh mẽ truyền thế cho nên mới có thiên phú như vậy tu vi tinh tiến nhanh như vậy muốn biết rõ nhân hoàng trung đã sớm đi theo nhân hoàng biến mất rất lâu sau đó rồi thương minh sư phó tiếp tục nói ly sơn lão mâu mấy người cũng đi tới thấy bức họa cũng kinh hô lên nhất thanh ồ đây là ngươi bức họa từ y nữ tử cẩn thận nhìn một chút khẽ cười nói công tử sẽ không ngơi ư chiêu p h ò n g dẫn điệp đi nhà ai cô nương vẽ một chút giống như lấy gợi gắm nhớ nhung đi nàng đưa ngón tay ra chỉ phía trên khô khốc nước đ ọ n g nhổn đấm k h u ế t tán vết mực nói thật đúng là nhất bút một lệ nha nếu như không phải nàng nói như vậy đường vũ cũng không phát hiện được đây đúng là xuất từ một cái tay cô gái bút hơn nữa phía trên nước động cũng không phải nước mưa làm ớt la là lệ nhổn đấm rồi vết mực cho nên đưa đến có nhiều chỗ mơ hồ như vậy này cái nữ tử lại là ai đây là khinh yên cực bác chi địa cái kia nữ tử hay lại là táng tiên điện điện chủ này không phải ta đường vũ nói tất cả mọi người cẩn thận nhìn một chút mặc dù nhìn như rất giống nhưng là ánh mắt cùng đường vũ lại hoàn toàn bất đồng dù cho chỉ là một bộ họa nhưng là mọi người nhưng có thể cảm giác cái loại này cái thế vô địch cuốn phách khí tức ánh mắt quả thật không giống nhau t ử y nữ tử cố ý nói nói xem ra này cái nữ tử họa sĩ không lớn địa n h à đường vũ không có lý tới nàng mà là ngưng mắt nhìn trong trách người thì tình họa ý t ử y nữ tử tiếp tục nói thơ viết tình họa thoải mái người trong bức họa chính là ý trung nhân nha công tử xem ra ngươi tình này khoản nợ còn chưa thiếu nhỉ nàng nắm chặt ly sơn lão mẫu tay nói ly sơn muội muội nha ngươi nhưng là phải nhìn k ỹ chồng của ngươi nha đường vũ làm t ử y nữ tử lời nói chính là ở phòng rắm mà là ngưng mắt nhìn người trong bức họa con mắt phản p h ấ t người trong bức họa cũng ở đây ngưng mắt nhìn hắn đường vũ không khỏi theo trong tranh ghi chép nhìn chỉ cảm thấy vô số đạo cùng pháp khí tức cần chứa bên trong nhất thời để cho tinh thần hắn một trận bức họa này bên trong hàm chứa nói cùng pháp vật luật đáng tiếc đã bị chặt đứt không cách nào hoàn toàn từ trong đi cảm nộ cái gì khán khích nơi hắn thật đúng là muốn đi xem trong truyền thuyết cấm địa rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ hơn nữa nam tử tóc trắng bức họa lại từ trong bay ra cho nên đường vũ vô luận như thế nào cũng phải đi dò xét một phen mà bây giờ lại không thể tùy tiện rời đi tiên các lao tổ ở ra r á m vạn nhất tiên các thật liều mạng nếu như không chết không thôi cho nên tạm thời hắn vẫn không thể rời đi nơi này khoảng thời gian này hỗn độn tinh vực tương đối mà nói vẫn tương đối an ổn bất quá cũng không an tĩnh bởi vì cái gì còn không phải là bởi vì những linh đan đó rượu dược duyên cớ đưa đến tất cả mọi người ở liên tiếp đột phá thỉnh thoảng chính là một đạo kinh lôi vang lên bất quá cũng còn khá không có đánh chết nhân nếu như có nhân đánh chết như vậy đường vũ hắn liền chuẩn bị đi đến đại đạo hành cung đi đi bộ một vòng tìm đại đạo thật tốt nói một chút bất quá đạo ca cũng là rất cho mặt m ũ i những ngày qua đường vũ lần nữa lật xem không ít cổ tịch hắn muốn từ những thứ này t r u n g cha tìm đến liên quan tới nam tử tóc trắng kia dấu vết tuy nhiên lại hào không dấu vết cổ tịch căn bản không có bất kỳ ghi lại nào kia sợ sẽ là cùng lúc lạc khinh yên đều có không ít ghi chép nhưng mà nam tử tóc trắng kia lại từng chút không có hắn tự hồ bị nhân t ử này phương tiên địa gian triệt để xóa đi như thế cái này làm cho đường vũ nghĩ mãi mà không ra hơn nữa cũng không có cực bắt chi địa cái kia nữ tử nhưng là liên quan tới táng tiên điện lại có lác đác mấy lời vô cùng thần bí quỷ dị khó lường không người biết là ai thật sự tố không người biết là ai ở trong đó trừ lần đó ra cũng không có bất kỳ ghi lại người đang tìm cái gì ly sơn lão mẫu xuất hiện ở bên cạnh đường vũ hỏi g ò cái này làm cho khắc khổ học tập đường vũ hay là để cho nàng cảm thấy hơi kinh ngạc bởi vì dưới cái nhìn của nàng đường vũ tính tình tự nhiên n h ả lên là một cái không ở không được nhân tìm người trong bức họa đường vũ nói nhưng là l ậ t tung rồi đầy đủ mọi thứ cũng không có hắn chút nào từng chút ly sơn lão mâu nói dựa theo ngươi nói hắn nếu như vậy cường đại không thể nào không có bất kỳ ghi lại mới là nha hai loại khả năng một loại chính là hắn bị người cố ý xóa đi hết thẻ vết tích còn có một loại khả năng chính là hắn lúc trước chỗ kỷ nguyên hoàn toàn tiêu diện cho nên từng chút không có để lại nhưng là điểm này hiển nhiên là không đứng vững nhân hoàng ở tại trước đều có chút chút ít ghi lại nhưng chỉ có nam tử tóc trắng này không có chút nào vết tích cho nên ta cho là nên là khả năng thứ nhất là bị người cố ý xóa đi hết thể vết tích đường vũ xoa xoa đầu nhưng là rốt cuộc là người nào có thể có đến bạo tay như thế đây hẳn chỉ có những thứ kế hắc cám nhân vật khủng bố mới có thể làm được đi bị người sở hữu quên mất sở hữu công lao vĩ đại không người nhớ vô nhân biết rõ thậm chí chúng sinh cũng không biết có đến một người như thế xuất hiện qua hắn đã từng lấy sức một mình gánh b ắ c lên trừ thiên hy vọng nghĩ như vậy đường vũ cảm giác có chút thật đáng buồn bị người sở hữu quên mất sở hữu ghi lại cũng không có từng chút giống như là xưa nay chưa từng tới bao giờ không có sống qua như thế thực ra hạ giới đại đa số phạm nhân tất cả là như thế bất quá trăm năm bị người quên lãng sinh ở chỗ nào t r ô n ở nơi nào sợ rằng cũng sẽ không có người nhớ tiên c ắ t như thế nào đường vũ tiện tay từ bên cạnh cầm lên một cái tiên quả liền đ ặ m đây đều là ở tiên c ắ t nhật được người khoan hay nói n g ụ vị cũng không tệ lắm mặc dù không có thể tăng trưởng pháp lực nhưng là ăn không tệ bình tĩnh vô cùng li sơn lão mẫu nói nhưng là luôn có một loại mưa gió muốn tới phong mãn lâu cảm giác đường vũ khinh thường cười một tiếng ngay cả bọn họ lao tổ đều chết hết tiên cắc còn có thể lật lên cái gì xóng sao bởi vì cùng thiên ma đánh một trận đưa đến tiên cắc tổn thất không ít một số người sợ rằng sớm đã có nhị tâm bây giờ muốn lao tổ càng là chết sợ rằng một số người sẽ càng không an định dừng một chút hắn tiếp tục nói bất quá nói đến ta còn là thật bội phục hồng quân bọn họ thấy chuyện không được lại trước tiên chạy li sơn lão mẫu khẽ nợ nụ cười nhưng g i hờn dối nhìn dối đ ờ vũ liếc một ắ t đa đ nữa bảo lần nữa đột phá, mấy l ầ n đều muốn n g o ạ i đi ra t ì m b ọ n hai ọ tin tức. l ca có xưa vẫn không quên ngày là t o m ồ m xỉ Chỉ nhục nha. nhớ đến. cũng Thời khác sợ là ba ở i mới vì to cho mồm xỉ nhục để l i đòi lại ca lúc chính xưa như này luyện, ngày khổ là tu to vì m ồ m t r ư ớ c 1230, bọn họ ở thương mang sơn vừa nghĩ tới lai ca ngày xưa thật sự chịu đựng to mồm đường vũ không khỏi khỏe miệng có quắp một cái suy nghĩ một chút lai ca ngày xưa dưới tay bọn họ công tác mấy ngàn năm quả thật cũng không dễ dàng không chuẩn ít bị chuẩn để, cùng tiếp dẫn trên bây giờ, để cho laika tìm về ngày xưa phật tổ tự tin tam giới đều tại trong mắt ngang ngược ngươi không cảm giác bây giờ laika đã không phải ngày xưa laika rồi không Có chút không khí chầm lặng, thơ ơ vô tình. Không khí chầm thiếu Thơ tình nhị vô vô lặng, lặng yên. đoàn hàng. đầu là là ơ vì vì bởi bởi hoa dù cho đã qua trăm năm d à i đối với lai、like、ca mà nói cũng như c ũ hoài niệm ban đầu cái kia thế giới thiên đạo bên trong rượu thuốc lá không lo hắn mà bây giờ không phải chỉ có thể ngậm thảo côn tới hóa giải đối ngày xưa tưởng nhớ đa bảo những vấn đề này ngươi nên so với ta càng biết ly sơn lão mẫu nũng nịu hờn d ỗ i nhìn đường vũ liếc mắt ngay sau đó có chút buồn cười nói gần đây chư thiên tựa hồ không phải rất an toàn nha nhất là ở tiếp dẫn bên cạnh chuẩn đề hồng quân vẫn còn mặc dù không biết rõ hắn cảnh giới gì nhưng đa bảo hắn không phải là đối thủ đường vũ khinh thường biễu môi một cái liền hồng quân phân thân ta là có thể đậm chết hắn điểm này có thể không phải đường vũ đang khoác lác hắn quả thật có thể làm được n a m xưa hồng quân thế giới thiên đạo bên trong xương tôn vô địch tăng giới chúng sinh nơi nơi với trong mắt của hắn giống như con kiến hôi một dạng hắn cao cao tại thượng mắt nhìn xuống hết thảy mà bây giờ hắn tự hồ chỉ là người em trai chư thiên tùy ý có thể thấy mạnh hơn hắn cường giả bây giờ càng kể cả thế giới thiên đạo bên trong đường vũ phân thân cũng không phải là đối thủ cái này chẳng lẽ chính là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ly sơn lão mẫu tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái này ta không phải không đứng vào dù sao đây là đa bảo cá nhân chuyện vừa nói nàng bước chậm rãi rời khỏi nơi này hơn nữa còn là c ó n lấy sau lưng tay nhỏ đi bộ giật giật đường vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái vừa nói không dính vào nhưng là ngươi và ta đều nói như vậy ta khẳng định được dính vào nha tối đ ộ c phụ nhân tâm nha đường vũ coi như là biết nói thí dụ như năm xưa lấy trộm phật môn như thế nàng làm so với chính mình thực hơn bất quá sao chính mình nữ nhân nghĩ thế nào liền thế nào đều là không có vấn đề dù là nàng nói muốn trở thành chư thiên nữ hoàng theo đường vũ có thể hắn lập tức sẽ đi ra c h i n h chiến bây giờ hắn c o i chút hiểu n ă m xưa tổ long lợi muốn nói câu nói kia rồi nữ nhân ta chỉ cần nàng muốn chỉ có ta có dù là ta không có ta đều sẽ đi cướp chúng sinh nơi nơi chạy không khỏi thất tình lục dục đều là thất tình lục dục mệt mỏi là thất tình lục dục ở tả hữu ngươi mà không phải ngươi ở khoảng đó thất tình lục dục đương nhiên bây giờ đường vũ có thể làm được hắn xác dục trí đạo có thể khống chế bản thân thất tình lục dục nhưng là đường vũ cho tới bây giờ không có tận lực đi áp chế cái gì khống chế cái gì bởi vì hắn thấy không có thất tình lục dục đã không phải là người như vậy hắn nói cũng sẽ rơi vào kém cỏi cho nên hắn mặc cho hết t h ể đi tự do phát triển thậm chí hắn cũng có thể từ trong đi thu lấy thất tình lục dục dùng cái này cầm n ộ thực ra đường vũ vẫn luôn biết mình hắn là siêu thoát sát dục bên ngoài lại thân ở thất tình lục dục bên trong một câu đơn giản lời nói chính là nếu như có một ngày lý sơn láo n g u chết đi bên người sở hữu quan tâm nhân đều chết đi biến mất hắn sẽ khóc giống chạy trở về lệ nhưng thì sẽ không tuyệt vọng bởi vì bọn họ đã không cách nào để cho hắn tuyệt vọng thậm chí thế gian vạn vật cũng không có thứ gì sẽ để cho hắn tuyệt vọng đây chính là hắn thất tình lục dục chi đạo thậm chí nói có nhiều chút lạnh lùng vô tình nhưng hắn nói liền là như thế vượt qua cao hơn hết lại thân ở hết thẻ bên trong đường vũ tâm cảnh có chút phức tạp tựa hồ bây giờ hắn cách tân huệ cảm càng cả ngày càng xa đi quá xa đứng quá cao bên người đầy đủ mọi thứ tựa hồ cũng bỏ quên suy nghĩ lung tung chốc lát đường vũ thở dài một cái ngay sau đó thôi toán ra chuẩn đề cùng tiếp dẫn đám người vị trí lấy hắn bây giờ tu vi hết thể các thứ này đã dễ như t r ở bàn tay có thể làm được rồi ngược lại đi ra cung điện tìm được laika nhìn laika bây giờ tu vi hắn vô tình hay cố ý nói laika tiến bộ không ít n h a tin tưởng bây giờ chuẩn đề cùng tiếp dẫn sớm đã không phải đối thủ của ngươi rồi ngay vậy laika cười hắc hắc mập mạp trên mặt thật đ ắ c ý đó là đương nhiên lão tam không phải cùng ngươi thổi laika thiên phu thực ra cũng vẫn không tệ laika nháy một lần mắt nói chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn kia hai hàng hắc, hắc. Ta t có thể đánh hai ể đánh h người bọn h trong khoảng t t i thời gian này cũng tiến bộ nhanh chóng chủ yếu là đường vũ số lượng quá lớn đủ loại linh đan rượu rượu điên cồn hướng gia cầm phòng chứng những thứ này linh đan rượu rượu bất kỳ một viên đều là đủ để kinh động chư thiên đưa tới vô số cấp đoạn tồn tại mà ở nơi này đường n ũ nhưng là d ừ n g dưng tiên cắt những đan dược này không nói bao nhiêu năm nội tình có thể bị tiên cắt coi trọng đồ vật tự nhiên vi phạm có thể táng tiên điện điện chủ cho hắn những thứ kia càng là bất phạm thậm chí tùy tiện một viên cũng đủ để cho người khác đột phá vốn có cảnh giới la nha đi bộ một vòng đi lai ca ngậm thảo côn chắp hai tay sau lưng nói không có thời gian ta đây mới vừa đột phá ở vững chắc cảnh giới đây con mắt của la hầu đều không chờ nói lai ca k ụ một cái nghe nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề ở thương mang sơn ta này tâm tư không có chuyện gì Đi đi. đến đi. đi đi. đây. Ngươi liền Cái nói bộ bộ một vòng đi. muốn mở mắt, ta trận vòng vậy không xuống Chính con như Hồng Quân cũng gì? Hậu kéo La Ừ. ở、đây. sự thật chứng minh la hầu so với lai k a giã tâm m u ố n đánh dù sao lai k a muốn chỉ là nhằm vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề mà la hầu lại trực tiếp muốn làm hồng quân đi ba người bọn hắn thông đồng làm b ậ y phòng t r ừ n g khẳng định cũng ở cùng một chỗ lai k a nói ta cho là có thể đi bộ một chút đi tin tưởng có thể thấy hồng quân kia sợ sẽ là không thấy được coi như giải sầu một chút rồi dù sao ở nơi này đại thiên chư thiên chúng ta còn không thế nào đi bộ qua đây hơn nữa lấy chúng ta bây giờ tu vi cũng đủ đã tự vệ húng chi bây giờ lão tam v ì danh chư thiên không người không biết không người không hiểu có chuyện nhấc l ã o tam ta xem ai dám đắc ý lai ca rất là nga ngược n g nói tựa hồ hồn nhiên không đem chư thiên chúng nhân coi ra gì đi theo l ã o tam bọn họ cũng là trải qua gió to sóng lớn người tự nhận là chư thiên cũng không gì hơn cái này như cũng còn bị lão tam đạp ở rồi dưới chân Trước 1231, Tam lăng tử giá trị. lăng giá lai ca đối lao tam càng phát ra nghiêng bội mà bắt đầu ở đại thiên chư thiên băng vào sức một mình miễn cưỡng giết ra huy danh cũng cho phép là bởi vì bọn hắn làm chủ cột nhưng là ở tại bọn hắn còn đang ngủ say thời điểm l a o tam cũng đã danh chấn chư thiên rồi chỉ băng vào một điểm này lai ca liền cho là lao tam mạnh hơn hồng quân hơn nhiều hồng quân là cái đồ chơi gì cùng lao tam không so được cũng còn khá ngay từ đầu hắn cơ t r í kiên định đứng ở lao tam này mặt lai ca không nhịn được vì chính mình cơ t r í điểm một cái đáng khen không hổ là ngày xưa phật môn người lãnh đạo ban đầu chọc ban chủ hắn ngọc đế cũng không bằng buồn tọa cơ t r í cả người đung đưa không ngừng thoáng qua thoáng qua du du bây giờ đem chính mình đến mức lúng túng vị trí ngươi xem bây giờ còn có nhân phản ứng đến hắn sao la hầu gật đầu không ngừng nói nếu như vậy như vậy thì đi bộ một vòng đi đi hai người nhất phép tức hợp cấu kết với nhau làm việc xấu chuẩn bị đi thương mang sơn đi bộ một vòng xem phong cảnh một chút cái gì giải s ầ u một chút cũng là không tệ quyết định chú ý hai người đồng thời hướng thương mang sơn đi ngưng mắt nhìn hai người rời đi bóng lưng đường vũ âm thầm cười một tiếng Phòng trừng sư phó tôn nộ g không thanh n â m từ phía sau lương truyền tới hắn tiến bộ là to lớn cũng đã bước vào đến hỗn độn cảnh giới cùng thông thiên nữ o a đám người đã giống nhau cảnh giới thực ra đây cũng là có thể thông cảm được ở thế giới thiên đạo bên trong đường vũ liền đem thật sự tu luyện pháp thuật cùng đối với đạo cảm nộ g đóng dấu ở hắn thần hồn sâu bên trong nếu như hắn không đạt tới cảnh giới như vậy sợ rằng cũng sẽ để cho đường vũ thất vọng ngộ không thế nào đường vũ hỏi dò tôn nộ không ngưng mắt nhìn đường vũ chỉ cảm thấy trước mặt sư phó đã có nhiều chút xa lạ hắn bây giờ cường đại ngoài người sở hữu d ự liệu thậm chí ngay cả mang của bọn hắn cũng xảy ra l o n g trời lở đất thuế biến như vậy cảnh giới lúc trước cho tới bây giờ không có nghĩ tới nhưng là cho hắn mà nói vẫn như c ũ hoài niệm cái kia ở thế giới thiên đạo bên trong người sư phụ kia bởi vì bây giờ đường vũ hắn thấy đã xa lạ đứng lên thậm chí nói bất chi bất giác hắn đã thương t à n g nhất là kia mái đầu bạc trắng khiến người ta cảm thấy càng phát ra xa lạ cùng tang thương thực ra hắn biết rõ sư phó hắn thật không dễ dàng một thân một mình với thiên đạo mà vào tiến vào hắn i đại thiên thế giới. ê n cần thế Chỉ cho h là l ớ như lên đủ bảo ộ bọn họ, mới đ a bọn họ ánh cũng h khổ năm tháng bọn họ không họ hồ i Gian giờ tại, ế u mà năm ra. bọn bọn tồn tự bây có c ở đây, không hắn như giúp gì, có được cũ vẫn còn ở cô độc chinh chiến canh giữ một phe này tinh vực bảo vệ hắn quan tâm nhân xa sư đệ làm nhánh long ngư tâm tư tìm sư phó đi nếm một chút tôn n g ộ không nói ngay vậy đường vũ hơi sừng sờ hắn tự hồ thật lâu chưa từng ă n qua tam l a n g tử làm đồ vật rồi loan thoáng còn nhớ ở thế giới thiên đạo bên trong những chuyện kia Cái này làm cho đường không khỏi khẽ cười một cái, được. Cách Chứ cùng có chờ Trước khỏi giới nồi này đường không không mảnh trống bên trong. lăng như làm lẽ lâu. một một tam mặt khẽ đó đất đã đã vũ bắt tử tựa xa sư ắ t trong, khói mù đồng bền, tản ra trận trận mùi thơm. bên bền, đồng ra khói mùi mù s phó hai ngốc tử cùng tam lăng tử đứng dậy đồng thời nói tam lăng tử vi sư nhưng là thật lâu chưa ăn ngươi làm đồ ăn rồi đường vũ khẽ cười mở ra nồi sắt lớn trong tay xuất hiện đũa trực tiếp ăn một miếng tam lăng tử ngu ngơ cười một tiếng sư phó chỉ cần ngươi thích ta đây tùy thời có thể nấu cơm cho ngươi nắm đua tay đường vũ dừng một chút nhẹ nhàng nói các ngươi mãi mãi cũng là đồ đệ của ta chỉ cần có ta ở một ngày sẽ không có người có thể tổn thương các ngươi sư phó ta biết rõ t ô n nộ không nói nhưng là ta càng nhiều là hy vọng một ngày nào đó có thể cùng sư phó kề vai chiến đấu đối với lần này hai ngốc tử cùng tam l a n g tử liếc nhau một cái bây giờ bọn họ cảnh giới đã t r ê n lệch quá nhiều nhất là tam l a n g tử khi hụt q u ắ t bụng tốt nửa ngày đều không nói gì linh đan rượu cái gì hắn cũng không dùng một phần nhỏ nhưng là mới miễn cưỡng đạt tới thiên đạo thánh nhân mức độ cùng người khác tiến bộ so sánh t a m lăng tử quả thật có chút cản trở rồi nhưng là nấu cơm tay nghề tựa hồ đột nhiên tăng mạnh không ít tới thiếu đường vũ thì cho là như vậy hay hoặc giả là thật lâu không ăn được tam lăng tử nấu cơm hồi tưởng lại lúc trước ngụy vị có lúc tưởng niệm một ít gì đó cũng không phải hoài niệm những thứ này vốn là bản thân có thể là hoài niệm lúc ấy chính mình lúc ấy một số người đi tới mức hiện nay đường vũ hắn có chút quên mất lúc trước nhưng mà thông qua tam lăng tử tay nghề hắn lần nữa nghĩ lại tới này nhiều chút biết nhất định sẽ đường vũ nhìn lên trước mặt mấy tên học trò nói vung tay lên một cái không gian nước ra một ít thạch trắng ngọc lộ thượng hạng rượu xuất hiện ở đường vũ trong tay hắn cho mấy tên học trò cũng rót đi một tí đột nhiên nói n ộ không vi sư còn nhớ ngươi lần đầu tiên uống rượu ngươi làm cho ta chết tam tên học trò cũng s ư ớ n g sở tăng cường đều không khỏi nợ nụ cười tôn nộ không gãi đầu một cái nói khi đó không có khống chế xong khí tức quả thật một ly nhị va đầu liền lên đầu đưa đến toàn bộ quan âm tiền viện sụp đổ phòng lương chính tốt làm đường vũ trên đầu rồi đưa đến hắn tại chỗ đứng thẳng bộ phần bất quá như đã nói qua nếu như không phải tôn nộ không này sóng thao tác sợ rằng lúc ấy hắn thân là thân phận của biến số đã sớm bại lộ cách đó không xa tiểu bạch long sợ h ạ i hướng nơi này nhìn lại sinh cửu đứa bé hình thù kỳ quái đưa đến hắn thân là rồi l o n g tộc xỉ nhục đủ ngay từ đầu còn không biết nhưng là hôm nay đã sớm trải qua biết rõ này nhất định là đường vũ trộm cắp hạ thủ đưa đến như thế tiểu bạch long tôn nộ không hướng về phía tiểu bạch long chào hỏi một tiếng tiểu bạch long cười khan đi tới nhớ tới lúc ấy làm hết thảy đường vũ thoáng áy náy hai giây dù sao đều là hắn lúc ấy hành động đưa đến tiểu bạch long với long tộc đứng ở lúng túng như vậy vị trí long tộc x ỉ n h ụ đưa đến bị rất nhiều đồng tộc xem thường càng xem thường tới hắn k i a m ấy người hải tử nếu như không phải lúc ấy tình huống ngoài ý muốn có lẽ ngươi chính là sư đệ ta rồi tôn nộ không nói đối với lần này tiểu bạch long chỉ có thể cười khan một tiếng a long cái gì cũng không nói đường vũ có chút buồn cười nói đến uống một ly đi tiểu bạch long vẫn còn có chút c â u n ệ liên tục nói không dám không dám còn thật là náo nhiệt các ngươi đây là muốn ở ngược n i ệ m tích nhận thầy trò tình nghĩa sao toàn thân áo đen thông thiên đi tới không cần h o à niệa đường vũ nói bởi vì bọn họ vẫn luôn ở nhà thông tiên không để ý đến thân phận trực tiếp ngồi xuống cùng mọi người cười nói ngay sau đó nhân càng ngày càng nhiều ngay cả n ữ hoa hậu thổ bọn người tới nhưng mà này có thể làm việc xấu tam l a n g tử nấu cơm làm một đầu mồ hôi cà cà ngưỡng lớn đều phải l u ô n bay mà giờ khắc này đối tam l a n g tử mà nói nhưng có chút vui đến quên cả trời đất tối thiểu hắn cảm thấy chính mình giá trị tồn tại mặc dù tu vi không được nhưng tài nấu ăn của là vẫn là có thể tự nhận là tối thiểu phải đến mọi người công nhận để cho mọi người hậu cần lấy được bảo đảm c h ư một nghìn hai trăm ba mươi hai lại phải rời khỏi sao theo số người càng ngày càng nhiều tam lăng tử cũng càng phát ra bận rộn ca ca đại gáo đều phải l u ô n bay ở trên cổ còn đắp một cái khiết khăn lông trắng thỉnh thoảng lau một túi đầu bên trên mồ hôi nhưng ngay cả như vậy tam lăng tử cũng mặt n ở nụ cười m ệ n h nhọc ở bên trong lấy được rồi thỏa mãn cuối cùng ngọc đế mấy người cũng cũng tới nhìn tam lăng tử muốn không giúp được an bài ngự chủ cùng tam lăng tử đồng thời đỉnh núi muống với thế giới thiên đạo bên trong mà vào cái này còn là lần đầu tiên mọi người ngồi chung một chỗ đang ăn cơm cái gì với nhau giữa thân phận tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế rồi đại đa số người đều tại hoài niệm đến lúc trước thiên đạo sinh hoạt nhất là ngọc đế đám người làm chủ dù sao lấy chức ở thế giới thiên đạo bên trong là l ã o đại tiến vào chư thiên thành cái gì cũng không phải đã trăm năm nhiều thời gian rồi ngọc đế tựa hồ vẫn như c ũ không có tiếp nhận hiện ở cái thân phận này mỗi ngày vẫn như c ũ g i ố n g như thế giới thiên đạo bên trong như thế cho chúng thần mở học sớm đối với lần này chúng thần tâm lý đã sớm bất mãn ngươi còn tưởng rằng ngươi là ngày xưa ngọc đế nha không nghĩ tới có một ngày chúng ta những người này còn có thể ngồi chung một chỗ ngọc đế có chút phức tạp vừa nói đúng nha ai cũng không nghĩ tới ly sơn lão mẫu cởi nhạt nhưng nơi này là đã là t r ư thiên rồi thế giới thiên đạo bên trong â n â n đoán, đoán đoán sớm đã qua chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể ở nơi này phương t r ư thiên còn sống liên quan tới một điểm này trẫm tự nhiên biết rõ ngọc đế chậm dai nói chỉ là trong mắt lại lóe lên vẻ cô đơn t ử y nữ tử mấy người cũng đi tới thương minh không chút khách khí ngồi xuống liền ăn nhưng mà h ỏ a phượng thành một số người nhưng thủy trung đều có chút lo lắng chủ yếu là phượng tâm nhan từ đầu đến cuối cũng không thấy t â m hơi liên quan tới một điểm này đường vũ cũng rất kỳ quái nàng t ự hồ không ở nơi này phương c h ư t i ề n cho nên đường vũ đã không cách nào dọ thám biết nàng tung tích mọi người cười nói đồng thời uống vừa nói hết thệ thiên đạo bên trong chuyện lý thú từ y nữ t ử đám người nghe ha ha cười to ngược lại nhìn về phía đường vũ đối với lần này đường vũ chỉ có thể có chút bất đắc dĩ g i a n g tay ra cho là mình ngày xưa thiếu niên kinh cuồng cho nên làm ra quá nhiều như vậy không hợp với thường quản lý tỉnh bất quá chỉ là bởi vì cho nên hắn mới từ đầu trí cuối thậm chí còn đến cuối cùng mới bại lộ hắn vốn là thân là biến số vấn đề bạch tô tố nữ nhi quốc quốc vương cũng phức tạp nhìn đường vũ ở trong mắt tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể l ệ nhưng mà cuối cùng chỉ hóa thành e m vũ thở dài bây giờ đường vũ đi thực sự quá xa rồi xa đã làm cho các nàng có chút không thấy rõ bóng lưng của hắn rồi dù cho các nàng ở cố gắng như thế nào tu luyện tựa hồ cũng không cách nào đuổi theo bước chân hắn rồi về phần bảy cái chi trụ tình ngược lại là nhìn thoáng được không có vấn đề các nàng càng nhiều là theo đuổi trí cường lực lượng bây giờ cảnh giới này là các nàng lúc trước cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua cho nên vài người đều cảm giác rất thỏa mãn loại này thỏa mãn là tới từ lực lượng chúng ta ở vực ngoại thấy vẻ này hắc cám lực lượng rốt cuộc là cái gì thương minh đột nhiên nói ta cảm giác cổ lực lượng kia quá đáng sợ nói không tệ ngay cả nhược thủy như vậy cường đại nhân đều phải chinh chiến hồi lâu nếu như vẻ này đáng sợ hắc cám thật rót vào đến trong chư thiên ta cảm giác không người nào có thể địch hậu thổ nói lúc đó các nàng đều cảm giác được vẻ này hắc cám lực lượng đáng sợ đối với lần này đường vũ chỉ có thể cười nhạt chư thiên hiện thế an ổn là lại có bao nhiêu người huyết rơi vại v ự c ngoại mới đổi lấy đáng tiếc các nàng quá nhiều người công lao vĩ đại đều không được làm người biết thậm chí ngay cả các nàng tên cũng không có nhân biết rõ ly sơn lão mẫu đột nhiên nhìn đường vũ liếc mắt âm âm u u nói ta thật tưởng niệm tiểu linh còn có tuyết nhi tiểu linh bây giờ ở v ự c ngoại t r i n h chiến tuyết nhi nhưng thủy trung cũng không tìm thấy đường vũ bưng ly rượu tay hơi dừng lại một chút trong suốt trong rượu anh chiếu ra hắn mặt ở trong nước gợn có chút nộn nạo nhìn có chút mở mịt mơ hồ các nàng có một ngày sẽ trở về đường vũ nói một câu ngửa đầu đem rượu trong ly một cái uống vào không biết rõ tại sao hắn cảm giác rượu có chút khổ sở khó mà nuốt trôi ngưng mắt nhìn trước mặt cười nói mọi người trong h o à n g hốt đường vũ thấy được tất cả mọi người đều ở trước mắt biến mất trong mắt của hắn chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn mênh mông bắt ngát không thấy được cuối cũng không có chút nào ánh sáng đường vũ đột nhiên đứng dậy quanh thân khi thế để cho người sở hữu đều yên tĩnh lại không hiểu nhìn đường vũ công tử người làm sao từ ý nữ tử khẽ cười nói vương nhã tìm ai nha một cái âm thanh trong tay như cũ còn nắm gương ở bên cạnh hắn hai cái thị nữ chính đang cho hắn vớt mặt đây ở trên mặt hắn không biết rõ sức lên cái gì nổi lên một tầng mặt mạng người không sao chớ vương nhã tìm dập đầu nói lắp ba nói em đẹp này cái đại ca muốn làm gì đường vũ mở mịt hướng mọi người nhìn thấy giờ phút này cắp nàng mặt lần nữa rõ ràng như vậy xuất hiện ở trước mắt mình liên quan đến hắn cười một tiếng không việc gì ta đây là bản thân tu vi vấn đề để lại một ít hai hoàng ẩm đưa đến thần hồn rung rung ngay vậy một số người không khỏi lo âu hướng đường vũ nhìn tới chỉ có ly sơn lão mẫu hơi như mày ngưng mắt nhìn ánh mắt của đường vũ cũng mang theo một tia tìm tòi mọi người nên ăn một chút nên uống một chút nhìn ta làm gì đường vũ nhún vai một cái lần nữa ngồi xuống rất nhanh mọi người lần nữa cười nói tiếng cười lan tràn ở toàn bộ hỗn độn tinh vực đường vũ là ai đến cũng không có cự tuyệt cùng bọn họ một ly một ly uống mọi người tựa hồ đều vô í c h pháp lực để ngăn cản mặc cho chính mình say rồi đi xuống như vậy bầu không khí đối với đường vũ mà nói có lẽ sau này cũng sẽ không có đi hắn dần dần c ư ờ n g đại sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời đi nơi này hướng đi v ự c ngoại hơn nữa thời gian càng phát ra thiếu hắn có thể làm chính là trong khoảng thời gian này cố gắng đi làm bản thân mạnh lên làm lúc hắn rời đi có lẽ chỉ có huyết với cốt rối loạn rồi kèm theo hắn duy co vô tận chiến đấu trước mắt là hắc á m vô tận kinh khủng phía sau là vạn cổ chư thiên an ổn thực ra hắn đối với chư thiên không có cảm tình gì nhưng là chư thiên có hắn quan tâm muốn muốn thủ hộn h â n nha hắn có thể xóa đi tự mình sở hữu tình yêu hắn cũng có thể lạnh lùng vô tình nhìn chư thiên băng bể cùng kỷ nguyên mở lại nhưng là nếu như vậy hắn và những thứ kia hắc cám tồn tại khác nhau ở chỗ nào sao hắn có thể làm được nhưng là lại sẽ không như thế đi làm nhìn từng cái nằm xuống nhân đường vũ bưng ly rượu tay chậm chạp không n ú c ních ánh mắt theo số đông thân thể con người sẽ qua hắn nhẹ nhàng sờ một cái ly sơn lão m â u say rượu phiếm hồng có chút nóng bỏng gò má đem một tia s ố c xếp phát cho nàng sửa sang lại một cái đem rượu trong ly uống vào hắn đứng lên xoay người chuẩn bị rời đi nơi này đi đến k h ắ n khít tinh vực Ngươi li ạ p h sơn lão mẫu, mẫu che ô n miệng có chút lười biếng ngáp một cái khoe miệng cười trốn g chín nhìn đường vũ đường vũ hơi sừng sờ xoay người nhìn nàng lắc đầu cười khổ một cái li sơn lão mẫu đứng lên đi tới đường vũ bên người bây giờ ta cũng thay đổi rất mạnh rồi cũng sẽ không liên lụy ngươi chứ nàng đưa tay ra nắm đường vũ tay cho nên nguyên lên mang ta đi chung đi chúng ta đã tách ra một đoạn thời gian rất dài ta không nghĩ đang cùng người phân tới ngưng mắt nhìn nàng mặt đẹp đường vũ dùng sức nắm tay nàng được không gian phá vỡ năm tháng trường hà chạy xuôi hai người tay nắm tay dậm chân mà lên trong nháy mắt không gian khép lại hai người thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung theo hai người rời đi mọi người rối rít đứng dậy thật đúng là lãng mạn nha vương nhã tìm chặt chặt cảm thán song con bê đồ đệ của ta thế nào như vậy phế thông tin ê có chút bất mãn nói đẩy ngã hắn nha ú ứ tay hắn hắn tự hồ than thở ở cảm thán mình đồ đệ không có ý chí tiến thủ nghe vậy mọi người dối rít hướng hắn nhìn lại thông tin ê ho khan một tiếng hắn cũng cảm thấy trên mặt có nhiều chút nóng bỏng chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi tầm mắt mọi người thương mang sơn hồng quân cùng tiếp dẫn chuẩn đề đám người liền ẩn cư ở này vài người cũng quyết định câu rồi nhưng ngay cả như vậy thuộc về đường vũ truyền thuyết vẫn như cũ không ngừng chuyển vào vài người trong thai nghe hắn dung nhân đem tiên các lão tổ cũng đập chết cái này làm cho ba người hít vào một hơi ai cũng chưa từng nghĩ đến ngày xưa cùng bọn họ cùng với thiên đạo mà vào chư thiên đường vũ lại bằng vào này sức một mình khoái động chư thiên phong vân cái này làm cho nội tâm của hồng quân vẫn còn có chút phức tạp dù sao năm xưa hắn là thế giới thiên đạo bên trong lão đại bây giờ hắn cái gì cũng không phải mà tiếp dẫn lại cân nhắc so với khá nhiều một chút sớm biết rõ đường vũ mạnh như vậy phải cùng hắn lăn lộn mới đúng nhưng mà bây giờ tựa hồ nói cái gì đã trễ rồi ở thế giới thiên đạo chuyện bên trong tình không nói tiến vào chư thiên hậu cùng đường vũ tựa hồ cũng một mực phân thuộc trạng thái đối nghịch cho nên này đưa đến tiếp dẫn vẫn còn có chút hối hận theo đường vũ dung nhân sợ chết tiên các lão tổ bọn họ hỗn độn tinh vực hy vọng tựa hồ cũng đã vượt qua rồi tiên các mơ hồ đè ép tiên các một đầu mất đi lão tổ che chở tiên các tựa hồ nhân đã không được chúa tể rồi chư thiên bao nhiêu năm tiên các nhân là một cái đường vũ xuất hiện mà thay đổi rồi cái tình huống này đường vũ lại mạnh như vậy hơn nữa sau lưng của hắn rốt cuộc là người nào cho nên có chút m ở mịt nói không nên nha không nghe nói sau lưng của hắn có người nào nhỉ cũng còn khá không dung nhân chụp chúng ta tiếp dẫn có chút vui mừng ngược lại đ ả o trong mắt một vòng hắn muốn chụp chúng ta tựa hồ cũng không cần dung nhân dựa theo bây giờ đường vũ tu vi đối trả mấy người bọn hắn tựa hồ là tay cầm đem bóp chỉ cần hắn nghĩ dễ như t r ở bàn tay liền có thể đập chết mấy người bọn hắn nghĩ như vậy nhất thời lại cảm giác có chút vui mừng cũng còn khá lúc ấy nghe theo hồng quân đề nghị thấy chuyện không được quay đầu bỏ chạy bây giờ ẩn cư ở này tối thiểu bình tĩnh ăn ổn bọn họ cũng có thể chuyên tâm tu luyện không cường đại thì không đi ra nhưng là cường đại đến có trình độ gì đây chẳng nhẽ giống như là đường vũ cái mức kia sao nói thật bọn họ không có gì lòng tin liên liên hồng quân cũng không có lòng tin có thể đi đến đường vũ cái mức kia ở thế giới thiên đạo bên trong là lão đại bây giờ lại cái gì cũng không phải đối với lần này hồng quân tự nhiên vẫn là có chút khó mà tiếp nhận thực tế nếu không hắn cũng sẽ không lần lượt tiến vào bất đồng thế lực chính giữa liền tâm tư khuấy động phong vân sau đó t h ừ dịp l u t lên nhưng là tàn khốc thực tế nói cho hắn biết ngươi đã trở thành đệ đệ rồi tiếp nhận thực tế đi đ ừ n g tại muốn những thứ kia có hay không rồi hồng quân trong mắt nổi lên một chút ảm đạm thở dài một cái bây giờ chúng ta hay lại là chăm chỉ tu luyện làm bản thân lớn mạnh mới là chủ yếu nhưng là theo không ngừng tu luyện mỗi một lần đột phá cũng khó như lên trời cho nên cùng tiếp dẫn liếc nhau một cái hai người cũng nổi lên một loại tự s a ngã cảm giác bọn họ nhân vì trên căn bản đã đạt đến thực h ạ n muốn đột phá nói dễ vậy sao hơn nữa bọn họ cũng không có hỗn độn tinh vực đám người lãnh ngộ nghe nói hỗn độn tinh vực cả đám an l i n h đan rượu dược so với ăn kẹo cũng thuận lợi tất cả mọi người c ả cạ liên tiếp đột phá không nói người khác kia sợ sẽ là bây giờ tiểu đến bọn họ tựa hồ cũng không phải đối thủ của hắn rồi ngày xưa tiểu đến to mồm cạ cạ rút ra bây giờ đã không có thực lực rút ra tiểu tới chỉnh không tốt tiểu tới cũng phải ngược lại t ắ t hắn nghĩ tới đây chuẩn đ ề nhất thời giật mình một cái chỉ đang mong đợi không nên gặp phải tiểu tới lao s ư nói không tệ tiếp dẫn nói cũng không biết rõ đại huynh cùng nguyên thủy thiên tôn ở nơi nào bọn họ đến rồi cảnh giới gì từ tiến vào chư thiên bên trong thái thượng lao quân cùng nguyên thủy thiên tôn liền hoàn toàn tách ra khỏi bọn họ rồi đã sắp xỉ mấy trăm năm không thấy cũng không biết rõ bọn họ thế nào thậm chí sinh tử cũng không biết rõ cái này không thể trách tiếp dẫn hướng không tốt phương diện suy nghĩ chủ yếu là chư thiên không bằng thế giới thiên đạo không phải bọn họ hoành hành ngang ngược tứ vô kỵ đạn lúc phòng trưng bọn họ hai người hẳn không sai được chuẩn đề nói vô luận là thái thượng lão quân hay lại là nguyên thủy thiên tôn thiên phú cũng không phải bọn họ có thể so sánh nhất là thái thượng lão quân tiến vào chư thiên thời sau khi cũng đã không kém gì hồng quân rồi thời gian trăm năm đi qua thậm chí hắn cũng có thể vượt qua hồng quân cũng không phải là không có khả năng hồng quân nhắm đến con mắt không nói gì tựa như có lẽ đã nhập định lộ ra như thế an tưởng tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái cũng không sai chính là lai、like、cả cùng la hầu hai người tới đi bộ tới nhìn một chút ngày xưa cố nhân nhiều năm không gặp vẫn còn có chút tưởng niệm cho nên lai ca không che giấu chút nào tự thân khí thức nên ngang mà tới dùng cái này tới nói cho chuẩn đề đám người hắn a đến tới ánh mắt của la hầu bên trong mang theo khó mà che giấu hưng phấn mà lai ca lại chắp hai tay sau lưng ngoài miệng ngậm thảo côn ánh mắt lạnh nhạt thân xác cũng dung không vội vã cả n g ư ờ i đều tràn đầy cao thủ tuyệt thế ổn định khí thức tiểu dẫn cùng tiểu chuẩn liền ẩn cư ở chỗ này nhỉ lai ca hướng bốn phía ngắm nhìn một cái ngự trọng tâm trường nói địa phương không lớn địa nhỉ cũng không bằng chúng ta hỗn độn tinh vực vắng lặng sau núi vừa nói laika thở dài một cái không nghĩ tới tích nhật thiên nói giang b à tử cộng thêm kia hai thánh nhân lại sẽ luân lạc tới tình trạng như thế phi một tiếng laika đem thảo cô nói sờ mình một chút mặt âm âm u u nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây nha thoáng qua giữa bổn tọa lại đi tới tình trạng như thế tin tưởng là bọn hắn nằm mờ cũng không nghĩ tới cảm ứng được laika đợi khí tức người khóe miệng của hồng quân có chút có quắp một cái ta nhảy tiểu tới c h o n đề chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hắn sát mặt kịch biến sư huynh chúng ta đi mau nhưng mà bây giờ lại cảm giác được rõ ràng rồi tiểu lại khí tức nhất thời để cho chuẩn đề rợn cả tóc gáy chỉ muốn chào h phải tiếp dẫn mau mau chạy trốn tiếp dẫn cũng hơi sừng sờ ngược lại nhìn về phía hồng quân liếc mắt yên tâm có hồng quân ở chỗ này cho là vấn đề còn chưa đại hắn thừa nhận bây giờ tiểu tới đã xưa không bằng nay nhưng là cho dù tiểu tới ở cường đại có thể cường đại hơn hồng quân sao sư đ ệ ngươi lo lắng cái gì lao sư ở chỗ này tiếp dẫn từ tốn ó i chuẩn đề rất muốn nhắc nhở hắn một câu hắn không riêng gì sợ hai tiểu đến sợ hơn là đường vũ ngươi nhận thức là lao sư ở chỗ này là có thể ngăn cản đường vũ sao tiểu dẫn tiểu chuẩn hai n g ư ờ i đi ra cho ta bổn tọa biết rõ các ngươi ở đây lai ca thanh âm hình như là kinh lôi như thế vang vọng ở thương mang sơn qua lại kích động không thôi từ liên miên bất tuyệt thanh âm lực liền có thể nghe được bây giờ tiểu đến bọn họ tựa như nói đã không phải là đối thủ rồi hơn nữa chuẩn để cùng tiếp dẫn hai người còn cảm thấy này cổ sóng âm đánh vào thần hồn run dày hai người nhìn hồng quân liếc mắt tiếp dẫn dẫn đầu mà ra nguyên khóe miệng của bản mang theo nụ cười nhưng là vừa nhìn thấy la hầu nhất thời nụ cười một hồi hắn tầm mắt rơi vào trên người laika quan sát tỉ mỉ đến laika bây giờ laika quả thật đã không phải bọn họ có thể so sánh rồi liên quan tới tiểu tới đây dạng nhanh trong tiến bộ để cho tiếp dẫn vẫn còn có chút hâm mộ tiểu đến đã lâu không gặp tiếp dẫn thân thiết cùng laika lên tiếng chào hỏi bây giờ tiểu tới đã xưa không bằng nay rồi như vậy thái độ có thể nói là laika cho tới bây giờ cũng không có thể n g h i ệ p qua muốn biết rõ lúc trước hắn ở hai vị trước mặt thánh nhân nhưng là liền cũng không dám thở mạnh nhưng mà bây giờ hình như là đổi nhau tới thực lực nha đây chính là thực lực chỗ tốt đem ngươi làm đủ đủ c ư ờ n g đại n ă m xưa sở hữu lân áp ngươi nhân cũng sẽ ở trước mặt ngươi cúi đầu không dám tùy tiện đắc ý laika chắp hai tay sau lưng nhỏ khẽ hiếp một lần mắt cả ngươi đều tràn đầy cao thủ tuyệt thế lạnh nhạt thân sắc、Ồ. tiểu dẫn nha lai ca chậm rãi nói không có chuyện gì đi bộ một chút đột nhiên cảm thấy ngươi và tiểu chuẩn khí tức cho nên tâm tư này không phải thấy một mặt sao mọi người dù sao thật lâu cũng không có gặp mặt lời này lừa bịm quỳ đâu bọn họ ẩn cư ở chỗ này nếu như không phải cố ý tìm làm sao có thể tìm tới bọn họ đâu bất quá tiếp dẫn thần sắc không thay đổi b ỉ m cười nói há như vậy nha thật không dám dâu dếm chúng ta cũng là hoài niệm tiểu tới nha hoài niệm ở thế giới thiên đạo bên trong thời gian vừa dứt lời tiếp dẫn liền hối hận hoài niệm tiểu tới c ò n hoài niệm ở thế giới thiên đạo bên trong thời gian nay không phải ở ngược niệm tích n h ậ t từ nhỏ tới to mồm thời điểm sao quả nhiên laika sắc mặt âm trầm tiến lên trước một bước chỉ hắn nuôi mẹ hắn nói cái gì năm xưa xỉ nhục nhất thời trào sơn laika trong lòng đùng đùng to mồm gần bây giờ xử hồi tưởng lại laika cũng mơ hồ cảm thấy từ trên gương mặt chuyển tới trận trận cảm giác đau đớn tiếp dẫn cũng ý thức được mình nói sai hắn ngượng ngủ cười một tiếng tiểu đến ngươi cũng đừng nóng giận hắn vội vàng đổi chủ đề nói đúng rồi tiểu đ ế bây giờ lao sư cũng ở nơi đây ngươi có muốn hay không cùng lao sư gặp mặt ngươi mẹ hắn đang uy hiếp ta l a i c a ngẩng đầu lên nhỏ khẽ híp một lần mắt chuẩn đ ề bóng người cũng nổi lên xuất hiện ở bên cạnh tiếp dẫn còn cùng bọn họ nói nhảm làm gì nhỉ la hầu cũng không nhìn nổi chỉ cảm thấy l a i c a quá mức được nước rồi vội vàng có chuyện ngươi trực tiếp động thủ thì xong rồi còn nói những thứ này có hay không ý gì đây nhưng mà hắn nơi nào biết rõ ý tưởng của l a i c a theo l a i c a hắn không chỉ phải lấy thực lực bản thân đánh sụp bọn họ càng phải để cho bọn họ từ nội tâm sâu s ắ c đà kích như thế như vậy đến đòi hồi năm xưa sỉ n h ụ còn không chờ lai k a nói chuyện đâu rồi la hầu trực tiếp đã xông tới có thể động thủ liền tận lực đừng làm ồn làm ồn luôn luôn là la hầu tôn chỉ dấu móc điều kiện tiên quyết là đánh thắng được tiếp dẫn nhất thời s ư ớ n g sở nhưng là la hầu y thế đã phô thiên cái địa x ô n g tới mặt hắn vội vàng xuất thủ chống đỡ lai k a cũng không giả bộ t h â m trầm hú lên vái gì, chạy chuẩn đề liền vào tới thế tất yếu đòi lại ngày xưa to mồm xỉ n h ụ lấy thân phận của lai k a nói cho bọn hắn biết mình đã không phải ngày xưa tiểu tới vê anh nhất thời vài người đại chiến với nhau vô gian chi điệm đường vũ cùng ly sơn lão mẫu hai người bay rơi xuống trước mặt là vô tận thâm viên thâm viên liếc mắt không thấy được cối rộng được có mấy vạn bên trong thỉnh thoảng có quỷ dị âm thanh từ phía dưới thâm viên chỗ c h u y ể n tới đây chính là vô gian chi điệm ly sơn lão mẫu dùng mình một cái nói quả thật làm cho ta cảm giác rất đáng sợ cho dù ở nơi này cũng để cho ta cảm thấy khí tức quỷ dị đường vũ vây tay cường đại pháp lực ở nàng quanh thân tạo thành một tầng kết giới nơi này quả thật có chút quái dị người còn phải đi xuống sao ly sơn lão mẫu nói đường vũ không chút do dự nào gật đầu một cái ừ, ta muốn hạ đi xem một cái rốt cuộc là cái gì hắn nhìn ly sơn lão m ẫ u lên mắt còn không chờ hắn nói chuyện n g ư ờ i ly sơn lão m ẫ u đã nắm tay hắn lần này ngươi đừng mơ tưởng ở bỏ lại ta không biết đường vũ bất đắc dĩ cười một tiếng hắn quả thật không muốn mang đến ly sơn lão m ẫ u bởi vì nơi này hắn đều cảm giác được cái gì nhưng là ly sơn lão m ẫ u một câu nói để cho hắn muốn nói chuyện nhất thời cũng nén trở về sợ cái gì ngược lại không chết được thế nào suy nghĩ một chút đường vũ nhất thời không sợ hãi hào khí căn vân kéo ly sơn lão m g ẫ u trực tiếp nhảy xuống tiếng gió bên thai nghẹn ngào cuối cùng tất cả thanh âm cũng dừng lại đi xuống giống như là quá khứ rồi hồi lâu hồi lâu hoặc như là trong n g á y mắt thanh âm quen thuộc đột nhiên từ bên thai chuyển tới đây chính là vô gian chi địa ly sơn lão m g ẫ u dùng mình một cái nói quả thật làm cho ta cảm giác rất đáng sợ cho dù ở nơi này cũng để cho ta cảm thấy khí tức quỷ dị đường vũ mở mị hướng bốn phía nhìn một cái hắn lại đứng ở vô gian chi địa phía trên hơn nữa ly sơn lão n ẫ u nói tới là mới vừa nàng lợi muốn nói quá đường vũ cả cuộc sống sinh dùng mình một cái hắn không dám tin nhìn ly sơn lão mẫu người còn phải đi xuống sao ly sơn lão mẫu lần nữa hỏi thăm vẫn là nàng vừa mới nói tới đường vũ cho mày hắn đột nhiên có chút sợ hãi đứng lên không thể nào nha hắn đã mang theo ly sơn lão mẫu đi xuống làm sao có thể lại xuất hiện ở phía trên hắn mở mịt hướng nhìn bốn phía đều là giống như lúc ban đầu như thế người làm sao vậy ly sơn lão mẫu tựa hồ là cảm thấy đường vũ k h á c thưởng không khỏi lên tiếng hỏi thăm đường vũ nhìn nàng không khỏi hỏi người là ai theo r ư ớ c 1235, k i n khủng hoàn chuyện như Thật thật thật thật. h gian đường toàn đứng lên. giờ gì giả giả, giả giả vô vũ vậy? tri điệp. Tại ra? sao mịt Rốt Bây xảy là mở cuộc sẽ đường vũ hoặc là bây giờ là thật mà hắn thật sự cho là nhảy xuống rất có thể là chính mình ảo giác hay hoặc là bây giờ là giả mà chân thực là hắn và ly sơn lão mẫu đã tiến vào vô g i a n t r i địa ly sơn lão mẫu nũng nịu hờn d ỗ i nhìn đường vũ liếc mắt n g ư ờ i nói ta là ai đường vũ thật lâu ngưng mắt nhìn vô dan trí địa không nói một lời đây rốt cuộc là cái địa phương nào chẳng lẽ nói chính mình thần hồn xuất hiện ảo giác không thể nào nha tu vi đến hắn mức này làm sao có thể còn xuất hiện như thế ảo giác đây hơn nữa bản thân hắn thần hồn c ư ờ n g đại là vượt xa hắn cảnh giới bản thân nhưng mà cho dù như thế vẫn như cũ để cho hắn phân không rõ thật giả rồi chúng ta còn phải đi xuống sao ta cảm giác rất nguy hiểm ly sơn lão mẫu lông mày kẻ đen hơi như phía dưới cổ hơi thở này tựa hồ rất đáng sợ đường vũ hồi lâu cũng không nói gì đột nhiên hóa thân hiện lên đường vũ lấy hóa thân mà vào ngay sau đó sắc mặt hà biến bởi vì hóa thân lại biến mất không hề cảm ứng được chút nào rồi điều này sao có thể thế nào ly sơn lão mẫu lo âu hỏi không có gì hắn nhất khí h o a tam thanh tu luyện tới cực hẳn rồi cùng bản thể đã không có gì khác nhau nhưng là theo nhảy xuống lại biến mất vô ảnh vô t u n g chút nào cũng không cảm ứng được đường vũ cẩn thận hồi tưởng lúc trước nhất cử nhất động một l ờ i một hành động hắn định từ trong tìm được một ít đầu mối tới phân biệt bây giờ thật giả đột nhiên đường vũ hít một hơi thật sâu hắn ngưng mắt nhìn vô dàn chi địa ngược lại lại ngưng mắt nhìn ly sơn lão mẫu chậm rãi nói thực ra ta đã nhảy xuống không phải sao lời vừa nói ra bốn phía cảnh sát nhanh chóng biến hóa bên hai vẫn như cũ tiếng gió vun vút hắn và ly sơn lão m g ẫ u n ắ m tay vẫn còn ở hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống đến bên hai là ly sơn lão m g ẫ u thanh âm ở lo âu hò hét đường vũ đường vũ ngươi làm sao vậy đường vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm hắn cho là mình đánh cuộc đúng chỉ là khắn khít tinh vực rốt cuộc là cái gì lại sẽ để cho hắn đều sinh ra đáng sợ như vậy h ả o giác nếu như nói ở khắn khít tinh vực trên lần nữa nhảy xuống có thể hay không không ngừng lặp lại đến từ giờ ngõ nơi nhảy xuống tình cảnh đây đường vũ không xác định nhưng là rất có khả năng này sở dĩ hắn xác nhận đã nhảy xuống là bởi vì hóa thân biến mất từ vừa mới bắt đầu liền không cảm ứng được cái này làm cho hắn quá mức kỳ quái có lẽ chỉ có nhân có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt hóa thân nhưng là tối thiểu hắn có thể cảm ứng được hết thảy cũng là bởi vì như thế đường vũ mới kiên định cho là mình đã nhảy xuống cái gọi là hóa thân hắn căn bản cũng không có thi triển mà ra tia hết thảy bất quá chỉ là tồn tại hắn trong tương tượng thi triển đi cũng là bởi vì như thế cho nên không cảm ứng được hóa thân tồn tại ta không sao đường vũ cười một tiếng hướng ly sơn lão mẫu đưa mắt nhìn đi qua vo ve tiếng gió bên thai gào thét đoạn đao đột nhiên tranh minh một tiếng thanh âm thẳng vào t h ầ n hồn để cho đường vũ thần hồn có một loại như tê liệt đau đớn trong phút chốc cảnh vật trước mắt lần nữa nhanh chóng biến hóa hắn đã rơi xuống đất nhưng mà bên người lại không có một bóng người ly sơn lão mẫu đã không thấy bóng dáng nhất thời đường vũ kinh hãi ly sơn ly sơn toàn bộ giờ ngọn nơi tựa hồ cũng đang vang vọng đến thanh âm của hắn hắn miễn cưỡng dùng mình một cái có một loại rợn cả tóc gãy cảm giác ly sơn lão mẫu không thấy vừa mới còn ở bên cạnh mình nhân dĩ nhiên cũng làm như vậy như kỳ tích biến mất không thấy hắn thần nghiệm lộ ra tìm kiếm ly sơn lão mẫu khí tức có thể kỳ quái lạ lại không phát hiện được nay quá kỳ quái lấy hắn thần nghiệm đều đủ để bao phủ toàn bộ chư thiên có thể ở giờ ngọn ơ i nhưng không cách nào hoàn toàn dò xét biết rõ hắn và ly sơn lão mẫu cùng n g ả y xuống nhưng là trong lúc bất trợt biến mất không thấy điều này sao có thể chứ cho nên cái này làm cho đường vũ lại bắt đầu nghi ngờ bây giờ rốt cuộc có phải hay không là ảo giác giờ phút này hắn đối với giờ n g ọ nơi đang sợ Có rồi một cách đại khái hiểu đáng sợ là cho ngươi thời khắc hoài nghi mình trải qua là ảo giác thậm chí sẽ lần lượt hủy bỏ chính mình như vậy cứ thế mãi đi xuống đủ để đem một người chuẩn bị điên không trách vô gian chi địa vẫn luôn là chư thiên nổi danh cấm địa ai cũng không dám tùy tiện tìm tòi giờ phút này đường vũ có chút hối hận cho là mình qua loa không nên như vậy tùy tiện trực tiếp nhảy xuống tới hắn đem kia nửa há bức họa lấy ra nếu này, nửa há bức họa là nơi này mà ra có lẽ sẽ có chút chỗ dùng trên bức họa nam tử tóc trắng con mắt phảng phất vượt qua vạn cổ năm tháng đưa mắt nhìn ở đường vũ trên mặt nắm họa quyền đường vũ cẩn thận nhìn một chút thậm chí coi thành một cái b ụ a hộ mạng đi dùng đủ loại khoa tay múa chân si mị v o n g lượng hết thể cung ngay nhưng mà cái gì cũng không có tác dụng cuối cùng đường vũ đem họa quyền lần nữa giữ tại rồi trong tay mình n ư n g mắt nhìn nam tử tóc trắng trong lúc bất trợ tâm âm u u nói ta sẽ không thua ngươi hắn đem họa quyền thu vào hắn biết do càng vào lúc này càng tĩnh táo hơn hơn nữa hắn sẽ không chết có thần hồn bên trong k i a cổ lực lượng kinh khủng còn có thiên tượng in vào chúng sinh vết tích hắn muốn chết đều khó khăn phóng tầm mắt nhìn tới vô gian chi địa hoàn toàn hoang lương bình nguyên nhưng là hài cốt khắp nơi có nhân cũng có đủ loại dị thú còn có bất đồng sinh linh trước mặt một cụ to lớn hài cốt trường t r ư n g mười thước đầu lâu giống như là to lớn chậu nước mũ nổi cốt thượng còn có ba cái to lớn rác tam giác lân chôn cất cổ chi kiếp trước linh cùng nhân hoàng phân thuộc cùng thời đại chủng tộc chỉ là lại đã sớm chủng tộc tiêu diệt không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể thấy nó hài cốt đường vũ dùng chân nhẹ nhàng vừa đụng tam giác lân hài cốt nhất thời hóa thành bụi trần đồng b ì n ở trong gió theo không ngừng về phía trước đường vũ thấy được đủ loại hài cốt căn bản không phải một thời đại t r ô n cất cổ thái cổ hoang cổ thượng cổ mặc dù đường vũ cũng không có cùng những thứ này loại vật thực sự tiếp xúc quá nhưng là một ít đ i ệ n t à n g sách sử vẫn có một ít ghi lại nơi này giống như là một cái to lớn phần mộ như thế mai táng không đồng thời kỳ loại vật tại sao nhiều như vậy bất đồng sinh linh tụ h ọ p tụ ở chỗ này đây tự nguyện tìm tòi vô gian chi địa hay lại là ngoại lực đ ạ o đưa chúng nó không thể không tiến vào nơi này tị nạn nếu như là như vậy như vậy cũng liền thuyết phục h á cám nếu như thật sự ngoại lực đưa đến như vậy chỉ có h ắ t cám lực lượng kinh khủng mới có thể làm được hết thẻ các thứ này tiêu diệt vạn cổ k ỳ nguyên đưa đến một ít còn sống sinh linh không thể không tiến vào vô gian chi địa nơi này tị nạn muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là chết ở nơi này cho nên mới còn x u ấ t lại nhiều như vậy không đồng thời kỳ hải q u ố c đương nhiên hết thẻ các thứ này vẫn chỉ là đường vũ suy đoán bất quá hắn lại càng phát ra nặng nề nhiều như vậy sinh linh đều chết ở nơi này để cho đường vũ đối với vô gian chi địa càng coi trọng hắn dám khẳng định trong đó nhất định có vượt xa hắn cường đại nhân vật khủng bố nhưng l à đây càng thêm để cho đường vũ không hiểu tại sao nam tử tóc trắng bức họa sẽ thất lạc nơi này hắn có một loại dự cảm n ă m xưa nam tử tóc trắng khẳng định tới nơi này quá đường vũ đường vũ thanh âm quen thuộc đột nhiên đánh tới phía trước cách đó không xa hoàng y s i n h đẹp bóng người chính đang nóng nảy la lên tên hắn Trước 1236, ngày xưa nam tử tóc trắng. Nghe được thanh âm này, đường vũ nhất thời xưa được đường 1236, ngày nam Nghe này, mừng. Ng âm vũ vui thậm chí còn có nhiều chút nghiêm trọng hắn nhìn hướng hắn đi tới bóng người giờ phút này đường vũ đã không dám xác nhận đây rốt cuộc là thật ly sơn lão mẫu hay lại là một cái ảo ảnh rồi đây chính là vô gian chi địa kinh khủng nó cho ngươi lần lượt hoài nghi mình hủy bỏ chính mình loại cảm giác này quá mức đáng sợ nó đủ để đem một người bước điên thử hỏi nếu như một người bắt đầu liên tiếp hoài nghi mình đi hoài nghi mình sợ chứng kiến hết thảy thậm chí còn người bên cạnh thậm chí ngay cả chính mình cũng sẽ hoài nghi lại nên đáng sợ giường nào đây đường vũ ly sơn lão mẫu mừng rỡ kêu một tiếng vừa muốn bước nhanh đi tới nhưng là vừa nhìn thấy đường vũ biểu hiện trên mặt nhất thời dừng lại bước chân đứng tại chỗ không dám tin nhìn hắn ngươi làm sao vậy đường vũ cao mày nói ngươi vừa mới rõ ràng ở bên cạnh ta ngươi đã đi đâu thế nào trong nháy mắt tin tức không thấy ly sơn lão mẫu thần sắc mở mịn ta cũng không biết rõ ngươi cũng rất giống là trong nháy mắt biến mất ta cũng nhớ rõ ràng nắm tay ngươi nhưng là ngươi đột nhiên từ bên cạnh ta biến mất ngươi khoảng thời gian này cũng trải qua cái gì đường vũ tiếp tục hỏi vô gian chi điệu đáng sợ để cho hắn không thể không lần nữa phòng bị ta thật giống như thấy được ngươi nhưng lại không phải ngươi ta tựa hồ tìm ngươi đã lâu ly sơn lão mẫu mở mịt nói đường vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm hướng nàng đi tới một cái bảo vệ nàng không sao không sao thực ra hắn lại tại sao nếm không phải đang lo lắng ly sơn lão mẫu nơi này đáng sợ để cho hắn đều đến sợ hãi làm sao hướng là ly sơn lão mẫu đây ông đoạn đao lần nữa tranh minh một cái âm thanh thân hốn run rẩy như tê liệt thống khổ đột nhiên đánh tới để cho đường vũ rên k ẽ một tiếng hắn lần nữa thả mắt nhìn đi nơi nào còn có ly sơn lão mẫu mà trong lòng ngực của hắn ôm là một cụ khô lâu nhất thời đường vũ g i ậ n cả tóc gáy hắn sợ hai không phải hắn ôm trong ngực khô lâu mà là vô gian chi địa đáng sợ bất chi bất giác lần nữa để cho hắn lâm vào trong ảo cảnh chỉ là rốt cuộc là lúc nào lâm vào trong đó đây nếu như không phải đoạn đau đau nói thần hồn hắn sẽ hay không cùng trong ảo cảnh l ì sơn láo mâu chung một chỗ nghĩ đến đây đường vũ nhất thời có loại không rét mà run cảm giác vô gian chi địa quá mức đáng sợ cho ngươi trong lúc lơ đãng liền có thể lâm vào nó trong ảo cảnh đường vũ trước mắt vẫn như c ũ một mảnh trắng g ầ n mạnh giờ phút này đường vũ thậm chí ngay cả những thứ này bạch cốt thật giả đều bắt đầu bắt đầu nghi ngờ hắn hít một hơi thật sâu không ngừng tự nói với mình tỉnh táo tỉnh táo càng vào lúc này hắn càng t ỉ n h táo hơn cẩn thận hồi tưởng nhảy xuống từng ly từng tí bây giờ bên người thật giả hắn đã không thể xác nhận hắn duy nhất có thể xác nhận chính là mình khẳng định tiến vào vô gian chi địa sau một hồi đường vũ tìm rồi một cái phương hướng tiếp tục đi đến phía trước theo không ngừng về phía trước hắn càng phát ra tâm kinh ngạc hải cốt không ngừng toàn bộ vô gian chi địa yên tĩnh một chút thanh âm cũng không có chỉ còn lại có một mình hắn tiếng bước chân vê anh giáp giáp kinh lôi đột nhiên vang r ộ i ở bên hai ngay sau đó lớn chừng hạt đậu hạt mưa mưa to xuống nhất thời trước mắt đầy đủ mọi thứ cũng lồng trùm lên trong mưa lớn mưa như chút nước chẳng qua chỉ là trong chốc lát liền hội tụ thành sông hài cốt ở trong nước mưa chìm chìm nổi nổi hướng phương xa đi đường vũ đặt mình trong ở trong mưa lớn hắn đi theo nước chạy hướng hạ du đi hắn muốn nhìn một chút nước chạy cuối cùng hội tụ đến chỗ nào v anh hắn phảng phất đi theo nước chạy tiến vào một con sông lớn bên trong đường vũ hướng thiên nhìn lên nhìn nồng đậm mây đen bao phủ toàn bộ không trùng không có chút nào ánh sáng chỉ có t h i ể m điện lẫm liệt tránh quá thiên không q u a n mang bên hai là nước mưa nhỏ xuống cùng kinh lôi nổ ẩ m vô gian chi địa người rốt cuộc là cái gì đường vũ đột nhiên quắt to một tiếng dĩ vang thật sự trải qua hết thảy so sánh với vô gian chi địa tựa hồ cũng có chút nhỏ nhặt không đáng kể vâng、anh. kinh lôi nổ ẩ m phá vỡ mây đen giống như là bổ ra vạn cổ năm tháng trường hạ đường vũ không khỏi nín thở một đạo thân ảnh mơ mơ hồ, hồ. hiện lên trước mắt năm tháng trường hà bên trong là nam tử tóc trắng chỉ bất quá lúc này hắn cả người đều tràn đầy vô địch thiên hạ cuốn p h á c h khí tức khí tức quanh người không che giấu chút nào cho dù là cách nhau với nhau giữa cách nhau vạn cổ năm tháng đường vũ đều có thể cảm giác quanh người hắn cường đại trong nháy mắt phất tay có thể chôn cất diệt hết thảy lúc này hắn hát phát xóa vai đôi mắt như điện quanh thân cũng chạy x ô i cường đại không thể địch nổi khí tức hắn một mình một người ở vô gian chi địa mảnh này trong nước sông dòng chơi tùy ý c ù n phong gào thét mưa rơi xối xả hắn tựa như một tòa sừng xứng, xứng đại sân giữa không cách nào dung chuyển hắn phân hảo hắn càng ngày càng gần gặp nhau đường vũ bất quá chỉ có một trượng khoảng cách uy biết rõ là ảo ảnh đường vũ như cũ còn không do triệu hắn một cái âm thanh nhưng mà đạo kia cái thế vô địch bóng người miễn cưỡng xuyên qua đường vũ thân thể cái này làm cho đường vũ sừng sốt một chút hắn quay đầu hướng nam t ử tóc trắng nhìn lúc này nam t ử tóc trắng tóc hắn lại toàn bộ hoa dâm cả n g ư ờ i cũng không bằng vừa mới như vậy quanh thân tràn đầy cái thế khí tức ngược lại hắn thật sự có khí tức cũng nội liễm lại đi bạch tóc như tuyết ánh mắt cô độc mà t a g thương phảng phất từ đường vũ quanh thân truyền đi trong chiếc nhóm này hắn trải qua vạn cổ năm tháng đường vũ không nhúc ních hướng nam tử tóc trắng nhịn hắn như cũ vẫn còn ở con sông này bên trong lạnh nhạt phiêu bạc đến hướng xa xa đi ảo ảnh đây là đường vũ ý niệm đầu tiên nam tử tóc trắng tài biến tóc trắng lần nữa hóa thành đèn nhánh cái này không thể nào bây giờ đường vũ đã làm ái đầu bạc trắng nếu như nói lấy tự thân pháp lực thay đổi hắn quả thật có thể biến thành màu đen nhưng là căn nguyên phơi bày ra thương lão hắn lại không có tóc trắng thay đổi không phải h ảo ảnh đường vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì là vạn cổ năm tháng trước phơi bày nam tử tóc trắng quả nhiên tới nơi này quá hơn nữa tựa hồ còn không chỉ một lần cho nên lộ ra ngày xưa hình ảnh ở nam tử tóc trắng lúc còn trẻ cùng hắn trải qua tàng thương giữa trao đổi đường vũ hít vào một hơi như thế nói như vậy nam tử tóc trắng ít nhất đã tới hai lần nơi này một lần là hắn thanh niên thái độ một lần là hắn trải qua tàng thương vạn cổ sau đó vô gian chi địa lưu lại như vậy năm tháng trường hà hình ảnh rốt cuộc là vô gian chi địa lưu lại hết h ạ n hay lại là nam tử tóc trắng đem ánh chiếu ở nơi này ca ta đói tiểu tiểu thanh âm có chút mềm lún còn có chút suy yếu giờ phút này đã không thấy nam tử tóc trắng thân ảnh mà là trong mơ hồ lộ ra một cô bé đường vụ không cách nào thấy rõ tiểu cô nương này diện mục thật sự cô bé mặc rách rách dưới dưới mang theo băng quần áo dưới chân bất quá chỉ là một đôi giày cỏ trên người nhiều chỗ nước da nàng chính dựa vào ở một cái so với nàng hơi lớn một chút nam hải trong ngực ca tuyết nhi thật là đói nha c h ư n một nghìn hai trăm ba mươi bảy quay đầu vừa nhìn đường vũ ngơ ngác nhìn trước mắt phơi bày hình ảnh ngay tại lúc đó nam tử tóc trắng lại bất chi bất giác xuất hiện ở bên cạnh hắn phảng phất cũng đang nhìn bức tranh này đường vũ biết rõ bên người nam tử tóc trắng nói là thật cũng là thật nói là giả cũng là giả bởi vì này hết thệ cũng là chân thực phát sinh chỉ bất quá không phải phát sinh ở bây giờ mà là ở vô tận năm tháng vạn cổ trước tuyết nhi ngoan ngoãn ta đi tìm ăn rất nhanh thì trở lại nam hải nói áo quần hắn càng là rách nát rất nhiều địa phương đều lộ ra, ra thịt bị đông cứng đỏ lên người ở chỗ này của ta chờ ta nam tử không yên tâm khai báo một câu ngược lại chạy ra ngoài ngôi miếu đổ nát bên ngoài tuyết lớn đầy trời nam hải ôm trong ngực cánh tay cả người đông run lẩy bẩy hắn hướng xa xa một cái mắt điên cuồng chạy tới rầm rầm có pháo hoa pháo trúc thanh âm từ nơi không xa chuyển tới trong thành trấn răng đèn kết hoa treo đ ạ i đèn lồng màu đỏ có cùng lứa h à i tử mặc đẹp đẽ dày quần áo mới trong tay bọn họ nắm kẹo hồ lô còn có đủ loại kẹo còn có pháo hoa đường vũ nghiêng đầu hướng nam tử tóc trắng nhìn sang hắn con mắt nổi lên chắc chắc cảm giác nam hải này chính là nam tử tóc trắng mà những thứ kia cô bé tuyết nhi nếu như không có đón sai chắc là táng tiên đ i ệ n vị kia hai tên ăn mày cô độc không chỗ nương tựa cuối cùng lại thành tăng đến như vậy kinh tế càng l à gánh vác lên t r ư thiên hy vọng không biết rõ tại sao đường vũ lại có này một loại m u ồ n khóc cảm giác bởi vì hắn cũng từng thấp như vậy thiệt quá hắn biết rõ vì một cái thức ăn gian nan đến mức nào có lúc sống tiếp cũng không phải dễ dàng như vậy tiểu nam hải ngơ ngác nhìn những hài đồng kia đường vũ không cách nào thấy do hắn mặt tự nhiên cũng không cách nào biết rõ hắn biểu tình nhưng là chắc hẳn giờ k h ắ c này hắn là hâm mộ đi suy nghĩ đến đây hắn thần hồn đột nhiên run rẩy phảng phất cùng tiểu nam hài hợp làm một thể trải qua đi qua hắn thật sự trải qua đồng thời cô bé không phải hắn thân muội muội cũng là một tên đán mày chỉ là hai người nhưng ở sống nương tựa lẫn nhau tối thiểu ở tàn khốc như vậy thế gian với nhau gắn bó tướng ôi có thể cảm giác chút ít tấm áp tiểu nam hài làm nuốt nước miếng một cái c ư n g bách chính mình quay đầu xoay người đi ra ngoài người và người là không giống nhau mạng hắn tiện cùng những hài đồng này không so được kia sợ sẽ là hắn chết đói ở đầu đường cũng sẽ không có người để ý lúc này một đứa bé sơ sinh cầm trong tay ăn hai cái kẹo hồ lô ném ở trên mặt đất theo của bọn hắn ở tiếng cười nói c h u n g rời đi tiểu nam hải vội vàng chạy tới đem kẹo hồ lô nhặt lên cẩn thận đem phía trên đông tuyết thổi đi giống như trọng bảo như thế cầm trong tay hắn hướng cách đó không xa bán bánh bao hàng rong đi tới xa xa pháo hoa vang dội thừa dịp hàng rong nửa đầu đi xem trong c h i ế món này hắn đưa ra bẩn t h u tay cầm quá một cái bánh bao xoay người chạy ăn trộm bắt ăn trộm hàng rong đột nhiên kêu lên sợ hãi ngươi dám trộm ta bánh bao mọi người bắt ăn trộm n h à nam hải rừng cũng không dừng giống như là một cái người điên điên cuồng chạy về phía trước tuyết nhi tuyết nhi ta đã trở về nam hải mừng rỡ nói hắn đem bánh bao lấy ra cho người tuyết nhi chỉ là giờ khác này hắn vẫn không khỏi làm nuốt nước miếng một cái đường vũ bây giờ thần hồn cùng nam hải hợp làm một thể hắn có thể cảm thấy tiểu nam hải đủ loại tâm tình cảm thấy hắn nói bụng bánh bao cô bé mừng rỡ một cái cầm tới vừa muốn ăn một miếng tuy nhiên lại bữa ở tại giờ k h ắ c này nàng đem bánh bao đưa cho thằng bé tia ca ngươi ăn tuyết nhi ngoan ngoãn ngươi ăn ca ca cũng ăn no tiểu nam tử nói xong sờ bụng một cái ngươi ăn nhanh đi hắn đứng lên đi đến bên ngoài nâng lên mấy bưng tuyết trắng nuốt vào nhưng là cảm giác đói bụng tựa hồ càng thêm mánh liệt cô bé chỉ ăn một cái nửa bánh bao nàng đưa cho tiểu nam hải ca ta ăn no cho ngươi ta đều ăn no giữ lại chờ ngươi đói thời điểm ăn nữa tiểu nam hải đột nhiên đem kẹo hồ lô lấy ra tuyết nhi ngươi xem đây là cái gì kẹo hồ lô cô bé vui vẻ nói ca ngươi ăn ngươi ăn nàng nắm kẹo hồ lô đưa tới tiểu nam h ả i m é p tiểu nam hải thoáng do dự một chút ăn một cái ăn thật ngon tuyết nhi ngươi mau ăn ca cũng ăn no ban đêm xa xa pháo hoa minh sán ở trên trời nổ vang bay l ả tả với chân trời mà rơi tung toe b ố n phía cô bé giúp vào nam hải trong ngực thật là đẹp nha chờ sau này có tiền ta nhất định cho ngươi mua rất nhiều pháo hoa tiểu nam hải lời thề son s ắ t vừa nói rõ ràng liền ăn cơm đều được vấn đề nhưng ở ảo tưởng sau này được hai cái thân ảnh nho nhỏ ở ánh lửa ánh chiếu c h u n g kéo ra khỏi cô tịch ả n h tử với nhau tựa sát nhau ngủ thật say ở dạng này lạnh giá trong đêm tối với nhau là duy nhất tấm áp duy nhất dựa vào lui về phía sau thời gian giống như là lưu quan g một dạng ở đường vũ trước mắt nhanh chóng lưu t r u y ề n ca ngươi là ta duy nhất người thân tuyết nhi ta ở ca ca sẽ bảo vệ ngươi v i n h viễn vinh v i n h viễn xa với trong miếu đổ nát nam hải phát hiện một quyển nhất nông cạn pháp thuật từ nay hắn đi lên một cái cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua tu luyện đạo đường lần lượt dãy rụa lần l ư ợ t ngã nhào học trộn quá người khác pháp thuật bị người đuổi giết nữ hải quỳ dưới đất không ngừng d ậ t đầu cầu bọn họ bỏ qua cho nam hải một mạng thanh â m nghẹn nào bất lực vang dội ở bên h a i thế lương như vậy ca ta cầu cầu các ngươi thả ca của ta ta cầu cầu các ngươi rồi ca ta cũng rất cường đại ta sau này có thể cùng ngươi đồng thời giết người tuyết nhi sau này cũng sẽ không có người đang khi dễ chúng ta tuyết nhi n g ư ơ i muốn ăn cái gì kẹo hồ lô hắc hắc như chuông bạc tiếng cười vượt qua và cổ vang dội ở bên h a y trước mắt hình ảnh nhanh chóng lưu truyền cha trộn quá trong môn phái dù là chỉ là một làm việc vặt dùng cái này tới học trộm đủ loại đã từng trọng thương ngã gục do ở không người biết so s ì n h một lần lại một lần dùng rằng chinh chiến đến cuối cùng hắn quang mang vạn trượng nghịch thiên lên danh chấn chư thiên thậm chí đem chọn cái chư ngày đều đạp ở rồi dưới chân đường vũ thần hồn dần dần từ tiểu nam hải không là từ nam tử tóc trắng trong đầu đi xa hắn nghiêng đầu hướng nam tử tóc trắng nhịn môi giật giật tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng vẫn chờ m ặ hắn biết rõ nam tử tóc trắng là không nghe được lời nói của hắn bởi vì với nhau cách nhau vô tận năm tháng đường vũ chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng phức tạp một tên ăn mày cuối cùng lại trở thành như thế nhân vật mạnh mẽ gánh vác lên t r ư thiên hy vọng một đường chinh chiến năm tháng là buồn bã cùng thống khổ sôi ngược mà thành tràn đầy huyết lệ bi ai hòa q u y ể n nam tử tóc trắng thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt lóe lên quá ngày xưa hết thảy khoe miệng của hắn giật giật phảng phất ở vi tiếu càng nhiều lại giống như là đang khóc lại không có lệ đường vũ mơ hồ biết nhìn thấy trước mắt những thứ này rốt cuộc là cái gì rồi hết thệ các thứ này hết thệ cũng là chân thực là phát sinh ở vô tận năm tháng trước nam tử tóc trắng năm xưa từng sừng sững ở này nhìn lại quá khứ với năm tháng trường hà bên trong quay đầu vừa nhìn c h ư một nghìn hai trăm ba mươi tám bất chi bất giác thương lão sở dĩ như vậy những hình ảnh này bị vô gian chi địa lưu lại hắn mới rõ ràng như vậy thấy được hết thệ các thứ này cũng nhìn thấy nam tử tóc trắng đường vũ p h ỏ n g chừng đây là hắn cuối cùng ở năm tháng trường hà bên trong quay đầu vừa nhìn ngược lại hắn liền buông xuống sở hữu một thân một mình sắp nhập vào h á cắm nơi làm cho mình lấy một loại tự sát tựa như trạng thái tới tiến hành giải thoát thuế biến bên cạnh hắn nam tử tóc trắng phát ra một tiếng thở dài với vạn cổ trước thở dài khiến người ta cảm thấy rồi nặng nề như vậy cuối cùng nam tử tóc trắng biến mất không thấy gì nữa đường vũ sừng sững tại chỗ hắn hướng nam tử tóc trắng biến mất địa phương nhìn nếu nam tử tóc trắng năm xưa nơi này nhìn lại vạn cổ hắn nhất định là từ nơi này còn sống đi ra ngoài cái này làm cho đường vũ càng đối với mình ta có lòng tin nếu nam tử tóc trắng có thể đi ra ngoài như vậy hắn cũng giống vậy có thể hắn sẽ không thua nam tử tóc trăng kia chỉ là này tấm họa quyển rốt cuộc là chuyện gì xảy ra n à y tấm họa quyển rất rõ ràng là nữ tử gây nên thậm chí phía trên đứa bé mang theo nước mắt liên quan tới những thứ này đường vũ nghĩ mãi mà không ra bất quá bây giờ việc cần kiếp trước mắt là tìm đến ly sơn lão mẫu ngay cả hắn đều cảm giác được vô g i ằ n chi địa đáng sợ làm sao hướng là ly sơn lão mẫu đây vâng kèm theo cuối cùng một tiếng kinh lôi mưa lớn dừng ở giờ phút này ngay sau đó minh sán thái dương lóa mắt treo ở bầu trời đường vũ mở mịt hướng bốn phía nhìn một cái xuyên qua con sông tiếp tục hướng phía trước đi thả mắt nhìn đi khắp nơi đều là một mảnh hải cốt nhìn thấy giật mình khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ vắng lặng đường vũ đang suy tư vô gian chi địa rốt cuộc là cái gì muốn chạy đi được muốn biết vô gian chi địa nhưng là đủ loại c ổ thịnh đối với vô gian chi địa ghi lại cũng ít lại càng ít muốn từ ghi chép chi bên trong hiểu được vô gian chi địa căn bản là không có khả năng cho nên còn cần chính hắn tới mệnh mò bất quá trước mắt nhiều hải cốt như vậy cũng để cho đường vũ đặc biệt cẩn thận hắn nhất thời một trận nóng n ả y đột nhiên kinh lôi đánh xuống giống như là c h ặ t đức vạn cổ năm tháng trường hạ trước mắt đầy đủ mọi thứ trong phút chốc đi xa đoạn đao lần nữa tranh minh thân hôn từng trận run dậy giờ phút này đường vũ mở mị hướng nhìn bốn phía vẫn như cũ trước mắt vừa mới thấy quan cảnh nhưng là tại sao đoạn đao lại đột nhiên tranh minh đây có lẽ là hắn lần nữa muốn lâm vào nào đó trong hoàn cảnh đoạn đao dùng cái này để t ỉ n h chính mình nghĩ đến lúc trước thật sự trải qua hết thảy tựa hồ chỉ có một điểm này mới có thể nói không nghĩ như vậy đường vũ nhất thời đem đoạn đao cầm trong tay hắn hướng trong sông lơ đãng nhìn một cái nhất thời hơi sừng sờ hắn vẫn như c ũ đầu tóc bạc trắng tuy nhiên lại hơi khô khô thậm chí ở trên mặt cũng xuất hiện một ít nếp nhăn này không thể nào đường vũ còn như là g ặ p ma kinh hô lên nhất thanh dựa theo hắn bây giờ tu vi làm sao có thể sẽ thương láo đây cho dù là và năm mấy trăm ngàn năm hắn cũng sẽ không láo hủ nhưng là ở trong sông t r u n g anh chiếu đường vũ lại rõ ràng như vậy biểu thị hắn đã già đi xuống trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn tóc trắng khô héo đường vũ vội vàng từ túi càn khôn lấy ra một cái gương cẩn thận nhìn một chút không sai hắn quả thật già đi xuống đường vũ giống như gặp quỷ lớp ư mắt hú lên k h á i dị rời đi nhất định phải rời đi nơi này lại để cho hắn bất chi bất giác như vậy già đi xuống nhất định phải rời đi thời gian lực lượng sao không thể nào hắn không có cảm giác nào tựa hồ là ở vô trong lúc bất chi bất giác bị cắn nuốt rồi căn nguyên sở trí thương lão l i e sơn đây n à n g cũng sẽ như thế sao đường vũ làm nuốt nước miếng một cái xoay người chạy như vậy bất chi bất giác l ã hủ để cho hắn cảm thấy sợ hãi hơn nữa còn không phải thời gian lực lượng là căn nguyên bị cắn nuốt thương lão nếu như là như vậy như vậy nơi này khắp nơi hải q u ố t tựa hồ có thể giải thích thông đều là bất chi bất giác thương lão tới chết lúc này đường vũ đột nhiên phát hiện hắn pháp thuật tựa như có lẽ đã không bằng trạng thái tột cùng rồi nhất thời để cho hắn g i ậ n cả tóc gáy không sai nhất định là căn nguyên bị cắn nuốt đưa đến cho nên mới như vậy bất chi bất giác thương lão thậm chí ngay cả chính mình pháp thuật cũng nhỏ yếu không ít trước mặt một tòa núi lớn đường vũ chạy vào đến trong đó một trận gió thổi qua để cho hắn không khỏi dùng mình một cái lá cây lay động một hồi từng ly từng tí đỏ tươi huyết sắc từ trên lá cây tùy phong bay xuống trước mặt cây cối phảng phất biến thành từng cái kinh khủng á c ma đường vũ nhìn kỹ bên dưới đây đều là từ từng cổ hải cốt bên trong mọc ra cây cối hải cốt một điểm cuối cùng còn sót lại tinh hoa sinh dài ra như vậy cây cối không nên chết không phải chết ở chỗ này trở về về nhà t h a n h âm này đ ứ t quãng giống như là vô số cũng không cam l ò n g thật sự hội tụ mà thành một giọng nói ở trong gió nhẹ ở lá cây lay động gian c h u y ể n tới tựa hồ là vạn cổ không cam lòng cùng thê lương rõ ràng như vậy van rội ở chính mình bên thai đường vũ k h ẽ to mày hắn biết rõ càng ở dạng này thời điểm hắn càng tĩnh táo hơn đưa tay ở trên thân cây một vệt nhất thời đầy tay mùi máu thanh đường vũ hừ một tiếng hắn hướng trời cao nhìn một cái bóng người bay lên trời nhưng là hắn bay rất lâu từ đầu đến cuối cũng không thấy cuối không thể nào dựa theo hắn như vậy nếu như là ở chư thiên bên trong đã sớm bay ra chư thiên xông về vườn ngoại hắn không ngừng nghỉ hướng phía trên đi trời cao tựa hồ vinh vô chỉ cảnh theo hắn không ngừng về phía trước vô gian chi địa tựa hồ cũng liền đang khuyết đại như thế cuối cùng đường vũ bay rơi xuống cho là mình q u a loa nhiều như vậy chết đi sinh linh p h ỏ n g c h ừ n g muốn của bọn họ muốn chạy trốn ra vô gian chi địa bất kỳ biện pháp nào cũng nếm thử qua trong đó nhất định cũng bao gồm hướng lên bay thẳng nếu quả thật nơi này là có thể đi ra ngoài như vậy nơi này cũng sẽ không có nhiều như vậy hải cốt rồi đường vũ cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại cẩn thận suy tính tiến vào vô gian chi địa thật sự trải qua hết thảy định từ trong phát hiện cái gì nơi này hình như là thoát khỏi chư thiên tri ngoại tự thành nhất phương thiên địa chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng hết thảy ngược lại đường vũ lại nghĩ tới nam tử tóc trắng hắn là thế nào đi ra ngoài ngay sau đó hắn cho là mình tướng hơn nhiều dựa theo nam tử tóc trắng cường đại bất kỳ địa phương nào muốn muốn đi ra ngoài đều có thể là dễ như t r ở bàn tay chư thiên lớn không có bất kỳ có thể vây khốn địa phương khác c h â m m ắ t chốc lát đường vũ lại quay đầu lại hắn chuẩn bị trở về lúc ban đầu địa phương nếu hắn đang tìm kiếm ly sơn lão mẫu như vậy ly sơn lão mẫu khẳng định cũng đang tìm hắng Cho nên hắn quay đầu hướng lúc ban đầu địa phương đi tới hắn sợ hai chính mình đi quá lâu ly sơn lão mẫu không đuổi theo kịp hắn đã như vậy như vậy thì hồi về chỗ cũ đi chờ từ trong rừng r ậ m đi ra cách đó không xa trường hạ như cũ vẫn còn ở chạy băng băng đến thuộc về nam tử tóc trắng đi qua đầy đủ mọi thứ trên mặt sông chìm chìm nổi nổi thỉnh thoảng t h o á t hiện đường vũ hướng những thứ này lần nữa nhìn một cái hắn dừng lại bước chân bên trong có lòng một cái suy đoán Trước khuyết tán ra không nói ra buồn bà như vậy có khả năng hay không năm xưa có người với nam tử tóc trắng sau đó xuất hiện ở nơi này từ đó thấy được như vậy buồn bà bị thương cả đời ngược lại lấy bút mực mô tả ra hắn dáng vẻ cho nên đưa đến ra một họa một lệ nếu như là như vậy như vậy tại sao này tấm họa quyền không có bị mang đi lại di lạc ở nơi này hơn nữa tại sao chỉ còn lại có nửa há hơn nữa còn trong lúc bất chợt bay khỏi vô gian chi điện đường vũ cơ cơ đầu bay khỏi trường hà trở lại lúc ban đầu nhưng mà kỳ quái là trở lại lúc ban đầu nơi lại biến thành một mảnh hoa nguyên n g phóng tầm mắt nhìn tới v ạ n dặm cắt vàng cái này không thể nào đường vũ cho là mình tuyệt đối sẽ không nhớ lầm nơi này tuyệt đối là lúc ban đầu hắn bay rơi xuống địa điểm trong phút chốc cuồn phong gào thét tràn đầy thiên hoàng sa bay múa cuồn phong còn như là dã thú giống giận nhưng mà bất quá trong chốc lát cuồn phong đột nhiên biến mất đường vũ đã bị cắt vàng trôn hơn phân nửa đoạn lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một trận không khỏi mệt mỏi loại cảm giác này hắn đã rất lâu không có hắn nhảy lên một cái từ xa địa trung mà ra hướng bốn phía nhìn ra xa phóng tầm mắt nhìn tới m ê n mông bắt ngát c á t vàng tựa hồ ngay cả vừa mới trải qua kia con sông mảnh rừng cây kia đều đi xa rồi quá kỳ quái không gian chi lượt sao nhưng là hắn lại không có cảm giác được càng nhiều hắn thậm chí đều bắt đầu hoài nghi bây giờ mình thật sự trải qua có phải hay không là ảo giác hắn đã không dám tin tưởng chính mình đây mới là vô gian chi đ ị a đáng sợ cho ngươi không ngừng hoài nghi mình cho đến cuối cùng cũng có thể cho ngươi cả người tan vỡ hắn hít một hơi thật sâu Trong tư nếu như nói ly sơn lão mẫu mất tích như vậy nhất định là nhảy xuống một khắc kia hắn tiến vào trong ảo cảnh xuất hiện lần nữa ở vô gian chi địa trên mà khôi phục như cũ ly sơn lão mẫu liền ở bên cạnh hắn có lẽ một khắc kia ly sơn lão mẫu đã là h u y ễ n cảnh rồi dầm dầm phảng phất có thanh em gì chuyển tới toàn bộ vô gian chi địa cũng rung dậy dầm dầm trời cao phảng phất hở ra một cái cự lộ hưởng lớn nước chảy như chú thích bất quá trong chốc lát liền đem toàn bộ vô gian chi địa che mất hóa thành một vùng biển mênh mông từ trong nước cái bóng ngược đường vũ rõ ràng thấy chính mình c à g i à tóc trắng k h ú khan trên mặt đã nếp nhăn mọc lan tràn t ự a n h ư một cái tuổi xế chiều lão hủ hắn sờ một cái chính mình mặt thậm chí đều có thể cảm giác r a thị tương lão thật thật giả giả giả giả thật thật đ ư ờ n g vũ trầm thấp nói đạo tâm chỉ ta đã như vậy cần gì phải phân biệt thật giả ta cho là thật sự là thực sự cho là giả chính là giả thật thật giả giả ở chỗ ta mà không phải là ngoại vật đ ư ờ n g vũ hừ một tiếng ta bây giờ tu vi làm sao có thể thương lão đây đơn giản chính là h u y ễ n cảnh đi cho là như thế thì có thể làm cho ta bị là sao hắn đã cho là hết hệ các thứ này nhất định đều là vô dan chi địa viễn cảnh bởi vì hắn bây giờ tu vi không thể nào biết như vậy thương lão hơn nữa hắn căn nguyên đường vũ đột nhiên sững sờ trong hai mắt cũng tràn đầy ngạc nhiên hắn căn nguyên lại cũng ở đây thương lão hơn nữa còn có nhiều chút suy yếu cái này làm cho đường vũ cả người run dày ẩm hắn đấm ra một q u y ề n ở mặt nước kích thích thiên tầng lãng đường vũ không dám tin nhìn một màn này ngược lại hắn lại đấm một q u y ề n đánh ra một q u y ề n này so sánh vừa mới tựa hồ nhỏ yếu đi một chút làm sao có thể đường vũ không dám tin nói ta pháp lực làm sao có thể nhỏ yếu như vậy rồi hả cái này không thể nào hắn câu thông đến thần hồn muốn muốn cái tia đại ca xuất thủ này ngươi có ở đó hay không ta phải chết ngươi vội vàng xuất thủ nhỉ có thể là cả thần hồn yên t ĩ n h không tiếng động giờ khác này đường vũ thật cảm thấy sợ hãi thể xác của hắn không đoạn thương lão căn nguyên dần dần suy yếu cảnh giới cũng đang không ngừng ngã xuống hắn hướng xa xa bay đi rời đi nơi này nơi này thật là q u ỷ dị chỉ phải rời đi nơi này có lẽ là tốt có thể nơi này là hình như là vô hạn rộng lớn vô luận hắn thế nào bay từ đầu đến cuối đều làm ê n h mông bắt ngát h ồ n thủy、Giống cơn sóng thần quyển tịch mà lên bao phủ toàn bộ bầu trời trong phút chốc phảng phất thiên địa đổi ngược đường vũ thân thể cũng một trận lay động kinh khủng tiếng gào thét từ trong sông truyền tới một đạo lại một đạo kinh khủng bóng người nổi lên tam g i â n lân phượng giao nhân đột ngột đều là đạo biến mất mỗi cái kỷ nguyên sinh linh giờ phút này bọn họ phảng phất toàn bộ đều thức tỉnh như thế trong miệng phát ra trận trận gào thét tiếng gào rung trời đường vũ nín thở không dám tin nhìn một màn này là không lâu trước đây thấy những hải cốt này sao huyết của bọn họ thiện trọng tố vào giờ khắc này xống lại không phải chỉ là thể xác trọng sinh lại không có bản thân linh bản năng đang gào thét đến từng cái sinh linh c h ủ n g bố giống như s á t sống nhưng ngay cả như vậy bọn họ quanh thân thật sự tản mát ra cường đại uy thế cũng để cho đường vũ cảm thấy kinh hãi bọn họ mờ mịt ở trong sông qua lại kết bẹ kết đội về phía trước đi tới đường vũ ở bán không đi theo hắn muốn nhìn một chút những thứ này rốt cuộc muốn đi đến nơi nào giống giống kinh khủng tiếng gào thét không ngừng vang dội đinh t hay nhức góc chẳng lẽ nói lúc ấy thương minh sư phó nghe được kinh khủng thanh âm chính là bọn họ phát ra tới sao nước sông lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay tốc độ thiếu một lát s a u đã khô khốc lần nữa hóa thành một mảnh cắt vàng hoàng vù chi điện mà những thứ kia sinh linh vào giờ k h ắ c này cũng hóa thành cụ cụ b ạ c h cốt theo đường vũ dùng chân vừa đụng thì trở nên nghiền nát hóa thành vi trần dung nhập vào cắt vàng bên trong hết t hệ các thứ này quá mức quỷ dị chết vạn cổ sinh linh lại máu thịt t r ọ n g sinh ngược lại không bao lâu lần nữa hóa thành b ạ c h cốt đường vũ về phía trước nhìn một chút những thứ này tựa hồ bản năng đi về phía trước chẳng lẽ nói cảm phía trước có đến thứ gì ở triệu hoán bọn họ vô luận như thế nào hắn cũng phải đi phía trước nhìn một chút chỉ nơi này là một mảnh xa m ạ c nơi tựa hồ liếc mắt đều có thể nhìn tới bên như thế đường vũ càng phát ra cảm thấy chính mình mệt mỏi hắn hướng tay mình nhìn trên m u bàn tay cũng đều xuất hiện nếp nhăn nay căn bản là tháng bảy năm tám không l á o hủ ra thịt về phần mặt hắn cũng không cần nhìn phòng chừng sẽ càng thương lão hắn nhanh chóng về phía trước đi nếu như ở đây sao tiếp tục trì hoãn hắn thật sợ mình sẽ lao chết ở chỗ này cái ý niệm này để cho đường vũ đều cảm giác được bật cười hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới tự có một ngày lại cũng sẽ thương lão này căn bản là chuyện không có khả năng nha bây giờ hắn lại chân chân thiết thiết cảm thấy thương lão cảnh giới tựa hồ trong lúc vô tình ngã xuống càng thêm lợi hại ngay cả hắn tốc độ phi hành đường vũ đều cho rằng thay đổi cùng với chậm c h ạ m không biết rõ qua bao lâu đường vũ đột nhiên cả người rơi xuống trong cơ thể pháp lực đã còn dư lại không có mấy cái này làm cho đường vũ cảm thấy đặc biệt sợ hãi nhưng là hắn lại không có năng lực làm chẳng lẽ nói tiến vào nơi này những thứ kia sinh linh cũng là như thế như vậy chết đi sao đường vũ đột nhiên cảm thấy có chút hát hắn đều đã quên mất bao nhiêu năm chưa từng có loại cảm giác này giống như một cái t u ổ i xế chiều lão hủ một dạng sẽ phải ngã nhào ở năm tháng trường hà bên trong bị trôn bụi hắn con cong tóc khô mạch cặp mắt v ẫ n đục trên mặt nếp nhăn mọc cũng tô ùn c h ư ơ n một nghìn hai trăm bốn mươi quả nhiên là huyễn cảnh đường vũ mở mịt hướng nhìn bốn phía hắn cặp mắt đục ngầu đã có nhiều chút không thấy rõ bốn phía hết thảy hơn nữa cảm giác đói bụng thấy càng phát ra nồng n ặ n g hắn nở nụ cười khổ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua hắn lại sẽ bởi vì đói bụng mà chết đi thậm chí hắn đều ảo tưởng quá chính mình kết quả thê thảm nhất đơn giản chính là đại trong chiến đấu chết tại đại đích tay cũng không ư ố n g cả đời này nhưng là bây giờ lại như thế b i hay đường vũ liếm liếm bởi vì thiếu nước mà đưa đến khô nước môi hắn ngân sặc đứng lên nhưng là một trận gió thổi qua hắn lần nữa ngã ngã xuống cắt vàng bên trong hắn miệng to thở dốc đứng lên tại hắn trong túi c ả n không có quá nhiều bảo bối rồi nhưng làm mất đi pháp lực hắn đã không cách nào mở ra thật muốn chết phải không đường vũ có chút mờ mịt đục ngầu trong hai mắt thấm lộ ra trong suốt nước mắt hắn vẫn luôn cho là mình sẽ không chết đi Đem t i ê n t ư ợ n g đ mà giờ s n n h t khác ầ n hồn, hắn phụ h t này hắn lại chân chân chính chính thể nghiệm được khí tức tử vong không có pháp lực trôi mất thọ nguyên cho dù chúng sinh nhớ cũng là lấy hắn pháp lực làm trụ cột từ đó ánh chiếu mà ra bây giờ hắn mất đi hết thẻ các thứ này hắn thật sẽ chết đi chỉ là thần hồn vẽ này lực lượng đáng sợ nhưng thủy t r u n g cũng động cũng không động hắn sủi lơ ở trên cắt vàng khô bại tóc trắng thủy lạc gương mặt g ò má nếp nhăn mọc cũng tùm cặp mắt đục ngầu hắn cố gắng ngồi dậy mở mịt hướng nhìn một phía chỉ là đường vũ lại phát hiện mình có chút không thấy rõ bốn phía hết thảy hắn quá mức giả liên quan đến hắn nuốt nước miếng không ngừng liếm môi thật là đói cũng tốt khác nha đây là hắn trong đầu người cuối cùng ý nghĩ hắn ngã ngã xuống cắt vàng bên trong cồn phong gào thét cuốn lên tràn đầy thiên hoàng sa đem thân thể của hắn dần dần trôn bất quá trong chốc lát thân thể của hắn cũng đã bị cắt vàng hoàn toàn che giấu cuốn phong nhẹn nhàng lay động cắt vàng đ ầ y trời lơ lửng đường vũ thân thể ở trong cuốn phong lần nữa hiện ra ra nhưng mà kỳ quái là chỉ còn lại có một cụ bạch cốt chỉ là từ bạch cốt hình d á n g đoán hắn như cũ vẫn là tràn đầy không cam lỏng hai cái tay dùng sức bấu mặt đất một chân khuất thân đến tựa hồ đang dùng một miếng cuối cùng tức dùng rằng về phía trước leo đi cho đến sinh mệnh một khắc cuối cùng hắn như cũ vẫn còn ở không gông tha dùng rằng hắn và nam tử tóc trắng có rất nhiều giống nhau giống vậy không đ ú n g tha kia sợ sẽ là đối mặt đến không thấy được hy vọng cũng như cũ còn đang cố gắng dùng r ă n g chỉ có ở trong tuyệt vọng dãy r ù a mới có thể thấy được hy vọng quang không chỉ hắn thì cho là như vậy có lẽ nam tử tóc trắng kia cũng là giống như vậy hai người đều là như vậy không đ ú n g tha trong tuyệt vọng cũng phải dãy r ù a dùng r ă n g còn sống bởi vì còn sống mới có hy vọng hóa thành bạch cốt đường v ũ như cũ có lẽ hải cốt bên trong hình dáng có thể nhìn ra hắn dãy rủa đến cuối cùng giống như là qua hồi lâu hoặc nguyễn h chỉ ư là là t r o n n mắt. t h cảnh quả nhiên là nguyễn cảnh giờ khác này đường vũ vẫn như cũ có chút mờ mịt người rốt cuộc thế nào thế nào trong nháy mắt biến mất không thấy ngược lại lại xuất hiện ở nơi này ly sơn lão mẫu lớn tiếng nói hơn nữa khi đó ngươi đột nhiên nằm trên đất liều mạng d i ấ y r u a n g ư ơ i biểu tình rất là thống khổ nếu như ngươi tử ở nơi này thế nào ta làm hôn đ ộ n tinh vực những người đó làm sao bây giờ ly sơn lão mẫu thanh â m mang theo khóc tỉ tên nghẹn nào đường vũ mở mị hướng nhìn bốn phía cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại ngươi nói cái gì ta đột nhiên ở chỗ này biến mất sau đó lại xuất hiện biểu tình còn rất thống khổ đúng nha hơn nữa ngươi còn trên đất trèo biểu tình rất thống khổ ly sơn lão mẫu nói xem ra hắn thật sự trải qua hết thảy chưa chắc cũng là ảo giác rất có thể có một phần là chân thực chỉ là sau đó trên đất nằm út sấp cho là mình thương lão khi đó mới là ảo giác mới đúng đoạn đao vang lên long long ở quanh người hắn bao phủ lên một tầng cường đại khí tức nếu như không phải đoạn đao sợ rằng đường vũ sẽ hoàn toàn lâm vào vĩnh tịch bên trong đi đường vũ hướng ly sơn lão mẫu nhìn ngay cả chính hắn cũng lâm vào h u y ễ n cảnh đến mức bên trong nhưng là ly sơn lão mẫu tại sao không có đây bất quá giờ k h ắ c này hắn vô cùng tin chắc trước mắt ly sơn lão mẫu tuyệt đối là chân thực đường vũ nói không có gì ta chỉ là đột nhiên lâm vào trong ảo cảnh Ta vừa mới c ũ nàng g chẳng trải qua một nói qua qua Mâu lần. Lý、Sơn、Lão l Sơn h chiến ba vị thánh nhân đại chiến. Khi mình i đại đại liền tự nói với ề u năm tôn trước, ta tự sư đó ba vị là i giả, ả là cho nghiêm ê n n n ta trở mới sẽ trở về. à n g nghị nói ta phát nơi này hiện chỗ đáng sợ là đang ở ngươi không dám tin tưởng chính mình bên người hết thệ đều là thực sự thậm chí ngay cả chính ngươi cũng sẽ sinh ra hoài nghi nàng nhìn đường vũ ngươi vừa mới lâm vào trong ảo cảnh nhưng là không nên nha ta đều có thể tránh thoát tại sao ngươi sẽ kiếm không thoát được liên quan tới một điểm này đường vũ suy nghĩ một chút nói có lẽ là tu vi càng cường đại chấp nghiệm càng sâu chứ chính là là cùng vương cách lúc ấy bước vào k i a một vùng không gian như thế chỉ cần bước lên trước cũng sẽ bị không gian đánh vào lực ngăn trở trở lại mà không có một người tu vi nhân nhưng có thể dễ như t r ở bàn tay m à qua cùng nơi này tựa hồ có một ít hiệu quả như nhau chỗ nơi này rốt cuộc là cái gì ly sơn lão mẫu nói ta cảm giác nơi này để cho ta rất sợ hãi đừng bảo là nàng ngay cả đường vũ đều có loại cảm giác này bất quá vừa nghĩ tới nam tử tóc trắng đã từng đi sâu vào ở đây hơn nữa vẫn còn ở nơi này quay đầu vừa nhìn nhìn xa và cổ đường vũ nhất thời một cổ p h o n g khoáng tình tự nhiên nảy sinh nếu nam tử tóc trắng có thể từ nơi này đi ra ngoài hắn cũng nhất định có thể hắn đường vũ sẽ không thua nam tử tóc trắng tựa hồ hắn muốn ở đây tới cùng nam tử tóc trắng tiến hành một trận tranh đấu nơi này hình như là ngoài ra một nơi vượt qua chư thiên tồn tại đường vũ trầm giọng nói hắn nhìn về phía trước trước mắt hải q u ố t không ngừng mỗi cái kỷ nguyên sinh linh cho nên đường vũ nơi này có thể kết luận hắn ngay từ đầu bản thân nhìn thấy hải cốt thậm chí còn nam tử tóc trắng những thứ kia tình cảnh đều là thật sau đó hắn cảm thấy pháp lực chạy mất mới là lâm vào trong ảo cảnh cho nên ly sơn lão mẫu mới có thể nói hắn trên đất trèo hơn nữa biểu tình rất thống khổ thật là đẹp một cái nữ tử ly sơn lão mẫu đột nhiên chỉ bên cạnh một cái khô lâu nói nàng đi tới đem khô lâu ôm vào trong ngực có chút thương tiếc nói xinh đẹp như vậy nữ tử lại tử ở nơi này chương một nghìn hai trăm bốn mươi mốt nhân hoàng trung đường vũ trừng lớn con mắt hướng ly sơn lão mẫu nhìn cả người hoàng y tuyệt sắc diễm lệ nữ tử ôm một cái khô lâu đầy mắt thương tiếc cùng đau lòng ở dạng này sa mạc hoàng vu bên trong thấy thế nào cũng khiến người ta cảm thấy rồi quái dị ngay cả đường vũ đều không khỏi dùng mình một cái bây giờ hắn đã không xác định rốt cuộc ly sơn lão mẫu thấy là thật hay là hắn sợ chứng kiến là thật đây là một cái nữ tử đường vũ c h ỉ a về phía nàng trong ngực ôm cái kia k h ô lâu không xác định hỏi thăm ly sơn lão mẫu kỳ quái nhìn hắn đúng nha đây là một cái rất đẹp đẽ nữ tử ngươi nhìn thấy gì không không có gì khóe miệng của đường vũ khe run một chút chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này chứ vừa nói hắn kéo ly sơn lão mẫu tay bước nhanh rời khỏi nơi này nơi này quá mức q u dị để cho hắn cảm thấy sợ hãi khắp nơi đều là mênh mông bắt ngát hoang mạc ngoại trừ b ạ c h c ố t tựa hồ cái gì cũng không có v a n h phía trước từng đạo đao mang ba cái nói lên đao mang liên miên bất tuyệt p h ả n phất vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại như thế chẳng lẽ nói là có người ly sơn lão mẫu mừng rỡ nói nếu như nếu là có nhân như vậy cũng liền chứng minh bọn họ có cơ hội có thể từ nơi này chạy đi đường vũ bình tĩnh lắc đầu một cái trong tay đoạn đao hiện lên là đao ý cũng không có tiêu tan đao ý như ngừng lại giờ khắc này như vậy đao ý đường vũ quá chín mồi tất rồi là đoạn đao khí t ứ c nhất định là nam tử tóc trắng đã từng cơ đao ở đây cho nên lưu lại tới đây dạng vạn cổ bất d i ệ t đao ý cũng chỉ có hắn mới có thể làm được một điểm này cho dù là vô tận năm tháng sau đó đường vũ đều cảm giác được này cổ đao thức đáng sợ dù là lấy hắn bây giờ tu vi chỉ cần hắn đi sâu vào trong đó như thế sẽ bị đao thế thật sự nghiền nát hắn không biết do năm đó nam tử tóc trắng là nơi này mà chiến tận lực lưu lại đao ý tốt hơn theo tay chém ra bất quá đường vũ càng tin tưởng là người sau bởi vì này dạng đao thế không có bất kỳ khí tức xốc xếp hơn nữa chỉ có một đao liên quan tới một điểm này đường vũ tự hỏi là không làm được thậm chí ngay cả thiên thương cũng, cũng chưa chắc có thể đạt đến đến một bước này kinh khủng như vậy thực lực chỉ có nam tử tóc trắng kia mới có thể làm được tiện tay cơ đao chém xuống ở đây đao ý vạn cổ không tiêu tan bất quá nam tử tóc trắng nếu cơ đao chém xuống ở đây như vậy cũng liền chứng minh nơi này tuyệt đối là bất đ ộ n g đường vũ cùng ly sơn lão mẫu bước nhanh về phía trước chỉ là đi chưa được mấy bước ly sơn lão mẫu liền dừng lại bước chân nàng thần sắc có chút thống khổ ta đi không đặng nếu như ở về phía trước ta sẽ bị này cổ đao ý xé nát đao t h ế quá mức đáng sợ liên miên bất t u y ệ t tuyên cổ không tiêu tan phản phất từ đầu đến cuối cũng có một cái đang không ngừng cơn đ a u đánh xuống nơi này mặc dù đao thế tập trung vào một chút không có bất kỳ khí tức tiết ra ngoài nhưng là thật sự tản mát ra đao ý là ly sơn lão mẫu không chịu nổi ngay cả đường vũ đều cảm giác được một ít áp lực bất quá hắn không đến cực hạng n g ư ơ i đi đi ta ở nơi này chờ n g ư ơ i ly sơn lão mẫu nói hơi hơi do dự đường vũ nói tốt lắm người ở nơi này chờ ta rất nhanh thì ta trở lại đường vũ huy động đoạn đao lấy đoạn đao bản thân như thế ở quanh thân bố trí một tầng kết giới nay cổ đao ý cùng đoạn đao đồng căn đồng nguyên chỉ có như vậy hắn có thể đi vào trong đó nếu không hắn lại như vậy không cách nào hoàn toàn đến gần đủ loại hải q u ố t có hiện tại trước mắt hắn không chết bố trí hắn đến ngự đồ vạn cổ đột nhiên có này đ ứ c quán g thanh â m vang r ộ i ở đường vũ bên hai thanh â m này phảng phất là tia khí lực cuối cùng phát ra năm xưa có người bố trí lại có người tới hắn càng đáng sợ hơn trôn xuống vạn cổ vạn cổ mới có thể lại xuất hiện đường vũ dừng lại bước chân cẩn thận lắng nghe đủ loại thanh â m đúng đột nhiên một trận âm thanh để cho đường vũ trong đầu một trận toàn bộ thần hồn phảng phất đều phải không bị khống chế tựa như thoát khỏi mà ra cùng lúc đó đế hỏa lại không bị khống chế tựa như từ trong cơ thể hắn bay ra đường vũ đều phải quên lãng không nghĩ tới nó lại quỷ dị hiện lên đế hỏa t i ê u đốt bao phủ bầu trời ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên cùng chuyên tới quỷ dị tiếng chuông phảng phất là ở đồng ý như thế lúc này đường vũ mới hoàn toàn thấy rõ nhìn thấy trước mắt hết thảy lại có một khẩu này chuông lớn màu và nóng treo lúc ơ lửng ở cách đó không xa. Có thể kỳ quái là, lại lớn l tử không trung thân hiện đầy vết rách. Nhân hoàng trung.、Hòa、quên trên, nam tử tóc trắng trên đỉnh trông ở cách Có rách. tóc chiếc quái thể Họa đó đầy đầu kỳ kia. xa. vết này đường vũ đột nhiên nghĩ đến n ă m xưa hắn từng thấy nam tử tóc trắng tiến vào hát cám chinh chiến cựu đại lao tổ tình cảnh nam tử tóc trắng đỉnh đầu t r u ô n g lớn chân đạp đế hỏa tay cầm đoạn đao ở hát cám nơi ngang dọc chém giết cuối cùng đoạn đao b ẻ gãy c h u n g lớn vỡ nát đế lửa tắt diệt nhưng là này cái chuông lớn làm sao sẽ xuất hiện nơi này đây đế hỏa hỏa mầm r u n r u n vây quanh c h u n g lớn xoay tròn cùng lúc đó trung lớn vang dội thanh â m càng gấp gáp hơn rồi một tiếng tiếp lấy một tiếng thùng thùng thanh â m không thôi vang vọng ở bên h a i chấn động đường vũ thần hồn cũng từng trận run dày trung lớn hiện đầy vết rách phảng phất tùy thời có thể vỡ nát nhưng là đường vũ lại thấy đi ra ở trung lớn bốn phía hiện đầy quỷ dị đến lực lượng phảng phất ở chữa trị nó lúc đó nam tử tóc trắng chết trận chuyển tiến h à n h một loại thuế biến trung lớn cũng vỡ nát nhất định là có người góp nhặt những thứ này tùy tiện lần nữa ngưng tụ mà thành như muốn tu bổ mà người này rất có thể chính là vẽ tranh chỉnh cái nữ tử Tháng tiên đế i lại nhiên, người ệ n sao? Hay lại là lạc khí nhiên, hay hoặc khí khác? là lạc là đ hỏa bay về phía trung lớn tiêu đốt ra cơ t r í ngọn lửa kinh khủng ngọn lửa q u a n mang dường như muốn đem này phương thiên địa cũng tiêu hủy trung lớn trận trận vang dội không ngừng mà ở đế hỏa phần đốt bên dưới dần dần thay đổi thông đ ỏ lên đường vũ nhỏ k h ẽ híp một lần mắt tựa hồ là trung lớn cố ý bị đế hỏa rèn luyện nếu không cho dù là đế hỏa cũng không cách nào hoàn toàn đem trung lớn tiêu hủy đến như thế dáng vẻ theo đế hỏa rèn luyện trung lớn bên trên hiện đầy chất lỏng màu và nóng nhưng là cũng không có nhỏ xuống giống như có linh tính một dạng nhuộm đấm rồi chuông lớn trên mỗi một tấc nhìn kỹ bên dưới như cũ còn tràn đầy này vết rách thùng thùng chung lớn không ngừng vang dội với chung bên trong mơ hồ nổi lên hai bóng người một người trong đó lao giả một thân bạch tỉ ỉa dâu tóc bafler trong mắt mang theo ấm á p quang giống như là một cái hiền hòa lao nhân cho hắn đối diện là nam tử tóc trắng toàn thân áo đen ngồi xếp bằng giờ phút này hai người đang ở đánh cờ ván cờ này đường vũ quá chín ngồi tất rồi là đang ở không thành bên trong cùng lao giả kia đánh cờ của cờ cũng là táng tiên điện, điện chủ lấy chúng sinh v ì cờ sở hạ k i a m ộ t bàn cờ chỉ là vô luận là dâu tóc tất cả bạch lão người hay lại là nam tử tóc trắng chậm chạp không n ú c ních vượt qua vạn cổ đ ố i cục hay là ở cùng chuông lớn thần chi niệm dâu tóc tất cả bạch lão người nhìn c h ầ m c h ầ m nam tử tóc trắng hắn cười một tiếng gặp lại ngươi ta thật giống như thấy được hy vọng thùng thùng âm thanh như vậy ở chuông lớn vang r ộ i bên trong truyền tới Trước thở Đường Còn nín Nhìn để đạo lại và vũ pháp n h â n hoàng đã sớm ở nam tử tóc trắng trước biến mất vô ảnh vô tung không nghi ngờ chút nào hắn nhất định cũng là phát hiện cái gì đi chinh chiến h ắ t cám nhưng cuối cùng hắn nhất định thất bại bởi vì chỉ có nam tử tóc trắng cường đại đến ở h ắ t cám tổ địa sắt tiến sát xuất mức độ mà thiên thương mặc dù đã từng tiến vào quá h ắ t cám tổ đ ị a có thể theo đường v ũ cho dù là thiên thương cường đại so sánh với nam tử tóc trắng cũng nhỏ yếu quá nhiều bởi vì nam tử tóc trắng thật quá mạnh mẽ hy vọng nam tử tóc trắng trong tay cầm một viên màu đen quân cờ hắn cười nhạt trong nụ cười không nói ra cô đơn cùng cô tịch không có ta ta đánh không lại bọn hắn hắn cúi đầu cười hắc hắc tiếng cười không nói ra thế lương vô h o à n g trừ thiên vô hoàng nhỉ không có người nào cùng ta kể vai chiến đấu ngươi không biết rõ ta chinh chiến rồi bao lâu ta đều quên thời gian hắn chậm rãi ngẩng đầu lên đường vũ rõ ràng thấy được hắn vắng lặng như mộ phần như vậy đôi mắt mơ hồ mang theo lệ quang ta chống không nổi rồi trừ thiên hy vọng ta rất mệt mỏi cả đời này ta đều rất mệt mỏi cố gắng ngẩng đầu lên một chút xíu sáng trói trong suốt từ mắt của hắn rác chạy xuống xẹt qua đến gò má g i t rơi vào trên bàn cờ âm thanh như vậy nặng nghề như vậy nặng nghề phảng phất nặng t ư ợ n g nghìn cân năm xưa hắn là một tên ăn mày vì một cái thức ăn mà cố gắng dùng rằng sau đó dù cho lớn mạnh cũng đang không ngừng chinh chiến đến đời này của hắn phảng phất cũng không có dừng nghỉ thời điểm vì sinh tồn mà ráy r ù a vì chư thiên mà chinh chiến dâu tóc tất cả bạch lão người thở dài một cái chúng ta có thể làm cũng t ậ n lực chư thiên hy vọng chỉ còn lại ngươi nhưng là ta nghĩ có ngươi đang ở đây chư thiên liền có hy vọng không có không có hy vọng nam tử tóc trắng cười hắc hắc ta không đánh lại bọn họ ta không đánh lời ạ i bọn họ. l nói này quá mức nặng nề nhất là từ nam tử tóc trắng trong miệng nói ra càng khiến người ta cảm thấy rồi nặng nề l i ê n hắn như vậy cường đại nhân cũng nói như thế có thể tưởng tượng hắn thật sự mặt bao lớn chiến t à n khốc lao giả khoe miệng từ đầu đến cuối đều mang như có như không ấm áp nụ cười như thế chúng ta những thứ này lao ra hỏa cũng t ậ n lực còn lại liền nhờ vào ngươi lao giả từ tốn ó i ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối như thế hiền hòa giống như là đang nhìn mình h ậ bối như thế dưng một chút lao giả âm âm u u nói đi, đi ta phải đi t i ế n l ạ n g vạn cổ lần này hoàn toàn v ĩ n h tịch bất quá chỉ là một đạo ở nhân hoàng trung chấp n h i ệ m thôi cùng nam tử tóc trắng tới một cái vượt qua vạn cổ kỷ nguyên đánh cờ lão giả khỏe miệng như cũ còn mang theo nụ cười ánh mắt ấm áp nhìn nam tử tóc trắng phanh một viên màu trắng c u â n cờ từ hắn trong tay rơi xuống rơi vào trên bàn cờ phát ra trong suốt âm thanh thanh âm này để cho đường vũ một trận phản phất là rơi vào hắn trong lòng như thế phát ra nặng dị thường âm thanh lão giả dần dần hóa thành một sợi thanh niên phiêu tán ở trong gió nam tử tóc trắng cúi đầu ngưng mắt nhìn bàn cờ hồi lâu sau trong tay hắc tử rơi vào trên bàn cờ trong phút chốc vốn là h ẳ n phải chết hắc kỳ vào giờ khắp này toàn bộ tất cả sống hắn ngẩng đầu lên hướng đối diện nhìn chỉ ánh mắt của l à thấy đã sớm r ô n g t u y ế t nam tử tóc trắng đứng lên quanh thân khí tức kinh khủng lan tràn vạn cổ chư thiên phản phất toàn bộ thiên địa đều run dày đến hắn đột nhiên bạo nổ quát một tiếng ai có thể cùng ta kể vai chiến đấu chư thiên nhưng còn có hoàng giả ai có thể theo t a chinh chiến hắn tóc trắng của vũ mắt như thiềm điện chỉ là lại trong mắt chứa lệ quang đường vũ cảm thấy nam tử tóc trắng vô lực nếu quả thật có một người giống như nam tử tóc trắng cường đại cùng hắn chinh chiến h ắ c á m có hay không liền có thể đáng d i ệ t toàn bộ bóng tối đường vũ không biết rõ nhưng là tối thiểu nam tử tóc trắng không đến nổi như vậy một người cô độc chinh chiến rồi hh ắ c ắ c hh ắ c ắ c nam tử tóc trắng đột nhiên khẽ n ở nụ cười tiếng cười như khóc như kể hồi lâu sau nam tử tóc trắng thần sắc bình tĩnh lại các ngươi đem hy vọng giao cho ta ta làm sao sẽ để cho các ngươi thất vọng đây thùng thùng nhân hoàng chung cảnh tượng bên trong nam tử tóc trắng ngưng mắt nhìn trời cao chân hắn đạp đế hỏa đỉnh đầu nhân hoàng trung một đ a o bổ tới không gian hắn bóng người tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa như vậy nhân hoàng trung thật sự phơi bày hình ảnh hoàn toàn biến mất nhân hoàng cùng với t r ô n cất cổ trước bao nhiêu người hy vọng đều giao cho nam tử tóc trắng hắn chịu t ả i không chỉ là chư thiên tương lai còn có những thứ kia chết đi tiên hiển tiền bối kỳ vọng hắn lưng đeo rất nhiều thùng thùng nhân hoàng trung như cũ còn đang không ngừng vang dội đế hỏa vây quanh nhân hoàng trung xoay tròn nhân hoàng trung đột nhiên tản mát ra một cổ to lớn áp lực để cho đường vũ cả người cũng hút vào đến trong đó Đường vâng ũ mặt l i thùng thùng. Cũng cũng nhân một g t hoàng trung bên trong đột nhiên hóa thành hỗn độn một mảnh vô số đạo cùng pháp t á c xuôi ngược khí thức lan tràn một phía đường vũ trận lớn con mắt ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này này không phải một người lưu lại có rất nhiều nhân bọn họ đem chính mình truyền thừa đạo của bản thân cùng Đưa thừa bản bên bọn thân minh khắc ở nhân hoàng trung bên trong. truyền pháp khắc họ thừa lưu lại. Môi ở đạo đạo lưu và pháp cũng khắc cùng ngược. cuộc có có được vũ người trong Nơi này nhiêu người như Đường không nghĩ Vâng. là là làm và một mới mức dám độ tại Rốt thể tới. xuôi pháp pháp sâu số đạo Đạo bao đó. vậy. vô ở trước mắt xuôi ngược đường vũ mơ hồ thấy được bóng người đang múa may quanh thân mang theo cường đại khí tức hắn đang diễn luyện chính m i n h pháp thử sơ khai nhất mới đường vũ cả người không khỏi động theo hắn diễn luyện mà vào biết rõ cuối cùng thuật pháp đại thành ha ha cuối cùng cũng có người đến sau tập ta phương pháp đi ta con đường truyền thừa không ngừng trừ thiên không phá cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có người người trước ngã xuống người sau tiến lên tiến vào hát cám đáng diện kinh khủng hậu bối lại xem ta một quyền này đạo thân ảnh kia cuốn phách vô cùng đấm ra một quyền quyền thế đánh đâu thằng đó không gì cả nổi chỗ đi qua thiên băng địa l ị a theo hắn diễn luyện cho đến cuối cùng đại thành đường vũ cũng không khỏi theo hắn vung quyền mà ra thùng thùng trung lớn phát ra thanh thúy tiếng vang chấn động ở vô gian chi điện ngoài ra một đạo thân ảnh tiếp theo mà tới từ ta bước vào tu hành một đường ta liền biết rõ ta là chúng ta tu đạo tôn sư dù cho lúc ban đầu nhỏ yếu ta cũng vẫn tin chắc chư thiên có ta vô địch vâng trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm trường kiếm huy động kiếm quang loại lên rung động vạn cổ t r i n h chiến h ắ c á m chết tại t r i n h chiến con đường có tiếp đạo và pháp ta đóng dấu ở đây truyền thừa hậu thế lại nhìn này nhất kiếm lắng nghe lo ngâm c h ư ơ n một nghìn hai trăm bốn mươi ba là vương cách đường vũ trong tay đoạn đao hiện lên kèm theo đạo kia cầm kiếm bóng người đồng thời vùng vạn pháp chăm sông đổ về một bể vô luận là anh kiếm hay lại là đao thức theo đường vũ không có gì khác nhau hơn nữa hết thể các thứ này hết thể các thứ này hắn đều có thể căn cứ từ mình tới diễn luyện diễn hóa ra t ố i thích hợp bản thân pháp một đạo lại một đạo thân ảnh bọn họ nói với pháp giờ phút này phảng phất hóa thành đóng dấu một dạng minh khắc ở đường vũ chỗ sâu trong góc đây là tiền nhân lưu hạ hy vọng là bọn hắn truyền thừa hồi lâu sau hết thể các thứ này đều bị đường vũ sở linh hơi cùng lúc đó hắn cũng từ chung lớn bên trong mà ra thùng, thùng. tiếng trung v a n g rội vây quanh hắn xoay tròn cuối cùng hóa thành một cái tiểu tiểu t r u n g rơi vào đường vũ lòng bàn tay mà đế hỏa vào giờ khác này cũng dần dần không nhìn thấy ở trong cơ thể hắn chân đạp đế hỏa đỉnh đầu t r u n g lớn tay cầm đoạn ao đây là năm xưa nam tử tóc trắng thật sự đi qua đường bây giờ đường vũ đem những truyền thừa khác toàn bộ lấy được cũng nhận được những thứ này hắn biết rõ cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng sẽ đi về phía nam tử tóc trắng đường tiến vào hắc cám tổ đ i ệ đi đáng diệt những thứ kia nhân vật khủng bố đây là rất nhiều nhân thật sự hy vọng chỉ là k i u cự đại đao ý như cũ còn nối liền không dứt đường vũ nhìn một cái gấp bận rộn lui ra ngoài hắn có chút bận tâm ly sơn lão mẫu vào đến như vậy lâu hắn cũng không biết rõ ly sơn lão mẫu thế nào theo đường vũ đi ra một k h ắ p kia nhất thời không dám tin nhìn một màn trước mắt này đủ loại kỷ nguyên sinh mệnh phảng phất vào giờ khắc này toàn bộ đều hồi phục như thế hơn nữa bốn phía cảnh s ắ t đại biến vốn làm ê n h mông b ắ t ngát sa m ạ c g i ờ khác này lại hóa thành rậm rạp thâm lâm một màn này để cho hắn bắt đầu nghi ngờ chính mình có phải hay không là lần nữa lâm vào huyễn cảnh đường vũ ly sơn lão mẫu thanh â m truyền tới từ phía bên cạnh ngươi như thế nào đây đường vũ hướng nàng xem đi h ắ n có chút hoài nghi ly sơn lão mẫu cũng là giả nơi này làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này đường vũ hỏi g i ta cũng không biết rõ ly sơn lão mẫu nói sau khi trời tối nơi này biến thành cái bộ dáng này sở hữu bạch cốt vào giờ khác này toàn bộ đều thanh tỉnh lại nhưng kỳ quái là căn bản của bọn họ cũng chưa có linh phản phất là hết thảy đều b ả n có thể vì đó giống giống đủ loại tiếng gào thét truyền tới giống tiếng đít t a i như cóc còn như kinh lôi một loại vang r ộ i bên thai bờ vang vọng không thôi huyết cảnh lõm sâu trong đó đủ loại sinh mệnh tái hiện chỉ là lại không có bất kỳ linh hết thẻ các thứ này như thế nào c ũ n g không thành có chút tương tự đây hơn nữa hắn còn nghĩ tới rồi vừa mới thấy câu nói kia hắn tới bố trí v ặ n cổ hồi phục hết thẻ các thứ này nói rốt cuộc có phải hay không là nam tử tóc trắng đường vũ không xác định bất quá trừ hắn ra tựa hồ không có như vậy nhân có số tiền lớn như vậy rồi hả là vô gian chi địa quỷ dị đưa đến hết thẻ các thứ này như vậy phải không ly sơn lão mẫu nói nếu quả thật như vậy như vậy khởi không phải nói vô gian chi địa vượt qua chư thiên c h i ngoại vô gian chi địa vốn là vượt qua chư thiên c h i ngoại nhưng là hết thệ các thứ này thật là bởi vì vô gian chi địa đưa đến hay là có người bố trí nơi này đường vũ nói ly sơn lão mẫu chừng lớn con mắt có người bố trí vô gian chi địa đáng sợ như vậy lại sẽ có người nơi này bố trí người này rốt cuộc biết bao cường đại hay hoặc là nói hắn rốt cuộc muốn làm gì ừ rất có khả năng này đường vũ nói thậm chí chưa chắc là một người bể tan c h à n h nhân hoàng trung xuất hiện ở nơi này lần nữa gây dựng lại hơn nữa nam tử tóc trắng bức họa cũng xuất hiện ở nơi này hơn nữa một họa một lệ rất rõ ràng là đang ở hắn sau đó có người lần nữa đến nơi này giống giống bên cạnh hai cái sinh linh đáng sợ vào tới đường vũ thoáng do dự một chút cường đại pháp lực tuyên trào mà ra Vâng a hai h cái sinh linh đốn lúc nghiền nát ở giờ khắc này nhưng mà kỳ quái là bạch cốt lại lần nữa mạn mạn hiện lên tiếp theo máu thịt trọng sinh lần nữa đứng lên tê g ố n g lên lại giết có chết ly sơn lão n g nói không phải r ế t có chết nơi này là lực lượng quỷ dị đang làm ma đường vũ hướng bốn phía nhìn một cái hắn muốn tìm ra cổ lực lượng n à y nguồn phía trước cách đó không xa đỉnh núi mơ hồ có ánh sáng đang nhấp nháy ở dưới bóng đêm như thế minh sán giống như là vĩnh viễn sẽ không rơi xuống p h ồ tinh đi chúng ta đi qua nhìn một chút đường vũ kéo ly sơn long mẫu bước ra một bước thoáng qua giữa đã xuất hiện ở đỉnh núi đối diện là một tòa sừng sững cung điện chỉ là cung điện đã sớm tàn phá không chịu nổi rõ ràng cung điện gần ngay trước mắt nhưng là theo đường vũ đến gần phản phất khoảng cách vô hạn phóng xa ồ、oh, không gian pháp t á c lực đường vũ liếc mắt liền nhìn ra không gian thác loạn v ằ n mẹo nhìn như cái cung điện này gần trong găng tấc đang ở trước mắt trên thực tế cách nhau có ở đây không cùng không gian không gian pháp t á t phơi bày ra đường vũ bước chân thác loạn đủ loại đạo cùng pháp khí tức phơi bày đ a n dẹp ra rồi từng đạo quỷ dị không gian ba động lực vây anh hai người xuất hiện ở cung điện trước mặt cung điện lộ ra nửa sập trạng thái bốn phía khắp nơi đều có đại chiến đi qua vắng lặng vết tích toàn bộ cung điện trong bóng đêm chiếu lấp lánh nơi này tại sao có thể có một tòa cung điện từ xưa tới nay vô gian c h i địa không phải là cấm địa sao ly sơn lão mẫu ngạc nhiên nói cấm địa chưa chắc không phải là người vì nếu như là một cái cường đại nhân ở chỗ này đây hóa thân cấm địa đây đường vũ liền đẩy ra cửa cung điện một tiếng kéo kẹt nhất thời bùi đất tung bay để cho đường vũ nhữ mày một cái không đánh lại các ngươi các ngươi cho lão tử chờ chờ l ã o tử trở lại đột nhiên một giọng nói chuyển tới nhất thời để cho ly sơn lão mẫu cùng đường vũ đồng thời s ư ớ n g sốt một chút tiểu tử kia đi lên thuế biến con đường ta đường ứng làm như thế nào đi đây mấy cái này rùa con bê đều đang không để cho láo tự yên ổn hùng hùng hổ hổ thanh â m rõ ràng như vậy vang r ộ i ở bên thai nghe còn có chút quen thuộc theo đường vũ đẩy ra cánh cửa kia phảng phất vô số đã qua thời gian lóe lên ở trước mắt nhanh không tưởng tượng nổi ở trước mắt trợt lóe lên đủ loại hỗn loạn thanh â m cũng ở bên thai vang r ộ i đột nhiên phảng phất đầy đủ mọi thứ đều yên tĩnh lại chỉ có thể nhìn được một đạo có chút mập mạp bóng người sừng sững ở trên chín tầng trời bốn phía kinh lôi vang dội làm nổi bật đạo kia hơi mập bóng người lộ ra bất phàm như thế chỉ là hắn vẫn không khỏi giật c á n mông lại có loại không nói ra thô bỉ chờ đến lao tử trở lại chuẩn bị chết các ngươi những thứ này cầu nhận đạo thân ảnh kia bạo nổ quát một tiếng ở vô số kinh lôi bên trong bao phủ đường vũ cùng ly sơn lão n ô liếc nhau một cái cũng nhìn thấu với nhau trong mắt ngạc nhiên hướng bên trong cung điện nhìn khắp nơi đều là một mảnh xốc xếp thậm chí còn có này đại chiến đi qua vết tích một bức tranh giống như trên mặt đất bị cho b u i bao phủ chút ít đường vũ đi tới cẩn thận nhìn một chút nhất thời hắn hơi sừng sờ hoa quyển thượng nhân vóc người hơi mập đôi mắt nhỏ nhỏ hơi hít giữa hai lông mày không nói ra thô bỉ bất quá người này vô luận là đường vũ hay lại là ly sơn lão mẫu cũng quá chín mùi tất rồi vương cách ly sơn lão mẫu kinh hô thành tiếng hắn tại sao lại ở chỗ này ly sơn lão ngẫu ngạc như nói đây là vương cách sao cho tới bây giờ nàng đều còn hơi nghi ngờ dù sao trôi lơ lửng ngàn vạn kinh lôi hắn thân cư trong đó quanh thân khí thế cường đại vô cùng phảng phất tùy thời có thể phất tay đem ngàn vạn kinh lôi nhét vào trong lòng bàn tay như vậy cái thế nhân kiệt lại là bên người cái kia thô bị tới cực điểm tiểu mập mạp mấy lần muốn nhìn lén tử ý nữ tử cùng phượng tâm n h ă n tám bị phát hiện sau một hồi đánh tơi bời xương mặt sương núi chật vật không chịu nổi chúng sinh lấy đảo cổ mộ lấy trộm pháp bảo hành vi hết t h ả các thứ này hết thảy quả thực để cho người ta có chút khó tin hắn lại sẽ là một đời cường giả hơn nữa còn từng đi sâu vào đến vô gian chi địa sao chỉ là thật đi sâu vào nơi này hay là hắn bản thân là thuộc về ở chỗ này đường vũ nhỏ k h ẽ híp một lần mắt là vương cách này cổ thô bị khí tức là không che giấu được đường vũ nói chắc như đinh đón cổ nói ngay vậy ly sơn lão mẫu thần sắc vô cùng quái dị tựa hồ muốn bật cười nhưng cuối cùng lại nhị n được nàng lũng nịu hờn r ô i đánh đường vũ một quyền nào có ngươi nói như vậy nhân không thể chối đường vũ nói là nói thật dù sao vương cách làm không phải là người sự tình toàn bộ h ô n độn tinh vực cũng mọi người đều biết thậm chí một ít nữ t ử tám cũng bố trí chừng mấy tầng trận pháp nhưng mà đây đối với vương cách mà nói lại cái gì cũng không có tác dụng hắn trời sinh chính là làm cái đồ chơi này chính là trận pháp đối với hắn mà nói thật l à như giẫm trên đất bằng như thế chính là những thứ kiêm mộ phân mộ thủ hộ trận pháp cùng hắn mà nói muốn phá vỡ tựa hồ cũng là dễ như t r ở bàn tay hơn nữa nếu như không phải cảm thấy h ô n độn nhất tộc tổ địa bố trí trận pháp người pháp lực cường đại phòng chứng hắn liền hỗn độn nhất tộc lão tổ phần mộ cái gì cũng đạo chẳng nhẽ ta n ó i không đúng từ nơi này cổ thô bị khí tức cũng có thể cảm giác được chính là hắn đường vũ chỉ bức h ò a nói bất quá hắn chưa chắc là tiến vào nơi này nha hắn hướng cung điện đánh giá vô gian chi địa có quá nhiều địa phương và không thành là tương tự hắn thậm chí cũng hoài nghi không thành có phải hay không là cũng là bởi vì vô gian chi địa từ đó chế tạo mà ra chưa chắc không có khả năng này vừa mới đẩy cửa ra trong nháy mắt đó nghe được vương cách thanh âm cái tên kia đi lên thuế biến con đường mà đạo của ta đường lại ở nơi nào cái tên kia có phải hay không là chính là nam tử tóc trắng đây nếu như là như vậy như vậy hết thẻ cũng liền thuyết phục tòa cung điện này đừng xem trải qua đại chiến đã như thế tàn phá có thể kia sừng sững khí thế lại t ó c thẳng vào mặt để cho bất luận kẻ nào đều cảm giác được rung động tất cả mọi người đều có thể thấy được tòa này đại điện bất phàm nhưng mà vương cách h o a lại xuất hiện ở trong đại điện còn có này lúc trước kia vạn cổ t r ư ớ c còn sót lại thanh â m cho nên không thể không khiến nhân hoài nghi thân phận của vương cách rốt cuộc là cái gì ly sơn lão mẫu khẽ cười một cái ngược lại hỏi có ý gì chỉ c h ố n g rỗng đại điện đường vũ nói ngươi cho là tòa này đại điện là cái gì còn không đợi ly sơn lão mẫu nói chuyện đâu rồi hắn tiếp tục nói là chân chính vô gian c h i địa hạch tâm ngươi không có cảm giác đến sao từ chúng ta tiến b ả o ở đây tất cả thanh âm ảo giác toàn bộ đều đã đi xa ly sơn lão mẫu hơi sừng sờ tòa này đại điện không phải là chia thuộc một cái không gian khác sao hơn nữa ngươi vừa mới cũng nói là không gian phát tắc là bởi vì cô lập đi ra cho nên tòa này đại điện nhìn như là đặt mình trong ở vô gian chi địa bên trong kỳ thực nhưng ở khán khít tình vực bên ngoài đường vũ cười một tiếng hơn nữa đây là hắn nhân phất tay đem không gian mở ra để cho tòa cung điện này trôi n ổ i tại này cho dù là chúng ta muốn đi ra ngoài cũng giống vậy được bước vào vô gian chi địa từ trở về đường cũ nơi này là không thể quay về hắn hướng bên trong cung điện nhìn một chút ly sơn lão mẫu hiểu biết lơ mơ nói là bởi vì khai thác ra không gian chỉ có một chút như vậy để cho tòa cung điện này đưa thân vào này nhưng là tòa cung điện này giống vậy lại cùng vô gian chi địa cùng một nhịp thở là cái ý này không ngươi nói như vậy cũng là không có sai đường v ũ nói hơn nữa tòa cung điện này rất là bất phạm hắn nhỏ khẽ híp một lần mắt nhìn nói với ly sơn lão mẫu không tin lời nói ngươi xuất thủ thử một chút ly sơn lão mẫu không hiểu nhưng vẫn là xuất thủ đánh về phía rồi tòa này đại điện nhưng mà kỳ quái lả ngoại trừ vi trần lơ lửng lên toàn bộ đại điện thậm chí ngay cả run dậy cũng không có chuyện này làm sao có thể ly sơn lão mẫu có chút khó tin mặc dù ta không có ra tay toàn lực nhưng là ta pháp lực không đến nổi ngay cả một tòa cung điện cũng hủy không diện được chứ thả mắt nhìn đi nơi này là thật sự rõ ràng phát sinh qua chiến đấu đem đại điện đánh tan một cái nữa lấy ly sơn lão mẫu tu vi lại để cho đại điện run dày đều không thể cho nên đem đại điện đánh tan người hẳn là như thế nào đáng sợ đây không phải ngươi không đủ mạnh là tòa cung điện này quá mức quỷ dị đường vũ nói mặc dù nó thoát khỏi ở vô gian chi điệu bên ngoài có thể là đầy đủ mọi thứ cũng đều bởi vì tòa cung điện này mà thành ly sơn lão mẫu chừng lớn con mắt ngươi là ý nói vô gian chi địa quỷ dị biến hóa còn có này những thượng cổ đó này một ít sinh linh huyết thịt trọng sinh cũng là bởi vì tòa cung điện này mà thành đường vũ gật đầu một cái không sai nơi này nếu như ta không có đoán sai lời nói hẳn là vô gian chi địa trung tâm vị trí d ừ n g một chút hắn tiếp tục nói chỉ là vương cách rốt cuộc là thân phận gì lại có thể nơi này mà hiện hơn nữa còn để lại hòa quyền vừa nói hắn lại đem nam tử tóc trắng hòa quyền lấy ra cẩn thận nhìn một chút cùng vương cách hòa quyền tiến hành một phen so sánh này không phải cùng một người bức họa nam tử tóc trắng hòa quyển nhưng là cảm thấy bút phong tinh tế còn có nảy vương ẽ tranh lòng n g ờ i nhiều cánh Cho không yên. Cho nên đưa đến n đưa rất i đều có chút thô siết. giáp Mà v ư ơ cách hoa ò a quyển, lại là l có một ạ mạch i liền làm một tung dung. Hơn n ữ bút phong bà nói, nặng nghề. Ở một cái từ trong bức một tử trong tranh đến xem, với nhau thật giống như không phải cùng một thời phong phải nghề. nhau như không cách nói, nặng đến giống cùng Vương cái với Ở xem, hòa kỳ. quyển rất rõ ràng là muốn lâu xa một chút chẳng nhẽ hắn và nam tử tóc trắng không phải một cái cùng thời đại nhân nếu quả thật như vậy như vậy vương cách lai lịch có thể to lắm giờ khác này đường vũ đột nhiên có một loại đem vương cách kéo tới đi lên đùng đùng cho hắn hai miệng dậu tử đối với hắn nghiêm hình ép cùng một phen để cho hắn từ thực chiêu tới、Ngày. bất quá đường vũ hoài nghi mình có thể hay không đánh hắn hắn không phải là tòa này cung điện chủ nhân chứ li sơn lão m ẫ u đột nhiên nói từ chúng ta đi vào một khắc kia vạn cổ t r ư ớ c thanh em hiện lên hơn nữa nơi này còn có n ả y vương cách bức h o ạ nếu n quả thật như thế như vậy vương cách khởi không phải li sơn lão m ẫ u đột nhiên kinh hô lên nhất thanh khán khít tri chủ trưng một nghìn hai trăm bốn mươi lăm vương cách hiện thân khán khít tri chủ vô gian c h i địa chủ nhân đường vũ thế nào đều không cách nào đem cái kia hơi mập đôi mắt n h ỏ không lớn cũng mà còn có nhiều chút thô bị tiểu mập mạp liên tưởng đến khán khít c h i chủ trên người tại hắn thật sự cho là bên trong có lẽ vô gian chi địa sẽ có này chủ nhân như vậy nhất định là cao đại vĩ bờ ngang ngược vô cùng tu vi cường đại mới đúng nhưng mà vừa nghĩ tới vương cách khóe miệng của đường vũ vẫn không khỏi có q u á c một cái chỉ cảm thấy người này cùng mình trong ảo tưởng trên lệnh khá xa cái này không có thể chứ đường vũ có chút dập đầu nói lắp ba nói vô gian chi địa khống chế nhân khán khít tri chủ là bị ổi như vậy một tên nếu như nói vương cách là một cái tiểu đ ệ đặc biệt làm phá hư đưa hắn phái đến phe địch chứ á c tâm phe địch liên quan tới một điểm này đường vũ hay lại là tin tưởng vương cách vẫn là có thể ngay vậy l ý sơn lão mẫu trực tiếp bật cười xem người không thể chỉ xem tướng m ạ o nha nước b i ể n không thể gạo uy cũng cho phép nhân ra chính là ở nhốn nhường đâu rồi hơn nữa chúng ta vừa mới lúc đi vào sau khi vương cách quanh thân bên trên vẻ này uy thế ngươi sẽ không không có cảm giác được chứ l ý sơn lão mẫu nhìn hắn nói ngươi rất mạnh rất mạnh rồi nhưng là vẻ này uy thế cường đại hẳn không phải ngươi có thể phát ra chứ điểm này quả thật như vậy uy thế bây giờ là đường vũ không cách nào phát huy mà ra như vậy có thể thấy vương cách người này quả thật rất mạnh nhưng là nếu như nói hắn lại là khán khít c h i chủ đường vũ từ đầu đến cuối đều có điểm hoài nghi từ xưa cấm địa vô gian c h i địa k h ô n g chế nhân lại là bị ổi như vậy một tên không được đường vũ cho là hắn được chậm một chút chuyện này đối với hắn lực trùng kích quá lớn ta thừa nhận lúc ấy vẻ này uy thế rất mạnh nhưng là điều này cũng không có thể khẳng định cái này thô bị ra hỏa chính là khắn khít chi chủ chứ đường vũ vẫn như c ũ không thể tiếp nhận cái hiện thực này chỉ vì vương cách không hề giống là một cái cờ ư n giả g càng giống như là một gã lưu manh tử so với hắn còn lưu manh lưu manh ly sơn lão mẫu khép cười một cái người này ẩn nút thật đúng là đủ thâm nha ai có thể nghĩ tới cái kia thô bị vô cùng tiểu mập m ạ c thậm chí có như thế lai lịch bí ẩn nơi này lấy ngươi xem lớn như vậy chiến rốt cuộc là người nào gây nên ly sơn lão mẫu hỏi đường vũ hướng bốn phía cẩn thận nhìn một chút hắn đau mày nặng nề nói là vượt ngoại tiện tay một đòn tiện tay một đòn ly sơn lão mẫu t r ư ừ n g lớn con mắt nàng thực lực đều không cách nào để cho tòa cung điện này sinh ra chấn động nhưng mà vượt ngoại cách nhau vô số khoảng cách thậm chí có cường giả tiện tay một đòn sẽ đem bên trong hư mất đến đây đường vũ gật đầu một cái ngươi xem nơi này ngón tay vết tích hơn nữa chỉ có một trường sẽ đem bên trong đưa đến đến tình trạng như thế bất quá như vậy cũng có thể chứng minh nơi này bất phàm như vậy cường đại một trường cũng chỉ là hủy diện một nửa vừa nói đường vũ hướng đại điện ngay phía trước cái ghế kia nhìn lên đi chỉ là phổ thông một đầu cái ghế nhưng cũng không phổ thông ở cái ghế bốn phía mơ hồ lượn lờ đạo vận vị là có c ư ờ n giả g đã từng thời gian dài ngồi ở chỗ này bất chi bất giác khí tức cường g i ả thấm vào đến trên ghế cho nên ở tại bên trên để lại đạo ngân tích ngươi nói nếu như vương cách nếu quả thật là khán khít chi chủ hạn tại sao phải xuất hiện ở bên người chúng ta đây ly sơn lão mẫu có chút lo lắng thậm chí nàng hoài nghi vương cách không có hảo ý dù sao một cái như vậy cơn giả đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ hơn nữa còn lấy một loại thô bị vô cùng đức hạnh để che giấu chính mình để cho người ta không thể không hoài nghi hắn mục đích thuế biến chứ đ ư ờ n g vũ nói hơn nữa vừa mới chúng ta lúc đi vào sau khi không phải nghe được như vậy thanh â m sao nhìn tới nơi này lúc ấy xảy ra đại chiến để cho hắn này phương vô g i a n c h i địa cũng không được căn bình cho nên hắn tiến hành một loại thuế biến lại hoặc giả nói là đang tránh né này cái gì đại địch đại địch nếu như nói đ ạ i địch như vậy chỉ có vượt ngoại những thứ kia h ắ cám nhân vật khủng bố rồi thậm chí hắn cũng hoài nghi nơi này chỉ sở dĩ nửa sập thay đổi chật vật như thế có phải hay không là vượt ngoại nhân vật khủng bố xuất thù đây đại địch ly sơn lão mẫu tựa hồ nghĩ tới điều gì nói lúc ấy ngươi tiến vào vô ý thức thuế biến thời điểm chúng ta một số người ở vượt ngoại gặp được một ít đen ám ảnh tử nhược thủy ở cùng bọn họ đại chiến hơn nữa kịch chiến thật lâu mới có thể đem đem chém chết dù cho chúng ta cách nhau vô số khoảng cách đều có thể cảm thấy đại chiến ba động kinh khủng có phải hay không là những thứ kia há cám đối với lần này đường vũ chỉ là cười một tiếng có lẽ đi những thứ kêu hắc ám đã dần dần bị t r ư thiên chúng nhân cảm giác được cho nên thời gian càng phát ra cấp bách đứng lên bọn họ sớm muộn cũng sẽ cảm giác t r ư thiên khi đó đường vũ có thể bảo vệ tốt bên người quan tâm hết t h ạ y sao hắn không biết rõ bất quá hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là làm bản thân mạnh lên vô luận là bên người những người này hay lại là vượt ngoại thật sự chinh chiến tiểu linh đám người các nàng cũng đang mong đợi chính mình thật sự lớn lên ly sơn lão mẫu nhìn đường vũ l ư ớ t mắt vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ chẳng n ẽ đi ra ngoài sau có thể là thế nào đi ra ngoài ở chỗ này không chịu u y ễ n cảnh cùng vô gian chi địa lực lượng ảnh hưởng đường vũ nói hơn nữa ta còn không có hoàn toàn dò tra rõ ràng tại sao nam tử tóc trắng bức họa sẽ xuất hiện ở nơi này hắn nhỏ k h ẽ híp một lần mắt hướng lên trước mắt một đầu ghế ngồi nhìn đột nhiên hắn hơi s ử n g sờ trong t h á n g chốc hắn thấy được một cái có chút hơi mập bóng người ngồi ở trên ghế híp đôi mắt nhỏ hướng về phía hắn trách móc mỉm cười ở vi tiếu t r u n g hai chỉ con mắt cũng không biết là mở hay lại là nhắm hơn nữa nụ cười không nói ra thô bỉ nhất thời để cho đường vũ giật mình một cái cẩn thận lại nhìn sang ghế ngồi không có thứ gì h ảo giác còn là h ảo giác nếu như là h ảo giác như vậy khởi không phải nói nơi này cũng không an toàn cũng tương tự bị vô g i a n c h i địa lực lượng ảnh hưởng người quả nhiên tới kèm theo một câu nói này một đạo thân ảnh hiện lên quen thuộc như vậy trong lúc bất chợt một đạo uy thế đánh tới ly sơn lão mẫu sủi lơ ở trên mặt đất hôn mê đi đường vũ hướng ngồi ở cái ghế gỗ người kia nhìn hắn thử thăm dò nói một câu vương cách đạo thân ảnh kia hiếp đôi mắt nhỏ khoe miệng mang theo đủ cười bỉ ổi như vậy hắn đứng lên thậm chí còn không khỏi giật giật cái mông ừ sau đó ta có một tên gọi vương cách sao khó nghe đây cũng quá tùy tiện ai đây lên một chút văn hóa cũng không có đạo thân ảnh kia bất mãn đích lẩm bẩm khóe miệng của đường vũ co quắp một cái chuyển mà nói rằng bằng không ta đi ra ngoài cho ngươi đổi một chút cùng ta họ đi ngươi một cái rủa c o n bê chúng ta tiện nghi có phải hay không là đạo thân ảnh kia chừng lớn con mắt có chút t u ổ i thân nói ngươi đã từng đánh quá ta bao nhiêu lần ngươi cái chứng rủa ngạch khu quên ta đã từng đánh ngươi thời điểm có phải hay không là lúc trước ta nhưng là không ít đánh ngươi bất quá chỉ là một đạo vạn cổ t r ư ớ c thần n h i ệ m thôi đường vũ cười hắc hắc ngươi còn muốn đánh ta hắn đúng là vương cách nói cho đúng cũng không phải bởi vì là vương cách vạn thế trước lúc trước ta nhưng là đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nha tia đạo thân ảnh đại nói bất tàm nói g t n g i t r ư ớ c 1246, hắc á m khởi nguyên lời nói này nói để cho đường vũ đều không khỏi hít vào một hơi thiếu chút nữa hắn liền tin còn đánh nam t ử tóc trắng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hắn rốt cuộc đang làm gì mậm đẹp đánh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không sai biệt lắm đạo thân ảnh kia rất không rõ ràng không muốn tiếp tục cái đề tài này vung tay lên không nói những thứ này dù sao đều là quá khứ chuyện thấy được hắn đường vũ cũng có rất nhiều nghi vấn cho nên cũng không có tiếp tục cái đề tài này người rốt cuộc là người nào đường vũ trực tiếp làm hỏi ngươi nếu nói hậu thế như vậy vương cách nhất định là ngươi ngươi cũng tiến hành một loại thuế biến đúng không từ vừa mới bắt đầu đi vào nghe được thanh âm của hắn chính là cũng muốn tiến hành một loại thuế biến đạo thân ảnh kia thâm chầm xuống thấy hắn cái này đức hạnh đường vũ không khỏi nín thở cho nhóc cười hắc nhất định sẽ tuân ra kinh tỉnh Nhưng mà thâm trầm vẻ, trong nhóc nháy dần dần không nhìn thấy lại đi, cười hắc, hắc ta là ai? không hiếu. phần thuế trong sao? là lại là mà tuân tiên động dần dần trọng biến tới. trầm ta địa đi, sẽ sự ra ai, vẻ, Về ừ ngươi cũng đúng trong mắt của hắn nổi lên một tia rào hòa quang bất quá ta không tìm được đường nhưng là nhưng là cái gì đường vũ không ngừng bận rộn đuổi theo hỏi rất rõ ràng người này là tối ở câu hắn khẩu vị quả nhiên cùng vương cách một cái đức hạnh nói hắn không phải vương cách đường vũ thứ nhất không tin nhưng là ngươi tìm được đường nhà đã như vậy ta hãy cùng ở phía sau ngươi ha ha ta thông minh không đạo thân ảnh kia ha ha phá lên cười chỉ là nhìn ánh mắt của đường vũ lại mang theo vẻ thương hại còn có một chút b i ai đường vũ hô hấp một hồi hắn có một loại muốn đánh người này một hồi cảm giác ai người người này quả nhiên là kỳ tài ngút trời nha so với ta n g ạ cũng h c chính là hơi hơi kém bên trên như vậy một tia đi đạo thân ảnh kia như cũ vẫn còn ở nói khoác mà không biết được nói này l ờ i hoàn toàn là đang ở phòng r á m cho nên người rốt cuộc là ai khán khít c h i chủ sao người này là khán khít tri chủ đường vũ có chút khó tin thô bị c h i người này lại nắm trong tay như vậy nhất phương cấm đ ị a không sai bổ tọa chính là ngang dọc c ử u thiên thập địa vô địch chư thiên khán khít tri chủ đạo thân ảnh kia thanh â m của hắn dừng một chút hắn đ ổ đệ đường vũ một cái lao huyết suýt nữa không có trực tiếp phun ra ngoài hắn âm thầm nắm chặt một chút quả đấm ngược lại vừa bông u ra rồi khán khít tri chủ sớm đã chết đạo thân ảnh kia ngồi xuống ghế âm âm u u nói nói ta là khán khít tri chủ thực ra lời này cũng không có sai bởi vì ta cũng đã từng l ạ quá hắn nhìn về phía đường vũ ngươi cho là nơi này là cái gì trầm mặc một chút đường vũ nói ta không biết rõ hình như là để cho người ta không ngừng lâm vào trong ảo giác đủ để mê mội một người thần h ồ n rồi nhưng nơi này là còn có này đủ loại hải cốt hơn nữa mơ hồ còn tràn đầy sóng sinh mệnh cường đại khí tức cho nên ngươi hỏi ta vô gian chi địa là cái gì thực ra ta cũng không biết rõ nhưng là ta cảm giác nó thật giống như cùng không thành có chút tương tự nếu như ta không có đ o á n sai vạn cổ trước nam tử tóc trắng kia nhất định đã tới nơi này thậm chí ở chỗ này bố trí cái gì thậm chí ngay cả không thành căn cứ nơi này từ đó chế tạo mà ra ngay từ đầu vô g i a n h tri địa bất quá chỉ là mê mội thần hồn để cho người ta sinh ra h ảo ảnh nhưng là lúc ban đầu h ảo ảnh lại càng kinh khủng hơn có thể nói chỉ cần đi vào nơi này cũng sẽ động lại với chính mình thần hồn h ảo ảnh bên trong để cho người ta khó phân t h i ệ t giả vương cách thanh â m có chút khổ sở mà bắt đầu bởi vì nơi này là lúc ban đầu hư vọng nơi lại là đầy đủ mọi thứ luân hồi sống lại làm đ ị a n h ì n như chư thiên bên trong trên thực tế vượt qua chư thiên c h i ngoại dừng một chút hắn tiếp tục nói về phân ta là ở chỗ này mà sống ta rốt cuộc đến từ đâu ta không biết rõ đi tới trên đời này làm gì ta cũng không biết rõ sau đó sư phụ ta nói cho ta biết nói ta sinh ra chính là khống chế ở đây khống chế vô gian chi địa thanh âm của hắn nặng nề đi xuống n à y phương thiên địa đầy đủ mọi thứ đều tại ta nhất nghiệm chi gian có thể nói ta chính là vô gian chi địa sau đó ta mới hiểu được vô gian chi địa rốt cuộc là cái gì vương cách không phải nói là khán khít chi chủ hắn nhìn đường vũ liếc mắt là sinh mệnh lúc ban đầu vạn vật khởi nguyên tiến lên đón ánh mắt của đường vũ hắn tiếp tục nói thiên địa trừ ra lúc ban đầu vạn vật chi thủy hỗn nộn một mảnh tuy nhiên lại có một thân cây đột nhiên xuất hiện nó là sinh mệnh lúc ban đầu vết tích có lẽ khi đó nó cũng không biết rõ mình rốt cuộc là cái gì sao ánh mắt của đường vũ giật giật chẳng lẽ là kia cây nhỏ nó lõe lên lục quang anh chiếu một cái nửa hư vô h ữ n độn cho nên trong thiên địa có quang có quang cũng thì có hát cám đường vũ bật thốt lên kia một nửa chính là hát cám tổ đ ị a khán khít c h i chủ như cũ vẫn còn nói đến theo thời gian không từng đứt đoạn đi hát bạch giữa lẫn nhau thay nhau từ hát bạch chỗ mỗi người ra đời sinh mệnh theo có ý thức h á cám không ngừng muốn đi vào quang minh này mặt cho nên hai cái vừa mới sinh ra sinh mệnh liền bắt đầu rồi đối kháng không biết rõ qua bao lâu viên kia thụ rời khỏi nơi này nhưng là quang minh cũng ở lại rồi nơi này có quang thì có hắc cám có ảnh tử mà bóng đêm vô tận nhưng thủy trung tiên cổ bất d i ệ t sau đó đạo kia hắc cám bóng người cường đại nó đúng là vẫn còn cắn nuốt phần lớn quang minh đem hóa thành hắc cám mà quang mang chỗ cái kia sinh mệnh nó đã có ý thức có ý thức mới xưng là sinh mệnh nó vì để tránh cho chính mình hoàn toàn bị hắc á m thật sự nuốt nó miễn cưỡng cắt đứt mình và hắc á m hòa hợp một bộ phật kia cho u ố i nên chỉ còn đạo kia hát cám nó h sáng tạo ra quang minh nó cũng sáng tạo được đủ loại sinh mệnh thông qua đủ loại ảnh tử tới làm bản thân mạnh lên đường vũ hít vào một hơi có hát cám địa phương có thể không có quang nhưng là có ánh sáng địa phương nhất định sẽ có hát cám nhưng là đạo thân ả n h này rốt cuộc là cái gì nó nhất định cường đại vô cùng nhưng là hát cám nơi chỉ có mấy vị kia lao tổ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hát cám lúc ban đầu sau đó không biết rõ qua bao lâu vô gian chi địa lần nữa sản sinh ra sinh mệnh khán khít chi chủ tiếp tục nói mà khi đó hát cám đã cường thịnh vô cùng cho nên vô gian chi địa mỗi một lần sinh ra sinh mệnh vì né tránh hát cám phát hiện từ có ý thức một khắc kia trở đi chính là chạy trốn hiện lên các nơi các nơi tới né tránh h á cám dò xét vậy ngươi sao không chạy đây đường vũ hỏi xong phát hiện lời này tựa hồ có hơi không đúng bởi vì nó đã chạy hóa thân thành vương cách khán khít chi chủ nhìn đường vũ liếc mắt bởi vì ta gặp ngươi không nói cho đúng là hắn n nhưng đã biết do nam tử tóc trắng trần chính cái thế vô song. Nhưng là theo không ngừng đi phát hiện một ít chuyện, ngươi liền phát hiện nam tử tóc trắng này, g Tuy biết tử tóc thế theo phát một ít phát tử tóc h đã đi kia cái do á vô là thân tử đạo tiêu từ đó đi lên thuế biến con đường nhưng mà cho dù nam tử tóc trắng không có năng lực làm như vậy lựa chọn cũng không phải hắn không đủ cường đại mà là đối mặt địch nhân quá mức đáng sợ hắc cám tổ điện vạn vật mới bắt đầu lúc ban đầu thật sự sinh ra sinh linh khán khít chi chủ thở dài một cái từ ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm một khắc kia ta giống như thấy được hy vọng là sửa đổi hết t h ể hy vọng là vạn vật trọng tố hy vọng ta cho tới bây giờ cũng không có bái kiến hắn như vậy cường đại người khán khít chi chủ trong mắt có chút tưởng nhớ tựa hồ đang nhớ lại cho dù ta so với hắn sinh ra quá lâu quá lâu tuy nhiên lại không người như hắn tiền vô cổ nhân hắn nhìn đường vũ liếc mắt có lẽ sẽ sau có người tới đi nhưng là cái này có quan hệ gì đâu rồi hắn cái thế truyền thuyết cũng như c ũ chỉ có chính hắn mới có thể phá đường vũ yên lặng khán khít tri chủ nói không tệ không người như hắn cũng không có người tựa như hắn trước không có người sau cũng không có người đường vũ đầy đủ mọi thứ đều là xây dựng ở nam tử tóc trắng trên dù là có một ngày hắn thật trưởng thành thật vượt qua nam tử tóc trắng nhưng cũng là hắn nha hắn cái thế vô địch truyền thuyết chỉ có mình mới có thể phá chỉ có chính hắn mới có thể đánh bại chính mình từ đó tiếp tục đi kéo dài hắn cái thế vô địch truyền thuyết nhưng là hắc ám tổ địa không phải chỉ có chín vị lao tổ sao ngươi nói thế nào vị lúc ban đầu đạn sinh tồn ở đây đường vũ hỏi khán khít chi chủ trầm mặc hồi lâu cũng không trả lời đường vũ vấn đề tự mình nói sau đó theo hắc ám nơi không ngừng cường đại cũng có rất nhiều nhân tự cam vào hắc ám đuổi theo bọn họ tiến vào hắc ám tổ địa chỉ cần tổ địa không phá bọn họ sẽ không phải chết đi hắc ám lực lượng đã sớm trải rộng đến rồi mỗi một chỗ mà mỗi một lần sinh ra sinh mệnh lại hoặc giả nói là đại đạo thiên đạo bọn họ coi đây là cờ tới tiến hành sáng tạo cùng hủy diệt đường vũ nhỏ khe híp một lần mắt đã từng hắn từng có nghe thấy nói đại đạo chính là con cờ sau đó hắn đã từng hoài nghi tới đại đạo phía sau nhất định là hắc cám tổ đ ị a chỉ có bọn họ có như vậy số lượng cầm đại đạo vì cờ tới sáng tạo chúng sinh hay hoặc là tới hủy diệt đại đạo không chỉ là một nơi nhưng là một khi có ý thức cũng sẽ có dục vọng cho nên có chút bắt đầu không tam lỏng bắt đầu muốn thoát khỏi hắc á m không chế muốn khống chế chính mình số mệnh nhưng nên đón bọn họ bất quá chỉ là hủy diệt thôi liên đối vạn cổ chư thiên thật sự có sinh linh cũng sẽ hủy diệt mà ở trên đại lộ còn có khống chế nơi trưởng của bọn họ không đến đầy đủ mọi thứ một khi phát giác đối với chính mình có uy hiếp tồn tại sẽ đem chu d i ệ t một cái sinh linh muốn hoàn toàn lớn lên biết bao khó khăn trước có đại đạo áp chế còn có khống chế nơi phát hiện chu d i ệ t cuối cùng còn có hắc cám tổ đ ị a tồn tại từ xưa tới nay thật sự siêu thoát người bất quá lác đắc không có mấy nhưng mỗi cái thời đại sinh linh có thể siêu thoát đại đạo bọn họ liền đều là vạn cổ thiên mới thì ra là như vậy đường vũ tự nhiên sớm đã biết rõ đại đạo áp chế muốn siêu thoát khó khăn cỡ nào nhưng là đây bất quá là vừa mới bước ra một bước nhỏ ở phía sau còn có càng nhiều đường phải đi nghĩ như vậy đối với lạc khi n h ê n thiên thương tiểu linh đám người đường vũ càng nghiên g bội mà bắt đầu bất quá các nàng siêu thoát cũng là một cái cơ hội bởi vì nam tử tóc trắng đại chiến hắc á m tổ đ ị a đưa đến hắc á m lao tổ ngủ say cho nên bọn họ giảm bớt nhất lớn mạnh một chút bệnh nhân giờ khác này đường vũ hoài nghi có phải hay không là nam tử tóc trắng cố ý làm như vậy đem sở hữu hắc á m lao tổ trọng thương cũng là vì hậu nhân sáng tạo cơ hội thứ nhất siêu thoát hết thể nhân tên là tế nguyệt nàng là người đầu tiên vượt qua đại đạo người nhưng cuối cùng t r ô n cất sống ở k h ô n g chế nơi trong tay nàng liệu mạng một miếng cuối cùng tức mơ hồ hướng hậu nhân truyền đạt một ít tin tức như thế như vậy mọi người người trước gục ngã người sau tiến lên dọc theo tiền nhân bước chân mà lên như thế một đời lại một đại bọn họ siêu thoát đi cuối cùng chết tại trinh chiến trên đường cố gắng vi hậu nhân mở đường khán khít chi chủ nói chinh ũ n g k chiến hát cám nhân n hoàng i u bính kính một miếng cuối công tức tới chết đem nhân hoàng trung đánh bay mà ra che giấu vào vạn cổ trong năm tháng đem nghe thấy in vào trên đó năm xưa cựu vĩ thiên hồ nhất tộc tuyết bay ngưng vô lực phá vòng vây đứt đoạn chính mình cựu vĩ đem chính mình sở hữu đạo và pháp truyền thừa di lưu lại cuối cùng t h ầ n hồn chịu đựng vạn năm hát cám ăn mòn thống khổ để cho nàng lần lượt trọng sinh cùng hủy diệt cho đến nàng thần hồn một khắc cuối cùng tiền bối nhiệt huyết vi hậu nhân lóc đường có lẽ rất của bọn họ nhiều cũng không phải nhân tộc nhưng là bọn họ chinh chiến quá huyết rơi vãi vực ngoại lưu lại truyền thừa như vậy thì là vĩ đại khán khít chi chủ thở dài một cái chỉ là có nhiệt huyết hàng người tự nhiên cũng có tham sống sợ chết người Quy hàng vạn ớ i người, sinh linh, nhiều nhiều. điên hác hác hay nghe Chỉ cá cá cam càng càng man mòn, tự cam luôn trong bóng Đường lặng lắng nghe đến.、Chỉ、nội bị trầm đêm tâm tự là l vũ của i tựa h kinh đảo hái không thôi. ư lãng sóng một dạng lan lộn không thôi. Vạn đào một cổ luân hồi k ỳ nguyên lần lượt hủy diệt trọng sinh được bao nhiêu người có thể đủ chạy thoát như vậy đại kích đây khán k h í h chi chủ thở dài một cái trên mặt hắn không có bất kỳ cười đ ù a thân sắc mà là mang theo nặng nghề đời này có lẽ là trọng sinh có lẽ là hoàn toàn trôn cất diệt thế gian vạn vật cũng sẽ biến mất chúng ta cũng sẽ không còn tồn tại chỉ có một phe này vô g i à n chi địa c h ố n g g i ố n g cùng hát cám sinh linh tồn tại sau đó ở mở lại kỷ nguyên khán khít chi chủ nhìn đường vũ nói chúng ta sẽ triệt để biến mất bị quên lại mở ra đất trời tân sinh sinh mệnh bọn họ như cũng ủ tịt không biết như vậy vĩnh viên luân hồi đi xuống chỉ có hát cám bất hủ dừng một chút khán khít chi chủ đột nhiên nở nụ cười thực ra ngu m g ộ i không biết gì chết đi cũng tốt tối thiểu sẽ không cảm giác không có năng lực làm biết do càng nhiều cũng liền càng thống khổ càng vô lực bởi vì ngang hàng chết đi đối với mọi người mà nói cũng là công bình khán khít chi chủ trầm mặc thật lâu ta từ đầu đến cuối đều cho rằng chư thiên vô vọng thật sự chờ đợi bất quá chỉ là kỷ nguyên luân hồi cùng hủy diệt hắn ngưng mắt nhìn đường vũ bất quá càng giống như là đang ở ngưng mắt nhìn một người khác cho đến gặp ngươi t r ư ớ c 1248, khẳng định đối tốt với hắn khán khít chi chủ thanh â m phản phất mang theo một tia tưởng nhớ nhớ lại gặp hắn lúc hắn chính là tuổi trẻ khinh cuồng mặc dù còn trẻ nhưng tu vi đã không thể khinh thường hắn một người độc thân xông vào vô gian chi đ i ệ nhưng dù cho khinh cùng lúc hắn tu vi cũng đã đ ế n làm người run sợ mức độ. hắn tiến vào vô gian c h i địa giống như đất bằng p h ẳ n g dĩ nhiên khi đó vô gian c h i địa cũng không phải như vậy khi đó vô gian c h i địa so với bây giờ còn muốn hung hiểm như vậy một ít đi đường vũ mật ra chẳng lẽ nói không thành thật là thoát ly với vô gian c h i địa hay hoặc giả là căn cứ vô gian c h i địa sáng tạo giống vậy đều có sinh cơ khí thế m i n h mông đều có đáng sợ hoàn cảnh chỉ là hết t hệ các thứ này đối với hắn mà nói giống như đất bằng p h ẳ n g một dạng tới lui tự do khi đó ta nhìn xa xa hắn nhìn tay hắn cầm đao phất tay phá vỡ nơi này ở tâm lý than thở một câu tiểu tử này theo ta nghe vậy khóe miệng của đường vũ có chút có quắc một cái nếu như nếu như nói như vậy phòng chứng k h á n khít chi chủ được bị đòn chứ từ vừa mới bắt đầu trong giọng nói hắn đã đã hiểu k h á n khít chi chủ khẳng định bị nam tử tóc trắng kia đánh quá hắn và cái k i a cây nhỏ một cái đứa hạnh cũng con vịt chết mạnh miệng năm đó nhìn hắn cái loại này phong khoáng phong thái ta thật muốn cùng hắn kết nghĩa cựu gó kết làm cha con k h á n khít chi chủ đập chất lưới thậm chí còn có nhiều chút tiến mới nhưng mà tiếp theo hắn giật mình một cái hiểu đường vũ hiểu dựa theo người này đức hạnh lúc ấy nhất định sẽ nói ra cái gì khó nghe lời phòng c h ừ n g không ít bị đánh sau đó ở thấy hắn thời điểm khi đó kỷ nguyên đã tan vỡ chỉ có một mình hắn một mình tiến vào nơi này hắn khi đó tóc hoàn toàn biến trắng rồi là căn nguyên thương lão là vạn cổ vô tận trong năm tháng cô độc bi hay hắn lúc ấy hỏi ta vạn cổ có thể hiện sao cái vấn đề này ta cũng không biết rõ nói đơn giản ta cũng không có cách nào sau đó cái tên kia lại dùng cái này bố trí lần lượt thí nghiệm đến thậm chí thay đổi vô dàn tri địa sở hữu k h á n khít chi chủ thở dài một cái âm thanh cho nên nơi này một ít thượng cổ chết đi điêu linh sinh linh bọn họ có thể máu thịt trọng sinh ở chỗ này hồi phục mà qua thế nhưng bất quá chỉ là sát s ố n g thôi từ đầu đến cuối cũng không đạt tới hắn muôn kết quả cho nên sau đó hắn luyện chế không thành lưu lại hết thảy để cho vạn cổ hồi phục nhiệm vụ lớn hắn cũng có thể làm được rồi đường vũ tiếp lời nói nhưng là hắn cũng không có làm được bởi vì hắc cám vĩnh tồn cho dù làm được hết thệ các thứ này thì phải làm thế nào đây thật sự chờ đợi cuối cùng đơn giản chính là một lần nữa đau đớn mất sở hữu hắc ám chưa trừ diện vạn cổ khó khăn phục khán khít chi chủ nhìn đường vũ liếc mắt gật đầu một cái nhưng là n g ư ơ i biết rõ làm được một điểm này hắn bỏ ra bao nhiêu đánh đổi sao nhận bị bao nhiêu nghĩ lại mà kinh thống khổ hành hạ sao đúng hắn làm được hắn có thể để cho ngày xưa vạn cổ tái hiện rồi hắn lưu lại bên người quan tâm nhân nhưng là hắn cũng không giữ được hắc ám tồn tại lần lượt kỷ nguyên luân hồi trôn cất diện cho dù để cho hắn quan tâm hết thảy hồi phục mà về cũng bất quá là một trận khác luân hồi thôi cho nên hắn tình nguyện chính mình chịu đựng vạn cổ cô độc cũng không dám để cho bọn họ hoàn toàn hồi phục lại hắn đi chinh chiến hắc cám tổ địa một lần lại một lần đưa bọn họ thật sự bị hắc cám thôn vệ căn nguyên lần nữa từ trong bóng tối phân chia ra tới đường vũ không nói gì bởi vì này nhiều chút hắn đã mơ hồ hiểu được nhưng là theo h i ể u càng nhiều đối với nam tử tóc trắng cũng thì càng n h i ê ngội bởi vì một mình hắn gánh vác lên sở hữu hắn ở trong bóng tối cướp ép cướp lấy ngày xưa được t r ô n cất diệt người căn nguyên ở hắc cám tổ địa sắt tiến sát xuất cho tới sau này sự tình hắn t r ô n cất diệt chính mình vừa nói khán khít chi chủ công rồi muốn a i ngồi xuống ghế rất thì không muốn đang nói cái gì chỉ là trong mắt lại mang theo nhớ lại cũng không biết là nhớ lại nam tử tóc trắng hay lại là nhớ lại đến năm xưa vô gian chi điện bất quá hết t hệ các thứ này cũng là bởi vì bổn tọa cho hắn đề nghị cho nên mới có thể như thế và không hắn không được khán k h í c h chi chủ lại tăng thêm một câu đ ư ờ n g vũ nhìn hắn nói ta rốt cuộc biết rõ vương cách đức hạnh đến từ đ â u rồi gặp lại ngươi cái này đức hạnh nói hắn không phải ngươi ta đều không tin à ha ha hắn cũng giống như ta không câu n g ệ tiểu tiết sao không tệ không tệ khán khít chi chủ lại còn đắc ý phá lên cười cho nên nơi này bây giờ biến thành cái bộ dáng này đều là hắn gây nên sai là chúng ta đồng thời cố gắng k h á n khít chi chủ nghĩa chính n ô n từ cải chính đường vũ trong lời nói sai lầm nếu như không có ta không có vô gian chi địa hắn cũng không làm được đến mức này k h á n khít chi chủ bóng người càng phát ra trở thành ngạn đường vũ biết rõ nay bất quá chỉ là hắn ở vạn cổ trước thuế biến thời điểm lưu hạ chấp n h i ệ m không cách nào quá lâu t r ư ở n g tồn tại trên đời đến khi hắn vì sao lại bởi vì chính mình mà hiện lên đường vũ cũng cảm thấy là bản nguyên khí hơi thở làm động tới chỉ sợ hắn sớm đã biết rõ mình sẽ tới đây cho nên ở chỗ này để lại cái này thần nghiệm từ tiến vào nơi này đẩy ra cung điện đại môn quen thuộc bản nguyên khí hơi thở bị hắn cảm ứng được từ đó tỉnh lại này tia thần nghiệm đúng ngươi nói đúng đường vũ lời cùng hắn tranh luận những thứ này lúc ban đầu cái kia hắc cám sinh ra sinh mệnh còn tồn tại hay không nó là lúc ban đầu sinh mệnh chân chính hắc cám không chế người sợ rằng nó cường đại sẽ vượt xa cựu đại lão tổ nếu như nếu như nó vẫn còn như vậy ai có thể lực được nhỉ ta không nói cho ngươi khán k h chi chủ nói bởi vì ngươi không phải hắn cho nên ta không nói cho ngươi cái này đức hạnh liền đường vũ cũng muốn đánh hắn một trận đường vũ hô hấp một hồi vậy trong này là chuyện gì xảy ra đường vũ hỏi là bị những thứ kêu hắc cám phát giác cho nên xảy ra đại chiến khán khít chi chủ gật đầu một cái ân đâu rồi bọn họ ghen tị ta cường đại năm xưa ta cùng bọn họ đại chiến v à i và năm đưa đến nơi này băng liệt một ít khán khít chi chủ thở dài một cái thẳng người bản cố gắng để cho mình xem có cao thủ tuyệt thế thân vận nhưng mà cái này đức hạnh theo đường vũ càng là có chút không nói ra thô bỉ về phần nơi này rõ ràng liền là người khác một t r ư ở n g uy thế đánh tới đưa đến đến tình trạng như thế nhưng mà còn nói khoác mà không biết ngượng giả vờ cung đây quả nhiên không hổ là khán khít tri chủ lợi hại đường vũ khen một câu nhưng mà ở trong đầu lại nổi lên vương cách dung nhan n g ư ờ i chờ ta cái này tự nhiên bổn tọa tuyên cổ bất diệt khán khít tri chủ cười hắc hắc hắn ngồi xuống ghế ánh mắt ngưng mắt nhìn đường vũ chỉ là đường vũ lại biết rõ hắn nhìn không phải mình mà là một người khác ta phải đi khán khít i chủ nói ta đây tia tàn n i ệ m chỉ vì chờ ngươi thôi thực ra ta cũng biết rõ hù dọa không dừng được ngươi ngươi giống như hắn vô sỉ như như lời ngươi nói cái này gọi là không câu n g ệ tiểu tiết đúng rồi đối với ta chuyển thế chi thân tốt một chút khán khít chi chủ không yên tâm khai báo một câu đường vũ cười hắc hắc lộ ra khiết răng trắng yên tâm ta nhất định sẽ đối tốt với hắn c h ư ơ n một nghìn hai trăm bốn mươi chín bọn ngươi sẽ ở tử giờ phút này đường vũ không kịp chờ đợi muốn muốn xông ra vô g i a n chi địa đối vương cách tới một phi thường thân thiết thăm hỏi sức khỏe dùng cái này để chứng minh hai người giữa thuần chân hữu nghị chớ biết bọn ngươi sẽ ở chết đường vũ vội vàng nói lời này để cho vô gian chi chủ chừng lớn con mắt thậm chí kêu đợi một hồi ở tử đây là người nói chuyện sao đường vũ đem họa quyển lấy ra nay tấm họa quyển xảy ra chuyện gì tại sao chỉ có một nửa vô gian chi chủ nhìn một chút vốn cũng không lớn đôi mắt nhỏ hơi h i ế p ta thế nào biết rõ bổ tọa bất quá chỉ là một đạo thân nhiệm cũng ngủ say bao lâu ta cũng không biết rõ nếu như ngươi không đến ta như cũ còn ở trong giấc ngủ say lời này tựa hồ cũng có nhiều chút đúng bất quá ngươi bức họa này ta ứng nên biết là người nào gây nên trên bức họa như vậy đạo vật vị cùng với nhuộm đấm rồi vết mực nước mắt có thể như thế cầm bút v ẽ tranh cũng mà còn có đại đạo ý nhị phơi bày vẫn cùng hắn quan hệ không tạ người đơn giản chính là như vậy lắc đác mấy cái thôi vô gian chi chủ nói cũng không biết rõ những người này cho ta vô gian chi địa sẻn xoẹt thành hình dáng ra sao khác chờ ta trở lại thời điểm r a cũng bị mất vậy không liền trúng độc rồi sao nghĩ lại năm xưa ta khống chế vô gian chi địa ngang dọc cựu thiên ở thời gian trường hà bên trong du đãng trô đi qua mọi người lùi bước vô gian chi chủ lại bắt đầu nói đến chính mình ngày xưa vinh quang thời khắc người đó là chạy trốn đường vũ ngắt lời hắn nhưng mà này còn là tự ngươi nói vô gian chi chủ suy nghĩ một chút hắn đúng là đã nói lời này tức giận bất bình hư một tiếng nói ngươi vẫn cùng nhiều năm trước như thế vừa nói hắn đột nhiên bạo nổ quát một tiếng ngươi không phải hắn nhưng cũng là hắn là hắn hy vọng kéo dài nếu như ngươi ngay cả vô gian chi địa cũng không ra được như vậy ngươi còn sẽ có cái gì hy vọng đây thanh âm như sấm một dạng rung động ở đường vũ bên hai vô gian chi chủ ngồi ngay ngắn ở trên t ế Khẽ、miệng theo ừ đầu đến cuối đều cuối cười. tại mỉm n bóng người dần dần thanh nhạc, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không cuối trở mất thấy. t cho h vô gian chi chủ biến mất vốn là ngủ mê mang ly sơn lão mẫu cũng vào giờ khắc này thanh t ỉ n h lại nàng cảnh giác nhìn hướng b ố n phía ngược lại thấy được đường v ũ trong mắt cảnh giác cũng đã biến mất đi xuống nàng mờ mịn nói xảy ra chuyện gì lại vừa là vô gian chi địa dợ cho sao nàng đem hết thệ các thứ này bản năng cho là đều là vô gian chi địa gây nên bất quá vô gian chi địa chính là vô gian chi chủ cho là như vậy cũng không sai ta thật giống như trong giấc n ộ n g ly sơn lão mẫu nói thấy được ngươi ừ cái này làm cho đường vũ hơi sừng sờ thấy được ta cái gì ở năm tháng trường hà bên trong du đã nhìn lại v ạ n cổ ly sơn lão mẫu mờ mịn nói khi đó ngươi rất cô độc thật giống như lại không phải ngươi trong mơ hồ còn có tiếng đàn chuyển tới cụ thể không nhớ rõ có lẽ s ở chứng kiến chưa chắc là chính mình là ngày xưa nam tử tóc trắng về phần tiếng đàn tháng tiên điện đối trong tay này tấm không lành lặn h o a quyển đường vũ liền hoài nghi có thể là xuất từ tay nàng như vậy dưới đầu bút lông ẩn chứa đại đạo ý nhị có thể làm được một điểm này ít nhất ở đường vũ thật sự nhân biết chung bất quá l ắ c đ ắ c không có mấy vài người bây giờ hắn là không làm được người đang làm gì ly sơn lão mẫu không hiểu nhìn đường vũ chỉ thấy đường vũ vây quanh cung điện vòng vo toàn thân pháp lực càng là mãnh liệt mà ra tựa hồ muốn đem tòa này sừng sững cung điện nâng lên tới nhưng mà tòa cung điện này lại vẫn không n ú c n í c h tòa cung điện này là cùng vô gian chi đ ị a liên kết nhìn như thân ở trong không gian này t ò a lạc tại vô gian chi đ i ệ bên ngoài trên thực tế với nhau giữa nhưng thủy trung đều có dinh hữu muốn hoàn toàn dơ lên Trừ phi thực lực của hắn giống như nam tử tóc trắng như vậy có thể đánh vỡ vô g i a n h chi địa hay hoặc là có năng lực phá hủy nơi này ngươi không phải là muốn đem tòa cung điện này dọn đi chứ lý sơn lão mẫu chừng lớn con mắt không phải ta chỉ là nhìn một chút đường vũ nói khóe miệng của lý sơn lão mẫu lướt qua một tia cờ yếu ớt ngươi mang không nổi nàng thấy thì thấy đến đường vũ tồn sức hồi lâu cung điện không nhúc ních dĩ nhiên không phải ta chỉ là nhìn một chút đường vũ nói đi thôi nếu như sa muốn đi ra ngoài chúng ta còn phải từ vô dan chi địa trở lại chính là vô dan chi địa có thể vây khốn tam ca đ ù a để tránh bị người coi thường đường vũ nhất định phải đi ra ngoài không gian pháp tắc phơi bày bất quá một bước cũng đã từ t r ư ớ c cung điện lần nữa bước vào vô gian tri địa chỉ là rốt cuộc như thế nào đi ra ngoài đường vũ như cũng còn không có gì đầu mối không gian pháp tắc muốn phá vỡ vô gian tri địa trở lại chư thiên là không làm được bởi vì hắn đã thử qua phóng tầm mắt nhìn tới vô gian tri địa khắp nơi đều là b ạ c h cốt nơi này giống như là một tòa thật to phân mộ như thế mai táng mỗi cái kỷ nguyên sinh linh không có chút nào sinh mệnh ký tức không khỏi để cho đường vũ cảm thấy có chút kiềm chế chúng ta phải thế nào đi ra ngoài ly sơn lão mẫu cũng có chút lo lắng nơi này hình như là vượt qua chư thiên c h i ngoại tồn tại đường vũ gật đầu một cái bởi vì nơi này so với đầy đủ mọi thứ sinh ra đều phải sớm cho dù là chư thiên từng cái kỷ nguyên bất quá cũng là ở tại s a u đó là hát cá mà sáng tạo đột nhiên đường vũ n h ư ớ n g mày một cái hướng p h ư ơ n g xa nhìn một cái hắn lại cảm thấy một tia sinh mệnh khí tức ba đ ộ n g chẳng lẽ nói nơi này còn có sinh mệnh tồn có ở đấy không vẻ này kỳ dị sóng sinh mệnh lần nữa đánh tới cái này làm cho đường vũ xứng sở tuyệt đối không phải ảo giác hắn kéo lên một cái ly sơn lão m â u tay đi chúng ta đi qua nhìn một chút hướng về kia cổ sinh mệnh khí tức ba động đi đường vũ có chút phòng bị đứng lên nếu như nơi này thật còn có sinh mệnh tồn tại như vậy nhất định là cường đại vô cùng d ầ m d ầ m cường đại sóng sinh mệnh càng phát ra rõ ràng theo đường vũ không ngừng về phía trước với dây núi giữa có một đạo bóng đen to lớn bị chấn áp nơi này nó đã suy yếu vô cùng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói như thế phát giác người khác đến nhất thời nó ngẩng đầu lên hướng đường vũ nhìn trong mắt một vệ t h ắ p khí hiện lên hóa thành một đạo đen nhánh lợi kiếm lợi kiếm lấy có thể tư nghị tốc độ hướng đường vũ đi rầm rầm cường đại uy thế dường như muốn xuyên qua toàn bộ vô gian chi điệm đường vũ bóng người loại lên không gian pháp tắc phơi bày lợi kiếm qua lại mà qua ngay sau đó đường vũ bóng người lần nữa hiện lên tại chỗ hắc cám nhân vật khủng bố ở chỗ này lại còn khóa một cái hắc á m sinh linh lấy suy yếu như vậy trạng thái lại như cũng còn phát ra như vậy cường đại uy thế ly sơn lão nỗ hơi biến sắc mặt bởi vì này dạng hắc cám lực lượng kinh khủng liền là đương thời nàng ở v ư ợ t ngoại sở chứng kiến nhược thủy thật sự chinh chiến khủng bố như vậy tồn tại là ngươi hắc ảnh đột nhiên gào lên khí tức quanh người hắc khí bao phủ giống như là kinh khủng ác ma như thế chỉ là núi đồi trên đột nhiên tản mát ra một đạo đáng sợ n h thế khiến nó thật sự có khí tức nhất thời tiêu tàn vô ảnh vô tung k ế t t h ể các thứ này rất có thể là nam tử tóc trắng kia số lượng nhưng là tại sao không giết nó lại đưa nó giam cầm ở chỗ này đây đường vũ có chút không hiểu ngươi đều bị giam cầm ở chỗ này vẫn cùng ta phải sát đường vũ khinh thường nói nếu như bóng đen này là trạng thái tột u cùng như vậy đường vũ nhất định sẽ kiên kỵ mấy phần đáng tiếc nó không phải hơn nữa ngay cả tự do cũng không có bị giam cầm ở chỗ này không ngừng thừa nhận đáng sợ kia n h thế đã sớm ma diệt nó quá nhiều t u vi ly sơn lão mẫu sắc mặt có chút tái nhận bởi vì bóng đen này n h thế để cho nàng cảm thấy đáng sợ nhưng lập tức xử như vậy nhân vật mạnh mẽ đều bị người khác chấn áp tại nơi này như vậy chấn áp người khác lại nên là như thế nào kinh khủng vốn là nàng cho là nhược thủy đám người vượt qua đại đạo bên ngoài đã là đ ỉ n h phong tồn tại nhưng là theo không ngừng tiếp xúc mới phát hiện phía thế giới này tựa hồ có càng nhiều nhân vật khủng bố ở vực ngoại thấy ngay cả nhược thủy đều phải t r i n h chiến thật lâu tồn tại liên nàng đều như vậy phí sức đối phó địch nhân ly sơn lão mẫu đột nhiên phát hiện phía thế giới này quá lớn theo không ngừng hiểu lại càng phát cảm giác mình nhỏ bé không đúng ngươi không phải hắn đạo hắc ảnh kia đột nhiên gào lên nước sơn hắc khí hơi thở với nó bên người sôi ngược thành đủ loại nhân vật khủng bố nhưng cuối cùng nó hay lại là suy yếu túi lầu rồi miệng to thở h ồ n h ệ n ngươi không phải hắn ta hiểu rồi ta hiểu rồi hắc hắc đại thủ bút đại thủ bút nha kỳ tay ngút trời hắn quả nhiên kỳ tay ngút trời ha ha ha ha nó trong lúc bất chợt điên cuồng phá lên cười tựa như một cái người điên đường vũ mặt không chút thay đổi nhìn nó càng nhiều hắn là mới biết nam tử tóc trắng kia rốt cuộc muốn làm gì đưa nó giam cầm ở đây mà không giết nó đây rốt cuộc là tại sao đen nhánh x ư ơ n g mù như có như không từ đạo hắc ảnh kia thượng tán đi để lộ ra vốn là thuộc về nó đôi mắt nhưng mà bất quá trong nháy mắt cặp con mắt kia lần nữa bị đen nhánh x ư ơ n g mù bao trùm cái này làm cho đường vũ cảm thấy có chút ý tứ hắn về phía trước có mấy bước chỉ cảm thấy bốn phía trận pháp quấn quanh vô số mơ hồ quan cảnh không ngừng tái diễn lóe lên ở hắc ảnh trước mắt vậy cũng là nó cha mẹ nó đã từng h u y n h đệ tỉ muội nó tỉnh cảm chân thành người thì ra là như vậy đường vũ mơ hồ biết cái gì hắc cám tồn tại đại đ a số đều là bất đồng kỷ nguyên sinh vật phản bội đi bày trận ở đây tái hiện ngày xưa hết thảy muốn nhìn một chút bóng đen này có hay không có thể giữ lúc ban đầu b ả n tâm tái hiện ngày xưa nó nếu như hết thảy các thứ này là nam tử tóc trắng gây nên như vậy hắn hay lại là thất bại bởi vì lòng người đã sớm bị hắc cám hụ thực vạn cổ trường tồn cường đại pháp lực tựa hồ ngày xưa đầy đủ mọi thứ cũng không sánh bằng những thứ này nếu như bây giờ hắc cám đánh tới đường vũ tin tưởng sẽ có càng nhiều nhiều người hơn cam tâm đi về phía hắc cám không phải hắc cám bản thân tồn tại đưa đến như thế mà là lòng người đen tối nha bất quá rốt cuộc là nam tử tóc trắng hay là h ạ n nhân đường vũ cũng không xác định có cái gì cảm xúc sao đường vũ chỉ bốn phía không ngừng lóe lên hình ảnh hỏi thăm một câu ly sơn lão mậu không nói gì an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh đường vũ chặt chặt đường vũ chặt chặt rồi hai tiếng ngươi lúc trước còn rất x o á i tiếp theo một b à t thai gõ ở nó trên đầu đáng tiếp nhà dạng chó hình người không làm nhân sự ngươi hát cám bóng người gầm thét một tiếng bốn sợ lực gáp bách đánh tới khiến nó rên khẽ một tiếng nó ngưng mắt nhìn bốn phía lóe lên hình ảnh phảng phất nó ngày xưa cả đời cũng nơi này mà qua đã từng nhiệt huyết còn trẻ h a m hở đứng ngạo nghệ với trên chín tầng trời hộ vệ chư thiên hộ vệ chư thiên chúng ta nghĩa vô phản cố cha mẹ a tỷ ta sẽ bảo vệ các ngươi kia quen thuộc đã qua thanh âm như cũng còn đang không ngừng vang dội chỉ là có quá nhiều người đã sớm quên mất quên mất đã qua cũng quên mất lúc ban đầu chính mình lúc ban đầu lý tưởng đó bất quá là còn trẻ không biết gì nhiệt huyết phóng khoáng bên dưới tự cho là mình có thể để cho thế giới lôi bước mà hoàn thành đầy đủ mọi thứ bây giờ nghĩ đến có chút b u ồ n c ư ờ i người thì sao còn nhớ lúc ban đầu lý tưởng sao nay đ â y đủ mọi thứ thật giống như h u y ễ n ngộ một trận lúc ban đầu đơn thuần cùng nóng bỏng sớm đã bị t r ô n vùi t r ô n ở đi qua tú tú ta đã trở về chúng ta có thể ở cùng một chỗ thanh âm quen thuộc như c ũ không ngừng vang dội hát ảnh cười h ắ t h á c cùng ta vô tận tồn tại năm tháng so sánh hết thể các thứ này hết thể bất quá một trận h u y ễ n ngộ thôi ba đường vũ đi lên lại một cái tát càn quét băng đảng ánh, ánh mắt run r u y phẫn nộ ngưng mắt nhìn đường vũ cái dáng vẻ kia hận không được nuốt sống hắn ngươi chúng đ ộ c rồi không có thuốc nào cứu nổi vừa nói ở một bên đường vũ đá lớn ngồi xuống hướng họa nhìn trên mặt ngươi lúc trước thật lợi hại vì bảo vệ cha mẹ tỉ m ộ i đám người thân mười kiểu kiếm chặt chặt nhìn thêm chút nữa bây giờ ngươi cái này đức hạnh một chút không giống nhau nha hát ảnh ánh mắt run một cái nó m ở mịt ngẩng đầu lên hướng về kia năm xưa quen thuộc hết thể nhìn nhưng mà cuối cùng nó thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ đến không hề bị lay động giống như nhìn không phải ngày xưa nó mà là từng màn màn kịch như thế mà hắn là không quan tâm nhân tiện tay từ bên cạnh rút lên cái thảo côn đường vũ tha ở ngoài miệng nói một chút đi thế nào bị xích ở đây mà không dễ ngươi chẳng lẽ là muốn dùng những thứ này tới đánh thức ngươi ngày xưa lương tri ha ha ngươi còn nữa không chỉ sợ ngươi lương tri đã sớm bị cậu ăn đi vừa nói đường vũ lắc đầu một cái không cho cậu cậu đều không ăn đồ chơi hát ảnh cười hắc hắc không nói một lời phản phất đường vũ nói cái gì cũng không hề bị lay động như thế ồ đường vũ đột nhiên hướng hình ảnh nhìn hơi n g ẩ n ra không nghĩ tới ngươi cũng từng nhiều lần vì chư thiên trinh c h i n quá chặt chặt trong hình một cái hăm hở áo dài trắng người nụ cười s á lạ còn như ngôi sao hắn tay cầm trường kiếm ở vô tận khí tức màu đen t r u n g sắt tiến sát xuất h a m hở chẳng qua chỉ là còn trẻ không biết gì chuyện ngu xuẩn thôi hát ảnh thanh n â m đột nhiên có chút t r ầ m thấp xuống nhưng mà lại như có như không mang theo một tiếng thở dài đến nói một chút sau đó tại sao đi về phía h tám đường vũ cười nói phòng trường ngươi ở nơi này đã rất lâu rồi rất cô độc đi đến trò chuyện mười đồng tiền hát ảnh nghiêng đầu đi không nhìn nữa những thứ kia quen thuộc hết thảy nó trợt quát một tiếng cút dây núi giữa kinh khủng uy thế đánh tới chấn áp hát ảnh giờ k h ắ c này chắc hẳn nội tâm nó cũng là không bình tĩnh đi đưa đến khí tức không bị khống chế từ đó làm cho rồi trận pháp lực lượng chèn ép tới há bọn họ đều chết hết đ ư ờ n g vũ nhìn hình ảnh nói cho nên đây là n g ư ờ i đi về phía hát cám lý do sao t r ư ớ c 1251, đi về phía hát cám nguyên do đen ảnh nhất nói không phát chỉ là lại cuối đầu dù cho bao nhiêu năm đã qua nhưng làm ộ t ít khắc sâu tại nội tâm ngạch vết thương cũng sẽ không nhân vì thời gian mà q u y ế lãng có người nói thời gian là tốt nhất giải dược nhưng thật ra là không đúng thời gian là che lấp đau đớn vết xẹo chẳng qua chỉ là che giấu đã qua thống khổ kết xuất vết xẹo thôi nhưng là tình cờ thời điểm vết xẹo cũng sẽ tăng vỡ như cũng như dầu sôi lửa bỏng chạy sôi quá đi những kia quen thuộc mà khắc cốt mình tâm chuyện cũ hát ảnh cười hắc hắc lạnh lùng vô tình tiếng cười phía sau có lẽ cũng mang theo một chút đau khổ đi đến đây đi để cho chúng ta rộng mở cánh cửa lòng thật tốt trò chuyện một chút đường vũ cười rất là ấm áp một bộ người hiền lành dáng vẻ nhưng mà cái này đức hạnh ở hát ảnh xem ra rất là cần ăn đòn chủ yếu là nó ghép gương mặt này ghét tới cực điểm cùng ngươi không có gì hay trò chuyện hắc ảnh có chút mệnh mỏi nói ngươi không phải hắn vừa nói nó、no、phá lên cười ta rốt cuộc biết do hắn muốn làm gì rồi đáng tiếc nha cũng không phải là huyễn mộng một trận thôi ngươi đang không diệt được chúng ta chỉ có hắc ám vĩnh tồn có lẽ ngươi có thể bao trùm hết thể hắc ám nhưng là lòng người đen tối tiếng cười của nó dừng lại trầm mặc chốc lát mới lên tiếng lòng người đen tối là người mãi mãi cũng không cứu vớt được vô luận là đen ám ảnh tử hay lại là lòng người đen tối chỉ cần trong thiên địa còn có hắc ám ngươi liền đã không diệt được chúng ta n g ư ơ i tự cho là đúng không t i ế c bất cứ giá nào muốn bảo vệ t r ư thiên thủ hộ nhân thực ra nội tâm của bọn họ đều có hắc cám cho nên ngươi chiến không thắng được chúng ta vung tha đi hắc ảnh nói xong liền n g ậ p miệng không nói ồ ngươi nói có đạo lý đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái rất là tán thành nhưng mà đối với hắn hiểu rất rõ ly sơn láo mẫu lại âm thầm lật rồi một cái l ư ớ t mắt một điểm này ta cũng đồng ý đ ư ờ n g vũ nói bất quá người anh em ngươi suy nghĩ một chút bây giờ cái thế giới này là quang minh cùng h ắ cám đối lập đúng rồi ngươi xem ngươi khi còn bé quá không thật tốt sao ca ca đều là nha s ủ n g ái cha mẹ ngươi đối với ngươi rất tốt tỉ m ộ i cũng đúng ngươi rất tốt ai bất quá bây giờ ngươi cái này đức hạnh ta p h ỏ n g t r ừ n g bọn họ khẳng định thất vọng làm sao lại sinh ra ngươi như vậy cái đồ chơi sớm biết rõ liền luân trên tường rồi đường vũ lắc đầu cảm thán ngươi hát ảnh trận mắt nhìn đường vũ đối ánh mắt nó thì làm như không thấy ta nhớ ngươi bị giam cầm ở chỗ này cũng muốn dùng cái này để đổi hồi ngươi lương chi đi hát ảnh trên người khí tức từng trận ba động hiện lộ rõ ràng nội tâm nó không bình tĩnh k hắc ô n g trở về đ ư cũng hắc n g trở về đ ư Hác nó đột nhiên nợ nụ cười như khóc như k ể nhân đều là h á cám kia còn có cái gì quang minh nó lên tiếng ha ha cười lớn hướng phơi bày hình ảnh nhìn cho là như vậy thì có thể đổi về ngày xưa ta sao không thể nào vĩnh viễn cũng không thể ta muốn trôn xuống chư thiên trôn cất diện sở hữu đã từng thủ hộ người bây giờ nhưng là nó muốn trôn cất diệt người năm xưa p h o n g khoáng h a m hở c h ấ n thủ chư thiên quá bảo vệ rồi quá nhiều người tuy nhiên lại ngay cả mình trí thân cũng không bảo vệ được chết ở đã từng nó bảo vệ những người đó trong tay cho nên nó cam tâm c h ầ m luân hát cám đi về phía hát cám có lẽ ở c h ầ m luân hát cám bị hát cám ăn mòn một khắc kia nó trong mắt cũng sẽ có nước mắt xuống đi là sai sao đường vũ cũng không biết rõ dù sao hắn không có trải qua nó thật sự trải qua nếu như thật sự trải qua những thứ này có lẽ hắn làm sẽ còn càng dứt khoát một ít đi đường vũ đối với chính mình rất rõ ràng từ đầu trí cuối hắn liền biết rõ mình không phải là cái gì tốt đánh hắn là một cái vì tư lợi nhân làm hết thảy đơn giản liền là bảo vệ mình quan tâm nhân nói khó nghe nếu như không có hắn quan tâm nhân chư thiên yêu diệt hay không yêu thích bao nhiêu t ử bao nhiêu cùng hắn quan hệ thế nào ngươi đã t r ô n xuống rồi trước nhất cái kỷ nguyên rồi không phải sao từ phơi bày trung hiện ra hình ảnh cũng có nó c h ầ m luân hắc cám một màn kia ở trong bóng tối cũng đang dùng rằng cuối cùng trở thành một nơi khống chế nơi c h ú tệ mà khi đó làm chuyện thứ nhất chính là t r ô n xuống rồi nó thật sự chán ghét cái kia kỷ nguyên tan giết một người rồi một người cùng nó có thù hán người hắc ảnh hư một tiếng nó cưới lâu nói vậy thì thế nào đây có thể bọn họ đúng là vẫn còn không về được nó cười hắc hắc ta cũng ít nhiều năm mắt lạnh thế gian luân hồi nhìn t r ô n cất diệt kỷ nguyên mà giờ khắp này vẫn còn có nhiều chút thương cảm đứng lên thật sự là buồn cười nha nó nghiêng đầu ngưng mắt nhìn đường vũ người muốn giết ta sao thanh âm bình tĩnh giống như là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ như thế đường vũ lắc đầu một cái không phải ta là muốn hỏi ngươi thế nào đi ra ngoài đen ảnh nhất lăng lấy ngươi tài năng cái thế không phải tiện tay liền có thể đi ra ngoài sao đúng rồi ngươi xem như là hắn nhưng cũng không phải hắn dừng một chút nó tiếp tục nói ta cũng không biết rõ hơn nữa kia sợ sẽ là biết rõ ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao có đạo lý đường vũ gật đầu một cái đứng lên vũ mông một cái bên trên cho bụi được rồi ta đi ngươi ở nơi này tiếp tục đợi đi nói xong hắn kêu ly sơn lão mẫu xoay người rời đi cái này làm cho hắc ảnh có chút ngạc nhiên tốt nửa đường n g ư ơ i cứ như vậy đi không đi ngươi mời ta ăn cơm nhỉ đường vũ đầu cũng không quay lại tức giận nói đường vũ bóng người chậm rãi dần dần không nhìn thấy lại đi hát ảnh nó hướng phơi bày trong tấm hình nhìn một chút cười hắc hắc không trở về được cái gì cũng không trở về được ta cũng không trở về đường vũ cùng ly sơn lão mẫu hai người đi sóng vai đi ra rất xa ly sơn lão mẫu mới lên tiếng nó chính là kinh khủng kia hát cám lực lượng sao nếu như một khi nó tránh thoát phong ấn sợ rằng sẽ cho chư thiên tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương đi nó kiếm không thoát được đường vũ từ t ố nói hơn nữa nó cũng không sống được bao lâu rồi kinh khủng trận pháp lực lượng đang không ngừng phai mở đến nó hắc cám bản nguyên khí hơi thở một khi hắc cám khí tức hoàn toàn biến mất nó cũng tương tự sẽ tan thành mây khói đi ra rất xa đường vũ đột nhiên dừng bước nhìn ly sơn lão mâu nói ngươi nói nó i như vậy là đúng hay sai chầm mặc một chút ly sơn lão mâu lắc đầu một cái ta cũng không biết rõ nhưng là mỗi người đều có muốn thủ hộ nhân đây là tự mình chấp h nhiệm nàng hướng về phía đường vũ tự nhiên cười nói cùng ta mà nói cho dù chư thiên cũng không bằng một mình ngươi nặng n ề nếu như có một ngày ngươi có chuyện nói t r ô n cất diệt chư thiên ngươi liền có thể sống lại nếu như có thể nếu như ta có thực lực như vậy như vậy ta sẽ không chút do dự t r ô n cất diệt này phương thiên điệm nàng ngữ khí kiên định đường vũ s ữ n g sở ha ha phá lên cười một nắm chặt tay nàng đi thôi chúng ta hay lại là muốn muốn như thế nào đi ra ngoài đi Trước 1252, tổ cốt tại trọng diệt tái trọng diệt. từng trống r Hắc chi cùng cổ hữu hài sinh hủy sinh, hủy ám đêm địa động. điệp. đều gian giữa Ban ban Kia diễn. ngày Vô Sở đinh hai nhức góc thanh â m ngay tại mà bờ còn như kinh lôi một dạng chấn động không thôi chỉ cần vô g i à n chi địa không phá bọn họ sẽ vĩnh viễn như vậy lặp lại ở trọng sinh cùng hủy diệt giữa luôn nói đến đây đều là năm xưa nam tử tóc trắng gây nên vì hồi phục bên người sở hữu hắn bỏ ra rất nhiều nhiều nước vốn như thế như vậy tái diễn trọng sinh cùng hủy diệt đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ ly sơn lão mẫu âm âm ú ú nói không có linh thân thể không lành lặn hình như là người khác lấy bọn họ vì thực nghiệm như thế đường vũ có chút nhữ mày vốn chính là thí nghiệm thôi chết đi vạn cổ nhân trôn cất sinh tại đây nam tử tóc trắng cùng vương cách hai người mật mưu nghiên cứu khiến chúng nó lần nữa hồi phục ở vô gian chi địa hóa thành như vậy sát sống đường vũ thở dài một cái làm b ậ y nha hết thệ các thứ này đều là vương cách làm đi ra ngoài ngươi đánh hắn một trận n g h e vậy ly sơn lão mẫu nũng nịu hờn rỗi liếc xéo hắn một cái giữa hai lông mày mang theo nụ cười thật chỉ là vương cách sao dĩ nhiên trừ hắn ra còn có thể là ai đường vũ mặt không đỏ hơi thở không gấp nói người này không làm nhân sự đi ra ngoài ta cũng trừng trị hắn thoáng cái li sơn lão mẫu tự nhiên cười nói nụ cười sáng sủa vô cùng hướng phương xa nhìn một chút đường vũ hít một hơi thật sâu kéo lại li sơn lão mẫu tay đi thôi sở dĩ hai người cũng không có lâm vào trong n à o r á c là bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không hề rời đi đại điện quá xa bất quá này bước ra một bước thật sự đi về phía có lẽ chính là một người khác thiên địa đường vũ thời khắc phòng bị trở nên cẩn thận bởi vì vô g i a n chi đ ị a huyễn cảnh quá mức đáng sợ hơi không cẩn thận thì sẽ hoàn toàn bị lạc nơi này hơn nữa vô dan chi chủ cũng đã nói đây bất quá là sau đó thật sự sửa đổi ngay từ đầu vô g i a n c h i địa so với cái này càng đáng sợ hơn phóng tầm mắt nhìn tới trước mắt một vùng tăm tối chỉ có bất đồng sinh linh ở bên thai gào thét gầm thét đường vũ thật chặt kéo ly sơn lão m â u tay ly sơn lão m â u thần sắc cũng có chút khẩn trương phong thanh n g ẹ n nào ẩm có kinh lôi đánh xuống bán không phảng phất rạch ra vạn ghì chia dạng vô số mơ hồ cảnh tượng từ kinh lôi lóe lên trong ánh sáng t r ợ t lóe lên đường vũ trong thoáng chốc đột nhiên tiến vào một loại thông minh trạng thái loại trạng thái này rất là kỳ quái phảng phất hắn và vô dan trí địa giao dung với nhau đầy đủ mọi thứ cũng có thể rõ xét rõ ràng lại hình như là hắn và vô g i a n c h i địa với nhau giữa có như vậy một loại chống lại vê anh hắn mở mịt đặt mình trong ở vạn cổ trong hỗn độn giờ khác này p h ả n phất là thiên địa sơ khai hắn lại là khán khích tinh vực như thế cảm thụ bàng bạc sinh mệnh c h i lực theo thong thả tiếng thở dài âm ở nội tâm của hắn nơi vang dội cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy cách đó không xa hát cám tương dung với nhau thêm với nhau ngăn chặn căn cứ vô dan tri chủ lời nói hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ ra đây là năm xưa lúc ban đầu vô dan tri địa sơ khai cùng hắc cám tổ địa ngưng tụ nhưng mà giờ khác này hắn phảng phất bị buồn ngủ ở nơi này một dạng kèm theo vô gian chi địa sinh trưởng mà s ố n g trường tựa hồ đã qua thật lâu rất lâu lại phảng phất chẳng qua chỉ là trong nháy mắt kinh cùng hắc cám thôn vệ lực nghiền ép thân thể của hắn tựa hồ cũng muốn nghiền nát vào giờ khác này ngay cả t h ầ n hồn đều run r à y đến vê anh vô gian chi địa cũng toát ra cường đại sinh mệnh chi lực cùng hắc cám giữa lẫn nhau chống lại đến nhưng mà này có thể khổ đường ũ để cho hắn cảm giác thống khổ không chịu nổi ở hai cổ lực lượng cường đại va chạm lẫn nhau bên dưới t u y thời đều có thể đưa hắn nghiền ép nghiền nát vê anh đột nhiên vô gian chi địa cùng hắc cám tổ đ ị a hòa hợp kia một nơi đột nhiên cắt ra toàn bộ vô gian chi địa hướng xa xa năm tháng trường hà dần dần không nhìn thấy lại đi ông đường vũ náo hải một trận mở mịt hướng nhìn một phía nhất thời hắn s ữ n g sở phát hiện ly sơn l á o mẫu lại nhưng đã không ở bên cạnh mình rồi đường vũ nhướng mày một cái hắn cũng không có gọi hết thệ các thứ này để cho hắn không khỏi lần nữa hoài nghi mình là hay không lại hãm sâu ở trong ảo cảnh hướng bốn phía mở mịt quan sát một chút hắn phát hiện mình lại đứng ở một nơi không biết nơi một nơi dây núi giữa vê anh đột nhiên quay c u ồ n g trời đất vô tận khí tức đáng sợ từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới nhất thời bốn phía cảnh s ắ c đại biến hóa thành một mảnh hư vô trốn hỗn độn đường vũ mặt liền biến sắc pháp tác chi lực hiện lên m u ố nơi n này nhảy ra nhưng là cả người hắn đều tựa như bị giam cầm ở rồi giờ khắc này như thế chỉ có thể cảm giác được rồi bốn phía lực lượng kinh khủng ẩm ẩm đánh tới cả người nục thân vào giờ khắc này hoàn toàn nổ tung nhưng mà lại không hết bàng bạc sinh cơ lực hạ lại lần nữa gây dựng lại lần lượt hủy diệt cùng t r ọ n g sinh phản phất như vậy thống khổ vĩnh vô chỉ cảnh như thế hát cám tổ đ ị a mấy đạo hát ảnh đột nhiên hướng nơi này nhìn ra x a m à tới vô gian c h i địa thú vị thú vị trong đó một đạo thân ảnh lạnh giọng nói đối với vô gian c h i địa bọn họ đã dò xét nhiều năm nhưng từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ một chút tin tức phản phất hoàn toàn từ trên đời này biến mất như thế bất quá biết rõ của bọn họ vô gian c h i địa nhất định là dần dần không nhìn thấy mà bắt đầu mà đem vô gian tri địa ẩn nút từ mà không bị bọn họ phát hiện chỉ có vẹn vẹn vài người có thể làm được còn có năm xưa nam tử tóc trắng tựa hồ với vô g i a n chi địa cùng vô g i a n chi chủ lập vào năm ngược lại hắn lấy vô g i a n chi địa mà cảm nộ g từ đó luyện chế tòa thành kia lưu lại hắn ngày xưa quan tâm hết thảy bây giờ vô g i a n chi địa lại bị bọn họ cảm ứng được vô g i a n chi địa không nghĩ tới lại ẩn giấu ở đây một vệ bóng đen khoái nợ nụ cười bây giờ lao tổ sắp hồi phục nếu là đem vô g i a n chi địa chuyên trở tới chắc hẳn lao tổ nhất định cũng sẽ hoan hỉ chứ hh minh ngư liền từ ngươi đi một chuyến đi nếu phát giác vô dan chi địa hạ xuống chúng ta tự nhiên muốn đem dọn về đợi đến lao tổ tỉnh lại cho lão tổ một cái kinh hỉ h á c ảnh hạ lệnh nói bên cạnh một vệt bóng đen bóng người to lớn quanh thân hắc vụ bao phủ thỉnh thoảng hắc ám tàn đi hai cái to lớn đỏ như màu máu con mắt của viên viên phảng phất tràn đầy vô tận thị huyết q u a n mang được đã như vậy ta liền đi một chuyến đi minh ngư nói nghe nói còn có này mấy con con sâu nhỏ ở bính đ áp đã như vậy ta liền thuận tay giải quyết đi ngàn vạn lần chớ coi thường bọn họ nếu có thể đi tới mức như thế hơn nữa còn để cho ta đợi tổn thất nặng nề bọn họ tuy không bằng nằm xưa người kia nhưng là cũng là mỗi cái kỷ nguyên số một số hai cường giả nhà ngoài ra một vệ bóng đen nhắc nhở nói ừ không thể chối bọn họ có chút bản lĩnh nhưng là ở ta mà nói bất quá tiện tay có thể giải quyết sự tình minh ngư khinh thường nói đạo h ắ c ảnh kia nhìn minh ngư l ê n mắt âm âm u u nói minh ngư ngươi quên năm xưa cái kia nữ từ sao đừng quên lúc ấy nàng không chế tòa kia cung điện thiếu chút nữa đưa ngươi hoàn toàn trấn áp trong đó hơn nữa nàng lúc ấy hay lại là trạng thái tột cùng phản phất hóa thành từng con từng con kinh khủng ác ma lượn lờ ở hắn m ộ n phía đáng chết cái kia nữ tử ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng minh ngư cắn răng nghiến lợi nói nếu là lần này để cho ta gặp phải nàng ta nhất định khiến cho nàng sống không bằng chết sau khi nói xong minh ngư trực tiếp rời đi tổ điện ở sau thân thể hắn mấy bóng người cũng có chút khinh thường hừ một tiếng nhìn xa xa tinh vực minh ngư liếm môi một cái thật là hiếm thấy mỹ vị nha đã bao nhiêu năm cũng chưa ra ngoài không nghĩ tới như c ũ còn có nhiều như vậy mỹ vị thật sự là khiến người tâm động nha bất quá bây giờ chính sự quan trọng hơn nó vội vàng hướng vô gian chi địa khí tức đi đó lại là ở một nơi tàn phá tinh vực bên trên hơn nữa mơ hồ còn cảm thấy ngày xưa cái kia khí tức người cái này làm cho nó bước chân d ừ n g một chút dù cho người kia tạm thời còn chưa trở về có thể là đối với người kia bọn họ như c ũ còn vô cùng e rẻ đến dù cho ngươi thật hồi phục trở về ta cũng không sợ ngươi minh ngư tiếng h ừ nói trực tiếp bước vào tinh vực nhất thời sắc mặt của nó đại biến đáng chết vê anh toàn bộ tàn phá tinh vực vào giờ khắc này lại hóa thành cự đại sát trận kinh khủng sát ý hoàn toàn sôi trào lên n h ậ t nguyện tinh thần thay đổi liên tục tinh thần một viên tiếp lấy một viên nổi lên đây chính là năm xưa lạc khi n h y ê n thật sự bố trí trận pháp hơn nữa còn tìm đường vũ muốn một dọn tinh huyết dung nhập vào trong trận pháp vướng ngoại l ạ c khi n h y ê n quay đầu nhìn một cái bước chân dừng một chút hẳn không có vấn đề gì chứ liên năng đều có chút không xác định mà bắt đầu dù sao những thứ kêu hắc cám nhân vật khủng bố quá mức đáng sợ đột nhiên một trận du dương tràn đầy trường cầm âm thanh ở năm tháng trường hà bên trong chuyển tới là khi n h i ê n khẽ nở nụ cười như thế liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn dừng một chút nàng có chút t i ế c n u ố i nói đáng tiếc nha chỉ là một cái như vậy hắc cám tồn tại lại lãng phí như vậy một tọa cự đại sát trợ nàng ngược lại hướng vô gian chi địa nhìn hú ứ ứ thở dài một cái du dương tràn đầy trường cầm âm thanh ở năm tháng trường hà bên trong không ngừng v a n g dội tiếng đàn b u ồ n bà mang theo vạn năm không cần thiết cô độc thật thấp v a n g dội bên trong trận pháp minh ngư phẫn nộ g ầ m thét đáng chết lại thật có vô gian chi địa khí tức nhưng là ngươi cho rằng l ạ như vậy thì có thể vây không ta trấn áp ta sao ha, ha. phá cho ta vâng tàn phá tinh vực phản g phất cũng tan cảnh ở giờ khác này k i a tọa cự đại sát trận trong lúc bất t r ợ n từng trận run dày có thể kỳ quái là trận pháp ở minh ngư như vậy cường đại nhất kích chi hạ lại như cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại chính là một tọa trận pháp thôi ta vạn cổ bất hủ ai có thể vây không ta minh ngư quanh thân hắc ám khí tức hóa thành thực chất điên cuồng sông về trận pháp b ồ n phía muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ phá vỡ trận pháp vâng đột nhiên một cổ lực lượng với bên ngoài trận pháp đánh tới phản phất đem trận pháp lực lượng kinh khủng lần nữa củng cố mấy phần minh ngư trong mắt hắc vụ tàn đi lộ ra con mắt cực lớn nó phẫn nộ gầm thét một câu là ngươi ha ha ta đang muốn tìm ngươi đây hay hay n h a đã như vậy chờ ta phá trận mà ra đưa ngươi chém chết cho ngươi vĩnh tịch tiếng đàn càng phát ra rõ ràng vê anh không gian phá vỡ năm tháng trường hà hiện lên một tọa cung điện khổng lồ hiện lên với phía trên cung điện ngồi một cái quần áo đen nữ tử ở nàng giữa hai đùi để một cái đàn cổ theo hai tay nàng xẹt qua dây đàn từng trận trong suốt thanh âm vang dội phảng phất là ở vạn cổ trước chuyến tới buồn bã âm thanh n à n g n g n g đầu lên hướng bốn phía nhìn một cái mặt mũi bị hỗn độn khí hơi thở bao phủ duy có một đôi t r ó n g mắt hiện ra bên ngoài